Tinh mắt chỗ sâu trong còn cất giấu một tia vội vàng, trời biết nàng sớm bao nhiêu năm trước liền tưởng trở thành danh chính ngôn thuận lang ra người, không quan tâm bọn họ có phải hay không chậm trễ lẫn nhau nhiều năm, nếu nàng đã lên làm tướng quân, kia nàng liền một khắc đều chờ không nổi nữa. Mọi người thấy thế lại nhịn không được cười khai, liền không có gặp qua như vậy vội vàng vị hôn phu thê. Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, "Cũng đúng đi, ngày mai ta khiến cho người đi đem Diệp tướng quân mời đi theo." Bất quá kính bằng như vân, hôn lễ khả năng sẽ đơn giản một chút, lấy chúng ta hai nhà hiện giờ địa vị, tương lai trở về kinh thành, các ngươi thế tất còn muốn bổ làm một hồi hôn lễ, đến lúc đó lại hướng long trọng náo nhiệt xử lý đi. Nhà hắn lao nương nhưng thời thời khắc khắc đều nhớ thương bọn họ hôn lễ, nếu là bọn họ tương lai không bổ làm hôn lễ, lao nương nước mắt tuyệt bức có thể chết đuối bọn họ. Hảo, trưởng huynh như cha, đại ca ngươi làm chủ liền hảo. Lúc này lăng kính bằng muốn nhiều phối hợp có bao nhiêu phối hợp, gắt ở bàn hạ tay cùng diệp như vân gắt gao khấu ở bên nhau. Lao diệp không chừng đến cao hứng cỡ nào. Bên cạnh nghiêm thịnh duệ đúng lúc mà cắm một câu miệng, tư cập diệp tướng quân nước gì bồi thượng hết thể cũng muốn chạy nhanh gả rất diệp như vân vội vàng bộ dáng Lăng kính hiên sở vân hàn đám người tất cả đều cười đến ngã trái ngã phải, cũng là lăng kính bằng, thay đổi mặt khác đại gia tộc con cháu. Ai dám lấy cái so với chính mình như bức không biết nhiều ít lần nữ nhân trở về. Thời đại này nam nhân nói trắng vẫn là cực độ đại nam nhân chủ nghĩa, lại nghèo túng nam nhân đều muốn cái ôn nhu nhàn thuộc thế tử, giống Diệp Như Vân loại này thật tình nữ nhân, người thường là không dám muốn. Ta đây cũng trở tiểu thúc các ngươi trở lại kinh thành phạt nặng hôn lễ thời điểm lại đưa các ngươi hạ lễ. Lăng Văn nghĩ nghĩ quyết đoán làm quyết định, tiểu thúc thành thân. Nói gì hắn đều đến chuẩn bị một phần giống dạng hạ lễ không phải. Còn có nhị thúc, chờ hắn về sau cùng viên thúc thúc thành thần, hắn cũng muốn cho bọn hắn chuẩn bị một phần đại đại hạ lễ, năm đó nếu không có bọn họ giúp đỡ, hắn cùng cha tiểu võ cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhàng. Tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thực cảm kích, chỉ là "Tiểu Văn, ngươi chẳng lẽ là sợ đưa hai lần lễ đi?" Ha ha. Từ không giác nói âm rơi xuống. Kéo kiệt bánh bao nháy mắt đen mặt, trừ bỏ cái gì cũng không biết chỉ trì ly thương chủ thứ hai, những người khác toàn bộ ôm bụng cười cười to, lang văn đầy mặt hát tuyến giận trừng mắt đầu sỏ gây tội, rắc ca ca. Ba chữ có thể nói là từ hàm giang phùng nhảy ra tới, hắn lần này là thiệt tình tưởng đưa phân đại lễ được không? Hảo đi, mặc kệ có phải hay không thiệt tình, ai làm hắn bản thân đánh tiểu liền keo kiệt tới. Nhưng phạm là gặp được muốn suốt huyết nhiều chuyện này, Bọn họ liền sẽ theo bản năng hướng kia phương diện tưởng, này cũng trách không được bọn họ a Hoàn toàn không biết bọn họ đang cười gì đó bất chỉ ly thương chủ tớ hai chớp hai mắt kỳ quái nhìn bọn họ, còn không phải là hạ lệ sao. Một phần cùng hai phần có cái gì khác nhau. Thịnh thân vương thế tử đến nỗi khí thành như vậy. Giác bọn họ lại đến nỗi cười thành như vậy. Khu khu, xin lỗi xin lỗi, nhất thời lanh mồm lanh miệng, nhà ta tiểu văn hiện tại có thể so ta còn có tiền. Một hai phân hạ lễ mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh cụ hai tiếng cố gắng nhịn cười, tư không giác nỗ lực thổi phồng hắn, nhưng hắn thổi phồng nghe vào người khác trong thai liền cùng treo chọc dường như, chẳng những không có ngừng đại gia ý cười, ngược lại làm cho bọn họ cười đến càng thêm khoa trương, lang văn khuôn mặt nhỏ hắc đến độ có thể cùng nông dân ra đấy nổi so sánh, tròn vo mắt to hung hăng trừng mắt tư không giác, lúc này đây... Liền luôn luôn thích nhất nhất sùng bái hắn nghiêm thượng kính cũng chưa biện pháp nhịn cười hiên an ủi. Hán! Cha! Các người đang cười cái gì a Cũng làm tiểu đoàn tử cùng nhau cười được không? Đột nhiên, tiểu đoàn tử xoa đôi mắt từ bên trong đi ra, Long Trương Thị lo lắng đi theo hắn phía sau, tiểu quận vương cái gì cũng tốt, chính là ngủ chưa lên có rời giường khí điểm này nhi không tốt, bất quá hôm nay nàng lo lắng hình như là dư thừa Tiểu quận vương tựa hồ không có tìm tra cầu ôm một cái, mà là xoa đôi mắt một nhảy một đáp chạy qua đi. Nhưng tiểu đoàn tử đi tới trung thân mình đột nhiên bị người nửa đường ngăn cản xuống dưới. Lang Văn ôm hắn xoay người hung hăng chừng liếc mắt một cái cười đến trên mặt cơ bắp đều mau rút gần một đám người. Tiểu đoàn tử đừng để ý đến bọn họ. Nhị ca mang ngươi đi kỵ đại mã. Hảo a hảo a, kỵ đại mã. Nhị ca đồng đồng đáp. Tiểu đoàn tử thích nhất ngươi. Vừa nghe có thể kỵ đại mã. Tiểu đoàn tử quyết đoán quên mất bị nửa đường bắt cóc không vui, vỗ bàn tay đối hắn dơ ngón tay cái lên, ở bọn họ phía sau, tiếng cười vẫn là thật lâu không ngừng. Đại bao tử keo kiệt điểm này chuyện này, chỉ sợ đến làm đại gia cười cả đời, ai làm hắn bản thân lúc trước như vậy môi tới. Lăng Kính Hiên còn chưa nói quá hắn đã từng dùng điểm muối cũng muốn nghe hắn ồn ào cả buổi sự tình, nếu không mọi người không chừng cười đến càng khoa trương. chương 697 trì độ nghiêm nhị, bổ càng. Trong ngáy mắt, bớt trì ly thương đi vào bất minh thành đã hơn phân nửa tháng, gần 20 ngày thời gian, cũng đủ hắn thấy rõ ràng nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên là người, bọn họ đích sắc giống đế hậu nói như vậy, là đáng giá tín nhiệm, đặc biệt là thịnh thân vương phi lăng kính hiên, hắn là cái thực khôn khéo có khả năng nam nhân, tâm cơ lòng dạ rất sâu, rất nhiều thời điểm liền hắn đều nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu là hắn tưởng, thống nhất thiên hạ cũng không phải, không có khả năng. Bất quá hắn đồng thời cũng chú ý tới, lang kính hiên trên thực tế là cái thực lười nhát thực dễ dàng thỏa mãn nam nhân, chỉ cần ngươi đừng chủ động treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không vắt ốc tìm nhiều kế tính kế ngươi, cùng lý nhưng chứng, chỉ cần Tây Quốc không chủ động khơi mào chiến tranh, hắn hẳn là cũng sẽ không không có việc gì tìm việc, mà nghiêm thịnh Duệ đúng như ngoại giới truyền thuyết như vậy, phi thường sủng ái hắn, cơ hồ tới rồi nói gì nghe nấy nông nỗi, lang kính hiên không muốn làm sự, hắn tuyệt đối cũng sẽ không làm, chẳng sợ sự tình quan quốc gia. Khác không dám nói, ít nhất ở bọn họ sinh thời, thanh tây hai nước hẳn là không đến mức bùng nổ đại quy mô chiến tranh, giải quyết Bắc Man cùng Đông Quốc lúc sau, hạo có lẽ cũng không cần hàng năm chấn thủ biên quan. Sư lang, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Đứng ở bất minh thành trên tường thành, bất chỉ ly thương mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào Tây Quốc phương hướng, không biết vì cái gì. Mỗi khi nghĩ đến phải rời khỏi, trong lòng liền dâng lên một cổ không tha, cùng vân thành không giống nhau, bất minh thành luôn là thực sung sướng, chẳng sợ cường địch hoàn hầu, mỗi ngày đều có thể nghe được hoàn thanh tiếu ngữ, bất chi bất giấc trùng, hắn cũng nhịn không được quyến luyến khởi cái loại này ấm áp tới. Ta cho rằng ngươi cười rộ lên cùng hoa si giống nhau rất khó xem, không nghĩ tới không cười thời điểm càng khó xem. Đáp lại hắn không phải xử lang, không biết khi nào, nghiêm nhị đứng ở hắn phía sau. Sử Lang đã chẳng biết đi đâu Nghe được hắn thanh âm Bất chỉ ly thương đống nhiên quay đầu lại Tinh xảo mày kiếm theo bản năng nhăn hợp lại Như thế nào là ngươi Sử Lang đâu Ngày ấy gian tế sự tình lúc sau Nghiêm thịnh duệ mấy cái ảnh vệ thống lĩnh liền công việc lưu đủ lên Này vẫn là hắn đi vào bất minh thành sau lần thứ hai nhìn đến nghiêm nhị Lúc trước khó chịu tức khắc nảy lên trong lòng Hơn nữa ly biệt về điểm này như không tha Sắc mặt không tránh được liền càng thêm khó coi Hắn đi sổ ứng đội giáo luân tràng, ngươi sợ ta. Thấy hắn một bộ nhìn đến quỷ bộ dáng, nghiêm nhị mấy không thể cha như mày, không biết vì cái gì, trong lòng thoán khởi mạc danh lửa giận, kỳ thật hắn gần nhất đều ở bên người bảo hộ các chủ tử, chỉ là phần lớn ẩn thân chỗ tối, võ công rõ ràng không được bất chỉ ly thương không cảm giác được thôi. Sợ ngươi? Ai cho ngươi tự tin đâu? Ra từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, sao lại? A ngươi làm gì? Vất Trì Ly Thương soát một tiếng triển khai của xếp, ngạo kiều đến độ mau trời cao, nghiêm nhị đôi mắt trầm xuống, không chờ hắn nói xong, đột nhiên ôm hắn nhảy lên đầu tường, Vất Trì Ly Thương sợ tới mức hét lên một tiếng, đôi tay phản xạ tính bắt lấy hắn quần áo, "Không, có biện pháp a." Hắn vất trí nhị ra đánh tiểu liền không gì làm không được, duy độc không có tập võ Thiên Phú, võ công chỉ có thể xem như tam chân miêu, hù dọa hù dọa du côn lưu manh còn thành, thật muốn cùng nghiêm nhị bọn họ Dường như vượt nóc băng tường quay lại tự nhiên đó là tuyệt đối không có khả năng. Không phải nói không sợ trời không sợ đất. Nghiêm nhị những mày, ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú như cũ không có dư thừa biểu tình biến hóa, đáy mắt lại tiềm tàng một chút ý cười, cái này vất chỉ ly thương kỳ thật đỉnh hảo ngoạn. Vô nghĩa, ngươi đột nhiên tới như vậy một chút, ai sao đều sẽ dọa nhảy dựng được không? Vất chỉ ly thương tức giận phiên trận trắng mắt, có lẽ liền chính hắn cũng chưa chú ý tới. Nói những lời này đó thời điểm, bắt lấy nghiêm nhị quần áo tay lại nắm thật chặt, toàn bộ thân thể cũng banh đến cùng pho tượng giống nhau. Nga! Ý của ngươi là, nếu không phải đột nhiên vì này, ngươi sẽ không sợ. Bất quá, nghiêm nhị tựa hồn là đầu hắn đầu nhẹ rồi, những mày mang theo khiêu khích dí vị liếc xéo hắn, bất chỉ ly thương từ trước đến nay là thừa hành thua người không thua trận chủ nhân, mặc dù trong lòng sợ đến muốn chết, ngoài miệng vẫn là như bức hống hống thể hiện nói, kia kia đương nhiên, gia từ điển liền không có sợ cái này tự nói cho hết lời. Vất chỉ ly thương hận không thể giao đoạn chính mình đầu lưỡi, hắn rõ ràng không phải như vậy thể hiện không lý trí người a. vì sao mỗi lần một gặp được cái này mặt lạnh hãn tướng liền biến dạng, phải không? vậy ngươi nhưng chào ổn. a a a nghiêm nhị tiếng nói vừa dứt, cư nhiên trực tiếp ôm hắn từ trên tường thành nảy xuống, vất chỉ ly thương tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ thành lâu. Không ít thủ thành binh lính đều sôi nổi ló đầu ra, tò mò rốt cuộc phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình. Này tiếng kêu thảm thiết không khỏi cũng quá kia gì điểm nhi, mẹ nó lừng lẫy có hay không? A a, chút nào không cảm giác được bọn họ đã rơi trên mặt đất, vớt chỉ ly thương như bạch tuộc tám chân giống nhau đôi tay hai chân đều gắt gao bám lấy nghiêm nhị, còn ở nơi đó nhắm mắt lại quỷ giống quỷ tê ợ. Ha ha, nghiêm nhị rộng lớn ngực dần dần phập phồng. Dũng cảm tiếng cười to dần dần áp quá Người nào đó thét trói thai Cũng gián tiếp bừng tỉnh người nào đó Vất chỉ ly thương chậm rãi mở mắt ra Đâm đập vào mắt mắt không hề là cái gì dao động đều không có anh đỉnh tuấn dung Mà là một trường cười đến thập phần thoải mái Dũng cảm anh khí khuôn mặt Vất chỉ ly thương không cấm hơi hơi sửng sốt Thật lâu không có biện pháp hoàn hồn Như vậy hắn Hảo loa mắt Ôm đủ rồi sao Ta là không ngại ngươi vẫn luôn như vậy làm Bất quá cửa thành lập tức liền phải mở ra. Ngươi xác định muốn duy trì loại này tư thế? Không biết khi nào dừng tiếng cười, nghiêm nghị đen như mực hổ mắt lập lòe hài hước quan mang. Khi nói chuyện còn liễm hạ mắt thấy xem hắn gắt gao kẹp ở chính mình phần eo hai chân, cùng với ôm hắn cổ hai tay, bất chỉ ly thương hậu chi hậu giác theo hắn tầm mắt đi xuống vừa thấy tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt đột nhiên bạo hồng. Ngay sau đó nhảy xuống một nhảy ba thước xa người người người người cư nhiên thật sự nhảy xuống. Đáng chết! Ngươi đầu hốc có tật xấu sao? Rốt cuộc nhớ tới lúc trước sự tình, vất chỉ ly thương ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, ngực tức giận đến cấp tốc phập phồng, trên mặt đỏ hưởng chẳng những không có tiêu giảm xu thế, ngược lại càng thêm đỏ thắm, giống như liền sắp tích xuất huyết tới giống nhau. Bất quá lúc này đây thực rõ ràng không phải bởi vì xấu hổ hoặc thẹn thùng, rõ ràng là làm nào đó kẻ điên cấp tức giận đến. Ta liền tò mò ngươi có phải hay không thật sự không sợ trời không sợ đất, sự thật chứng minh. Ân Hử, Nghiêm Nhị tựa hồ thực hưởng thụ hắn phẫn nộ, đôi tay ôm ngực vẻ mặt hứng thú nhìn hắn, phía sau cửa thành chậm rãi từ bên trong mở ra, Bất Chỉ Ly Thương hiển nhiên là không có chú ý tới, tức giận đến chửi gầm lên, "Ân Hử ngươi cái đại đầu quỷ, thao, ngươi con mẹ nó chính là người điên, bệnh tâm thần." Thu khẩu đều tuôn ra tới, cũng là không dễ dàng, đủ thấy hắn tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Lần này Nghiêm Nhị thật không có lại trêu đùa hắn. Thật sâu xem hắn nửa ngày sau, làm lơ bên trong thành bọn lính nghi hoặc ánh mắt, nghiêm nhị đi qua đi vương tay. Bang! Đừng chạm vào ta, lão tử là điên rồi mới có thể cảm thấy ngươi đang chết. Nhưng mất chỉ ly thương lại một cái tắt chụp bay hắn tay, thốt ra mà ra nói nói đến một nửa lại bị mắng cấp thay thế được, xác định hắn sẽ không lại tiếp tục mắng. Nghiêm nhị mới đầy cõi lòng xin lỗi nói, xin lỗi, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Lúc ấy hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, liền muốn đầu đầu hắn, muốn cho trên mặt hắn xuất hiện càng nhiều không giống nhau thần thái, mục đích nhưng thật ra đã tới, giống như người cũng làm hắn cấp hoàn toàn đã tội. Ai muốn cùng ngươi nói giỡn? Chúng ta chi gian là có thể khai loại này vui đùa quan hệ sao? Cảnh cáo ngươi, về sau không chuẩn tiếp cận ta ba thước phạm vi trong vòng, nếu không, nếu không lão tử diệt ngươi. Một câu vui đùa quyết đoán chọc đến uất chỉ ly thương càng thêm giận không thể nghỉ. Thở hồn hển giống song sau, bất chỉ ly thương cũng bất chấp có bao nhiêu người vây xem, xoay người tức giận vội vàng vào thành, nghiêm nhị vẫn luôn đứng ở ngoài thành thấy hắn thân ảnh, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới, hắn cũng không có động một chút, cửa thành mấy cái binh lính hơi sợ nhìn hắn. Nhị, thích một người không phải như vậy biểu đạn. Không biết khi nào, nghiêm dực phe phẩy đầu đi hướng hắn, tay phải trầm trọng vô vô bờ vai của hắn. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến nhị đối trừ bỏ chủ tử cùng bọn họ bên ngoài người lộ ra hương thú biểu tình, muốn nói hắn không phải thích nhân ra, đánh chết hắn hắn đều không tin, chỉ là, hắn thích người phương thức không khỏi có chút quá đặc biệt, đặc biệt đến, hắn cái này đương đại ca đều có chút xấu hổ nông nỗi. Thích, ngay bén phát bắt được quan trọng chữ, nghiêm nhị nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, thích là cái gì? Thựa như lão đại đối lăng thành quý, lão tứ đối lăng vân như vậy. Tựa hồ không quá giống nhau đi. Bọn họ đối thích người đều là toàn tâm toàn ý sùng nịch che chở, mà hắn, chỉ là đơn thuần muốn nhìn đến út chỉ ly thương càng nhiều càng nhiều biểu tình biến hóa, đơn thuần đầu hắn ngoạn nhi mà thôi. Ngạch, ngươi sẽ không không biết chính mình thích vất chỉ ly thương đi. Nghiêm dực đầu tối sầm, tức khắc trừng lớn hai mắt, lão nhị không phải như vậy chỉ độ đi. Ta hẳn là thích hắn. Đừng nói giỡn lão đại, ta chính là đậu đầu hắn mà thôi. Nói xong. Trực tiếp phủ định hắn nghiêm nhị bước nhanh tiến vào cửa thành, nghiêm dực vô ngự đỡ chán, không thích ngươi sẽ đậu nhân ra. Liên điểm này này cơ bản cảm giác đều không có, nhà bọn họ lao nhị giống như không phải giống nhau chỉ đốn A, mà hất chỉ mặt thương. Hắn ngày thường cùng chủ tử bọn họ ở bên nhau thời điểm rõ ràng đều là chuyện trò vui vẻ, ứng phó tự nhiên, cùng lão nhị ở bên nhau lại ngạo kiều đi lên, này đại biểu cái gì? vượng này hai lớn tuổi thanh niên sẽ không đều là cảm tình ngu ngốc đi kia bọn họ cảm tình lộ có thể thuận lợi sao nghiêm dực đột nhiên đồng tình khởi nghiêm nhị tới đồng thời cũng rồi dám muốn hay không ra tay giúp sấn một phen khác không nói lão nhị ba mươi mấy lần đầu tiên xuân tâm nỗ nhạo hắn cái này đương đại ca cũng không thể trơ mắt nhìn chính hắn cấp dảo thất bại A sổ ương đội giáo lừa chàng tân đại ca ngươi cái kia xuống trưởng cho ta mượn chơi ngoạn nhi bái Từ khi tần mục nôn bọn họ đi vào bất minh thành sau sử lang lần đầu tiên nhìn đến bọn họ huấn luyện liền tới rồi hứng thú. Mỗi ngày chỉ cần vừa được không liền hướng giáo luyện chẳng chạy, cô ý vô tình tổng quân lấy tần mục nôn. Không biết người không chừng cho rằng hắn coi trọng tần mục nôn đâu, chỉ có chính hắn mới biết được. Hắn là coi trọng bọn họ phương thức huấn luyện cùng vũ khí, sở dĩ cuốn lấy tần mục nôn, không bởi vì hắn là đội trưởng sao. thỉnh ngươi rời đi, quân doanh trọng địa, người ngoài miễn Tiến, Tần Mục ngôn trước sau như một không có sắc mặt tốt, nếu không phải xem ở hắn là quận vương phi bằng hữu người hầu phần thượng, hắn đã sớm cùng hắn động thủ, tiểu tử này thật không phải giống nhau trên người, hắn đều mau làm hắn cấp làm điên rồi, nhất con mẹ nó buồn bực chính là, lao lệ cũng không biết phát cái gì điên, mỗi lần tiểu tử này gần nhất liền cho hắn sắc mặt xem, làm đến hắn đảo trước trong ngoài không phải người. Hôm nay các ngươi không phải không huấn luyện sao? Võ quận vương đều ở nhà đâu, Tần đại ca. Liền một lần, khiến cho ta sợ một lần biết không. Này ra mặt dày đến cũng là không ai, phòng trừng bọn họ viên đạn đều đánh không mặc, ôm trầm trọng dương gỗ đi ngang qua lệ như hoành không lý do xẻo liếc mắt một cái tần mẫu người, chạy nhanh, cởi làm hắn sợ cái đủ đi, làm ra vẻ gì đâu. Rõ ràng nhân ra muốn sợ chính là thương, từ trong miệng của hắn nói ra toàn bộ liền biến bị nhi, gần nhất loại này tiết mục cũng thường xuyên trình diễn, lôi đỉnh chiến đội những người khác tất cả đều ăn ý cười trộm. Đương nhiên, cũng không quên rời xa là được, lao đại man long ngoại hiệu cũng không phải là thổi ra tới. Thao, ngươi con mẹ nó nói cái gì đâu? Lão lệ, thiên hay không láo tử làm chết ngươi? Tần mục ngôn tức khắc nổi trận lôi đình, đương nhiên, hắn nói làm chết ngươi chỉ là luận bàn phương diện, không phải cái kia làm. Bất quá, lời này liền cùng lệ như hoành cố ý vận vẹo sử lang nói giống nhau, như thế nào nghe như thế nào ám muội là được. Lão tử còn sợ ngươi không thành. Chạm Bảo, Lệ như hoành cũng không phải sợ phiền phức nhi chủ nhân, dơ lên trầm trọng cái dương liền tạp qua đi, tần mục nôn hiểm hiểm nẹ tránh, ngươi con mẹ nó tới thật sự à. Ta thao, lão tử không khách khí. Nói xong, hổ khu biu Hán phi thân dựng lên, trọng du thiên kim nắm tay nhắm ngay bờ vai của hắn liền đấm đi xuống, lệ như hoành tại chỗ một cái xoay người, tránh thoát hắn nắm tay đồng thời còn không quên phản kích. Tích lũy nhiều ngày khó chịu nháy mắt bùng nổ, hai người ngươi tới ta đi ở giáo luyện trong sân đánh nhau lên, mặc kệ là lôi đỉnh chiến đội vẫn là sổ ương đội thành viên, tất cả đều không có bất luận cái gì tiến lên khuyên can ý tứ, đàn ông sao, nên dùng nắm tay giải quyết vấn đề. So sánh với dưới, tự biết gặp rắc rối xử lang lịch ngậm lẽ lưới, thừa dịp đại gia hưng thú chính nủng, lặng lẽ chuồn ra giáo luyện tràng, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự ra mặt như vậy hậu chỉ là hắn trời sinh liền đối võ công cùng vũ khí đặc biệt si mê mỗi khi gặp được chính mình chưa thấy qua võ công con đường hoặc hiếm lạ cổ quái vũ khí hắn liền đặc biệt tưởng thấu đi lên nghiên cứu thấu triệt dần ra, liền nhà hắn chủ tử ra đều lấy hắn không có cách không nghị quản hắn ai làm lôi đỉnh chiến đội không ngừng phương thức huấn luyện kỳ lạ liền vũ khí đều như vậy đặc biệt đâu, hắn này không phải cũng là không có biện pháp sao chương 698 lao Hoàng gia gợi thư Tiểu đoàn tử não động mở rộng ra. Tiểu thất hết thể mạnh khỏe, trong nhà cũng không có gì vấn đề, những cái đó cô nhi sự tình kính hàn sẽ giải quyết, nột, đây là cho ngươi. Ăn qua cơm chiều lúc sau, lăng kính yên riêng đem chuẩn bị hồi giáo luyện tràng nghiêm khiếu thanh giữ lại, một đám người tản bộ tiêu thực sau tề tụ đặc biệt đẳng ra tới thư phòng. Nói là thư phòng, kỳ thật chính là không trong phòng bầy hai chương cái bản, mấy chương ghế, biên quan không thể so kinh thành, cái gì đều đến giản lược. Lúc này bọn họ đang nói sự tình chính là lăng kính hiên ban ngày khấu hạ kia hai phong thư, tiểu thất tin trừ bỏ công đạo bọn họ tình hình gần đây, còn có đối bọn. Họ tham hỏi cùng tưởng nghiệm, không có gì đặc biệt, đặc biệt chính là lao hoàng gia tin. Ông cố nói cái gì? Lăng thúc, tiểu thúc có thể hay không bắt ta trở về. Huấn luyện lại khổ lại mệt cũng không sợ nghiêm khiếu thanh giờ khắc này lại sợ hãi lên, thậm chí không dám dối tay đi tiếp nhận lá thư kia. Liền sợ nhìn đến từng thả phụ lệnh cưỡng chế hắn trở về, hoặc là tiểu thúc đã ở phía trước tới trên đường tin tức, hắn liền thích cùng tiểu võ bọn họ cùng nhau xen lẫn trong quân doanh, không nghĩ trở về làm cái gì thân vương thế tử. Sợ cái gì? Ngươi đã thực tốt đem chính mình tâm ý truyền đạt cho bọn hắn đã biết, liền tính bọn họ vẫn là không hiểu, cùng lắm thì ngươi lại nhiều đi một chuyến, tự mình trở về thuyết phục bọn họ sao, nghĩ muốn cái gì liền phải nỗ lực đi tranh thủ. Bất luận cái gì cơ hội đều không phải chính mình từ hắn bầu trời rơi xuống. Lăng kính hiên buồn cười ngạnh đem giấy viết thư đưa cho hắn, bọn họ đều còn không có phun tàu đâu. Lão hoàng gia cho bọn hắn tin cư nhiên nói cái gì đem nhất chân ái chắc trai cho bọn hắn. Tương lai thịnh duệ nhất định phải muốn tiếp nhận hắn vị trí, trở thành nghiêm thị hoàng tộc tộc trưởng, dẫn dắt hoàng tộc mại hướng một cái khác huy hoàng từ từ. Mệnh hắn nghĩ ra, ai có công phu đương người khác bảo mẫu. Cũng không sợ hắn một đám làm chết những cái đó hoàng thất côn trùng có hại. Chính là Bắt lấy hơi mỏng giấy viết thư, nghiêm khiếu thanh đầy mặt rồi dám. Lăng Kính Hiên rõ ràng không muốn lại phản ứng. Xin giúp đỡ tầm mắt, đảo qua tảng thiếu khanh sở vân hàn đám người. Đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều coi như không thấy được. Liền hắn tiểu đồng bọn Lăng Văn Huynh đệ mấy người đều một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình. Nghiêm khiếu thanh thất bại thu hồi tầm mắt nhìn giấy viết thư. Như phùng đại địch hung hăng hít sâu vài khẩu khí lúc sau nín thở triển khai giấy. Viết thư, mặt trên không viết nhiều ý tự, đơn giản lại nghiêm khắc trình bày chủ đề. Một câu, phải làm binh liền phải đương cái thiết cốt tranh tranh binh vương, không thể ném lao thân vương phủ mặt. Lang lăng thúc. Lan qua lộn lại nhìn vài biến, xác định hắn thật sự không có nhìn lầm. Nghiêm khiếu thanh siết chặt giấy viết thư, vẻ mặt không dám tin tưởng lại mừng như điên nhìn lăng kính hiên, đồng ý tàng tổ phụ hắn đồng ý. Ha ha! ta không phải đã nói sao? Lão Hoàng gia là thiệt tình yêu thương ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo biểu đạt ra nội tâm chân thật ý tưởng, bọn họ khẳng định sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, không có người bỏ được nịch tâu hiếm con cháu thiệt tình tình cầu. Lăng Kính Hiên không có xem qua kia trương giấy viết thư nội dung, bất quá từ bọn họ tin không khó đoán được bên trong viết cái gì, Lão Hoàng gia đối nghiêm khiếu thanh yêu thương tuyệt đối không thể so bọn họ thiếu. Hiện giờ nghiêm khiếu thanh đã 11, ở thời đại này tới nói đã là đại nam hài, lại quá 3-4 năm đều thành niên có thể cưới vợ, lao hoàng gia sẽ tôn trọng hắn lựa chọn cũng không kỳ quái. ân cảm ơn lăng thúc. Nghiêm khiếu thanh kiên định gật đầu, đáy mắt hội tụ trong suốt nhiệt lệ, hắn có thể tham gia quân ngũ, có thể làm chính mình muốn làm sự tình, ông cố không có giống phụ thân như vậy cự tuyệt gian dạy hắn. Thật tốt quá khiếu thanh, về sau chúng ta liền có thể cùng nhau ra trận giết địch. Lăng Võ đúng lúc mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lăng Văn Thiết Hoa tử cùng Nghiêm Thượng Kình cũng ném cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, Nghiêm Khiếu Thanh Dương dương nói, "Ân, chúng ta cùng nhau." "Ta cũng muốn, Thanh ca ca, các ngươi muốn làm gì đâu?" "Ta cũng muốn cùng nhau." Hoa ở Lăng Kính Hiên trong lòng ngực tiểu đoàn tử thấy thế vội vàng tấu đi lên, dựa hắn gần nhất tiểu Bao tử tức giận chọc chọc đầu của hắn, "Sao chỗ nào đều có ngươi đâu? Chúng ta là muốn đi đánh giặc." Một không cẩn thận liền sẽ bị thương đổ máu còn sẽ chết, ngươi xác định muốn đi xem náo nhiệt. Đánh giặc Nga, chính là tiểu đoàn tử sẽ không đánh giặc a. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiểu đoàn tử không phải thực sản miệng môi nhi, hắn liền giá đều không có đánh quá. Kia không phải kết, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà dưỡng thịt thì đi. Cùng các huynh trưởng trao đổi cái ánh mắt, tiểu bao tử tiếp tục đùa với hắn ngoan nhi, tiểu đoàn tử khó chịu huy khai hắn tay, đôi tay cắm eo vẻ mặt kiêu ngạo nói, chớ sợ chớ sợ. Cổn cổn khẳng định sẽ đánh giặc, nhân ra chỉ cần ngồi ở bên cạnh chờ cổn cổn đánh xong là được. Còn có lang cha cùng hổ thúc, bọn họ khẳng định cũng sẽ bảo hộ hắn. Tư cập này, tiểu đoàn tử cười đến càng thêm khoe khoang tự tin, trong đến ở đây tất cả mọi người nhịn không được bật cười. tiểu hôn đản rốt cuộc giống ai đâu. Hào tiểu đoàn tử, đánh giặc không phải đùa giỡn, vạn nhất ngươi bị thương đổ máu làm sao bây giờ. Lang văn bất đắc dĩ bế lên hắn, biết rõ hắn chính là xem náo nhiệt. Không có khả năng thật sự ra trận giết địch, hắn vẫn là nhịn không được sẽ đau lòng. Ở bọn họ ý tưởng, đệ đệ chỉ cần tiếp tục đương cái vô ưu vô lự thịt đoàn tử thì tốt rồi, mặt khác cái gì đều không cần tưởng. Sẽ đau đau sao? Nghe được bị thương đổ máu mấy chữ, tiểu đoàn tử quyết đoán rồi dám, tiểu long mày nháy mắt nhăn hợp lại, Lăng Văn Phi thường nghiêm túc gật đầu, "Sẽ, rất đau, rất đau." Kia không được. Tiểu đoàn tử đột nhiên rẽ rủa lại trượt đi xuống thịch thịch thịch liếc về phía tiểu bao tử cùng nghiêm khiếu thanh, thịt thịt tay nhỏ phân biệt lôi kéo bọn họ, tam ca, thanh ca ca, các ngươi cũng không cần đánh giặc, sẽ đau đau, rất đau rất đau, tiểu đoàn tử không cần các ngươi đau. Nịch ngậm tiểu gia hỏa liền điểm này đặc biệt tấm lòng, tiểu bao tử cùng nghiêm khiếu thanh cảm động đến thiếu chút nữa không có thân nước mắt. Hảo tiểu đoàn tử, tam ca bọn họ công phu hảo, không dễ dàng như vậy bị thương, nói nữa. Ngươi không phải nói muốn cùng cha học y y thuật sao? Tương lai tam ca bọn họ thật bị thương, ngươi lại cho bọn hắn chưa khỏi là được sao? Sợ bọn họ thật làm tiểu đoàn tử cấp tấm khóc, lang kính hiên rối tay đem tiểu đoàn tử kéo qua đi, chính là tiểu đoàn tử lại không vui phản bác nói, chính là tam ca bọn họ vẫn là sẽ đau đau à, cha không được gạt ta, nhân ra đều thấy được, bọn Tây ca ca tay đau đau, đau quá đau quá, ta tưởng cho hắn hô hô, sơn tử ca còn không cho. Nói ta hô hô sẽ càng đau, nhân ra khẳng định chị không hết tam ca lạp, tam ca sẽ càng đau càng đau, hoa hoa cha, nhân ra không cần tam ca đau đau. Hào đi, tiểu đoàn tử càng nói càng thương tâm, cuối cùng cư nhiên hoa một tiếng nhào vào nhà hắn cha trong lòng ngực gào khóc, thật giống như tiểu bao tử thật sự bệnh nặng không chỉ giống nhau, nguyên bản hẳn là thực cảm động tiểu bao tử nháy mắt một đầu hát tuyến, không cần làm đến hắn như là muốn chết giống nhau được không. Hồ cha tiểu đoàn tử mệnh hắn vừa rồi còn cảm động tới. Hảo hảo, ngươi sơn tử ca là sợ ngươi không nhẹ không nặng đụng phải tam mao tử cụt tay mới có thể như vậy nói. Nhà của chúng ta tiểu đoàn tử như vậy thông minh, tương lai chỉ cần nghiêm túc đi theo cha học y y thuật, khẳng định so cha còn lợi hại, sẽ không để cho người khác đau. Lăng kính yên vô lực đỡ chán, sao nói khóc liền khóc thượng đâu? Trời biết hắn có bao nhiêu sợ hắn ma âm xuyên não. Thật sự, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Tiểu đoàn tử thút tha thút thít nhìn hắn, hắn trưởng thành liền sẽ không hô đau người khác. Đương nhiên là thật sự, cha khi nào đã lửa gạt ngươi. Nói nữa, nhà ngươi tam ca này không còn hảo hảo sao. Đón hắn nước mắt lương trọng, tuy thời đều có khả năng lại lần nữa vỡ đê hai mắt, lang kính hiên phi thường nghiêm túc gật đầu, tầm mắt còn đồng tình nhìn thoáng qua hắn tiểu bao tử, liền bọn họ cũng chưa dự đoán được, đề tài cư nhiên sẽ chuyển biến bất ngờ, vai hướng một cái khủng bố phương hướng. Lăng Tính hiên cũng là say, giống như nhà bọn họ tiểu đoàn tử nao động không phải giống nhau đại a. Cũng đối nga. Tiểu đoàn tử theo hắn nói quay đầu lại xem một cái nhà mình tam ca, chút nào không nhận thấy được tiểu Bao tử muốn sống sờ sờ ăn vẻ mặt của hắn, lung tung lao đi nước mắt, tiểu đoàn tử lại nghiêm túc nói, cha, về sau nhân ra khẳng định nghiêm túc theo ngươi học, không cho tam ca bọn họ đau đau. Ha ha hảo a, ta xem sắc trời cũng không còn sớm, tiểu đoàn tử. Làm nhị ca mang ngươi đi ngủ được không Không khỏi hắn lại Náo động mở rộng ra Lăng kính viên chạy nhanh cấp đại bao tử nháy mắt Ai, hắn là hoàn toàn sợ hắn hảo Cha ngủ ngon Phụ vương ngủ ngon Sở thúc Khúc mắt giống như giải khai Tiểu đoàn tử ngoan ngoan gật đầu Lại là liên tiếp ngủ ngon sau mới làm Lăng văn nắm hắn rời đi Thẳng đến bọn họ rời đi thư phòng Tiểu bao tử mới bất mãn lẩm bầm nói Hôn trướng bánh bao Nói được ta giống như là muốn chết giống nhau Về sau không đau hắn. Thôi đi ngươi, mỗi lần đều nói không đau hắn, muốn ăn ngon thú vị ngươi còn không phải cái thứ nhất tăng cường hắn. Lăng kính hiên phe phẩy đầu buồn cười xem một cái nhà hắn đoán niệm thâm hậu tiểu bao tử. Tiểu đoàn tử thật là đồ phá hoại một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn là thật sự ở lo lắng bọn họ. Ta, tính, cha, đây là ta cấp nghiêm ca viết tin, ngươi làm triệu công công cùng nhau cấp mang về, ta cùng khiếu thanh về trước giáo luyện tràng. Làm nhà mình lao cha vừa phun tạo, tiểu bao tử quyết đoán không dám lại hoán nghiệm, tùy tay từ tay háo túi lấy ra buổi chiều liền viết tốt tin đưa cho bọn họ. Số ưng đội huấn luyện cường độ càng lúc càng lớn, hơn nữa bọn họ lại là một chi đặc biệt đội ngũ, cho nên bọn họ cũng không có cùng mặt khác quân đội đóng quân ở bên nhau, mà là tụ tập ở giáo luyện tràng, ăn uống tiêu tiểu ngủ, cộng thêm thao luyện đều ở nơi đó tiến hành. Hôm nay nếu không phải lệ thường nghỉ ngơi, bọn họ cũng cũng chưa về. Ân, khiếu thanh nhưng có tin mang về. Lăng kính hiên gật gật đầu, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh nghiêm khiếu thanh, hắn hẳn là có chuyện muốn cùng lao hoàng gia nói đi. Tin liền không cần, ta chờ lát nữa đi tìm triệu công công, làm hắn mang hai câu lời nói cấp từng thả phụ là được. Nghiêm khiếu thanh nói liền đứng lên, lăng kính hiên ném cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, hai người một trước một sau ra thư phòng, nghiêm thịnh duệ lúc này mới hỏi, chúng ta lại nên như thế nào hồi âm. Nghiêm thị hoàng tộc tộc trưởng, thật là hảo trầm trọng gánh nặng a, nếu không có Kính Hiên bọn họ, hắn khẳng định sẽ kế tiếp, nhưng hiện tại, trận chiến tranh này sau khi kết thúc, hắn không sai biệt lắm liền chuẩn bị muốn chậm rãi lui cư phía sau màn, bồi hắn tức phụ nhìn nơi nơi đi một chút nhìn xem, thật sự là không nghĩ lại tiếp được tộc trưởng gánh nặng. Ha ha, lão hoàng gia lại không phải không có có khả năng hậu đại, chúng ta cũng đừng xem náo nhiệt gì đi. Lăng Kính Hiên tà khí cười. Đáy mắt lập lệ nghịch ngợm sáng giỏi, một bóng người đột nhiên lướt qua trong ốc, nghiêm thịnh Duệ nháy mắt hiểu ý, ý của ngươi là. Nghiêm thịnh Phúc, hắn phóng đã gần ấy năm, cũng nên là thời điểm khơi vào gánh nặng, tuy rằng nói người tài giỏi thường nhiều việc, cũng không thể gì đều hướng có khả năng nhân thân thượng áp à, nói nữa, Phúc quận vương nhưng không giống người khác nhìn đến ăn chơi chắc táng vô dụ. Chính là hắn, nếu không nữa thì, ngươi mặt trên không còn có nhị hoàng huynh cùng ngũ hoàng huynh sao. Người được chọn nhiều đến là, không tới phiên chúng ta hạt nhọc lòng. Hoàng tộc tộc trưởng danh hào lại nói tiếp vang dội dễ nghe, trên thực tế liền hoàng tộc các thành viên xải trung bảo mẫu, bọn họ mới không cái kia thời gian dỗi quản những cái đó nhản sự đâu. Lao hoàng gia đưa ra cái gì yêu cầu? Các ngươi cười đến cũng quá thấm người. Nhìn đến phu phu hai quỷ dị tôi cười, tàng thiếu khanh hơi sợ hỏi, bọn họ đây là muốn tính kê ai? Nghe tôi giống như cùng hoàng tộc có quan hệ. Không phải là lao hoàng gia tưởng ngạch sẽ không thật là như vậy đi. Có thể có gì yêu cầu đâu, còn không phải là dặn dò chúng ta chiếu cố hảo khiếu thanh sao. Mới là lạ. Người nha đầy mặt tà khí tươi cười đã bán đứng người, thấy như vậy một màn tẳng thiếu khanh nghiêm khiếu hoa đám người tất cả đều mãn đầu hát tuyến, đồng thời cũng khó được đồng tình khởi nào đó làm cho bọn họ nhớ thương người trên tới, bọn họ phu phu chung một cái liền đủ đáng sợ hiện giờ còn hai người cùng nhau một kia ai ai chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. chương 699 Cầu Hôn, Nghiêm Sam bị thương. Trong quân duy, vị nữ tướng quân muốn thành thần, đối tượng vẫn là thịnh thân vương phi thân đệ đệ, đại thanh đệ nhất diệu thương, hoàng thượng ngự phong hoàng thượng lăng kính bằng. Trong lúc nhất thời, toàn quân đều náo nhiệt không thôi, những cái đó nhìn diệp như vân lớn lên các tướng quân sôi nổi đưa lên hạ lễ, tuy rằng là ở biên quan, hết thể đến giản lược, Lăng kính hiên vẫn là làm người bị 30 đài xính lễ, chọn cái trời trong nắng ấm nhật tử, tự mình mang theo đệ đệ đi phía sau quân. Doanh hạ xính, đi theo bọn họ phía sau hỗ trợ nâng xính lễ chính là sổ ương đội cô nhi nhóm, đi đầu đương nhiên chính là tiểu bao tử tiểu hổ tử cùng Kiều thanh, bởi vì bọn lính phần lớn là nông gia sinh ra, lăng kính bằng bản thân cũng là nông gia con cháu, trừ bỏ thường quy xính lễ. Lăng kính hiên còn đặc biệt làm người chuẩn bị gà vịt cùng một đầu đại phi heo. Ngao ngao Số ứng đội tiểu gia hỏa nhóm đều là lần đầu tiên đuổi heo, chảo không được yếu lĩnh, trực tiếp hướng heo trên cổ bộ căn dây thường, ba năm cá nhân rửa vào cậy mạnh cơ hồ là kéo nó đi, heo đại ca dọc theo đường đi khó chịu đến ngao ngao kêu, sở kinh chỗ, mặt đất lưu lại bốn đạo thật sâu kéo túm dấu vết. Đi ở phía trước lăng kính hiên huynh đệ cùng đảm đương bà mối tẳng thiếu vinh ba người thường thường quay đầu lại, đầu treo đầy từng hàng hát tuyến, thật là chỉ đáng thương heo, còn không bằng sớm. Làm người làm thì đâu, đỡ phải khổ thân, làm một đám hùng hài tử hướng chết lan lộn. Tới tới, diệp tướng quân bộ đội liền đóng quân ở trong thành, khoảng cách nghiêm gia đại trạch cũng không xa, biết bọn họ hôm nay sẽ đến hạ xính, bọn lính sớm tụ tập ở trung quân trước trước, lăng kính bằng hàng năm trà trộn quân doanh. Theo chân bọn họ đều rất quen thuộc, mọi người náo nhiệt vài câu sau liền vây quanh bọn họ tiến vào đảm đường trung quân chướng tòa nhà lớn, diệp tướng quân liền ngồi ở chủ vị thượng, bên cạnh phân biệt còn ngồi ngụy tướng quân cùng tần tướng quân đám người, bọn họ đều là tới gặp chứng toàn quân khuê nữ xuất giá giờ khác này. Vương Phi Các vị tướng quân mời ngồi, hôm nay không có gì Vương Phi, ta chính là lãnh ra đệ tới hạ xính, không cần đa lễ. Nhìn đến cầm đầu lăng kính hiên Mọi người sôi nổi đứng lên, Lăng Kính Hiên lại giành trước một bước ngăn lại bọn họ, cũng mặc kệ bọn họ sẽ là cái cái gì phản ứng, Lăng Kính Hiên thẳng tiến lên, đầy mặt tươi cười ôm quyền chắp tay đối mặt Diệp Tướng Quân, Diệp Tướng Quân, hôm nay Kính Hiên riêng mang theo xá đệ tiến đến cầu thú lệnh ái, mong rằng Diệp Tướng Quân thành toàn. Này đó bất quá đều là trường hợp lời nói mà thôi, toàn quân trên dưới ai không biết Diệp Tướng Quân có bao nhiêu vừa lòng hắn tương lai con rể đã sớm hận không thể cho không cũng muốn đem nữ nhi gả cho hắn, hắn sẽ tự tuyệt mới kỳ quái. Khu, khu, tiểu nữ cùng kính bằng hôn sự năm đó là tàng hầu ra tự mình làm mai định ra. Mấy năm nay tiểu nữ tùy hứng làm kính bằng vẫn luôn chờ. Bổn tướng thật cảm thấy hổ thẹn. Theo lý thuyết hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, bổn tướng đại có thể toàn quyền làm chủ. Nhưng bổn tướng liền như vậy một cái nữ nhi, hy vọng có thể từ nàng chính mình qua lại phục các ngươi. Giả ý ho khan hai tiếng, diệp tướng quân nghiêm trang địa chuyện nói, đương nhiên, trong đó cũng hôn loạn hắn làm một cái phụ thân đối nữ nhi sâu nhất yêu thương là được, này phân tình thường của cha là phi thường chân quý, phải biết rằng, xã hội phong kiến chính là phi thường trọng nam kinh nữ, đừng nói diệp như vân một cái tướng quân trí nữ, chính là hoàng thượng nữ nhi cũng chưa biện pháp chính mình chủ trưởng chính mình hôn sự, diệp tướng quân là vội vã gả nữ nhi không có sai, nhưng hắn, Cũng là thiệt tình thương tiếc nữ nhi. Đây là đương nhiên, thành thân vốn dĩ chính là bọn họ chính mình sự tình. Nhìn xem đứng ở hắn phía sau khó được đỏ mặt Diệp Như Vân, lang kính hiên mỉm cười cấp đệ đệ nháy mắt, lang kính bằng hiểu ý tiến lên, đi bước một đi đến Diệp Như Vân trước mặt, đón mọi người nghi hoặc tò mò thả chờ mong ánh mắt, lang kính bằng đột nhiên quỷ một gối ở nàng trước mặt, này cử không ngừng là vây xem mọi người, liền Diệp Như Vân đều nhịn không được hoảng sợ. Nam nhi dưới trướng, có hoàng kim, lệ trời lệ đất lệ cha mẹ quân chủ, nhưng không có cái nào nam nhân sẽ cho chính mình nữ. Nhân quỷ xuống A, cho dù có, cũng không có khả năng làm cho trong đại sảnh mấy trăm tướng sĩ mặt liền như vậy quỷ xuống đi A, tất cả mọi người chấn kinh rồi, Diệp Như Vân Hồng mắt thật lâu nói không ra lời. Như Vân, dựa theo ước định, ngươi lên làm tướng quân, ta tới cưới ngươi, khác ta không dám bảo đảm. Cả đời này ta chắc chắn bắt người đương quan trọng nhất bảo bối yêu thương sủng lịch. Chúng ta thành thân đi. Làm lơ quanh mình khiếp sợ chú mục quy một gối trên mặt đất lăng kính bằng đối với nàng vương tay. Kỳ thật đây là đại ca dạy hắn. Trước hai ngày xác định muốn thành thân, xính lễ gì đó khẳng định không thể đi theo kinh thành giống nhau. Hết thể đều chỉ có thể giản lượng. Nhưng này dù sao cũng là bọn họ hôn lễ. Lăng kính bằng liền cân nhắc suy nghĩ tới điểm đặc biệt làm người chung thân khó quên. Bất quá hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới cái gì hảo điểm tử, bất đắc dĩ mới thỉnh giáo đại ca. Đại ca sẽ dạy hắn này nhất chiêu, tuy rằng một đại nam nhân cấp sắp trở thành chính mình tứ phụ nhi nữ nhân quỳ xuống là có điểm kia gì, nhưng vì Diệp Như Vân, hắn cũng coi như là bất cứ giá nào, hắn không có biện pháp cho hắn một cái náo nhiệt long trọng hôn lễ, ít nhất hắn muốn cho nàng vĩnh viễn nhớ ký giờ khắc này. Mọi người đều ở khiếp sợ thời điểm, Duy độc lăng kính hiên cũng giống như người không có việc gì tùy tiện tìm trương ghế rửa ngồi xuống, còn không quên trầm mặc tiếp đón bánh bao nhóm cũng ngồi xuống. Một người nam nhân muốn nên thú một nữ nhân, từ đây sau nữ nhân liền phải cả đời ba tâm ba gan hầu hạ hắn cùng cha mẹ hắn, trong ngoài thu xếp trong nhà hết thảy, như thế đại hy sinh, nam nhân sao quỷ làm sao vậy? Gác ở hiện đại xã hội, cơ bản đã là lơ lỏng bình thường sự tình, cũng liền bọn họ mới khiếp sợ. Diệp tướng quân anh hùng cả đời, lúc này lại nhịn không được lao mắt dưng dưng, chính mình nữ nhi duy nhất làm nhà chồng như thế chân ái, hắn chính là tưởng bắt bẻ cũng chọn cũng không được gì, hoan quá mức nhi tẳng tướng quân ngụy tướng quân cùng tần tướng quân không hẹn mà cùng xem một cái lăng kính hiên, thấy hắn chẳng những không có khiếp sợ, tựa hồ còn ở mỉm cười tán đồng bộ dáng, trong lòng đều là cả kinh, ngay sau đó nhớ tới hắn trở thành thịnh thân vương chính phi tới nay điểm điểm tích, Bọn họ lại đều tiêu tan, lăng ra có lẽ chỉ là nông ra, bọn họ cũng tất cả đều là nông phu sinh ra, nhưng bọn họ hành sự tác phong lại lộ ra tùy tính cùng không kềm chế được, làm đại ca lăng kính hiên như thế, lăng kính bằng cùng xa ở kinh thành lăng kính hàn cũng như thế. Diệp Như Vân chưa từng có hoài nghi quá hắn cùng lăng kính bằng chi gian cảm tình, ở bọn họ còn không có đính hôn thời điểm, bọn họ cũng đã có cảm tình cơ sở, mấy năm nay nâng đỡ nhau xuống dưới. Bọn họ cảm tình tuy rằng không đến mức oanh oanh liệt liệt, lại cũng tình thâm như biển, nhưng hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày lăng kính bằng xe quỷ gối hắn trước mặt cùng nàng cầu hôn, nàng không có biện pháp nói chuyện, vừa nói lời nói, hàm ở đáy mắt nước mắt khẳng định sẽ rơi xuống, không. Bằng nhà khác nữ nhi trắng nón, ngược lại là hiện ra màu đồng cổ bàn tay đi ra ngoài đáp ở trên tay hắn, diệp như vân nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Bạch bạch bạch! Chào chuẩn thời cơ! Lăng kính hiên đi đầu vỗ tay, những người khác không hẹn mà cùng vỗ tay chúc mừng. Lăng kính bằng lôi kéo diệp như vân tay đứng lên, ôm lấy nảng cùng nhau tiếp thu đại gia chúc phúc. Theo sau, thay thế chính mình phụ thân đảm đương bà mối tặng thiếu vinh lại tượng trưng tính cùng diệp tướng quân cùng lăng kính hiên cùng nhau thương nghị hôn lễ cử hành thời gian cùng tương quan công việc. Đại gia cũng không chú ý nhiều như vậy, không khỏi biên quan thế cục có biến, hôn lễ liền định ở ba ngày lúc sau. Diệp Như Vân là ở trong quân lớn lên, cũng đem tổng quân trung xuất giá. Ba ngày sau, làm hoa đồng một chúng tiểu bao tử hồi đi theo bọn họ tiểu thúc cùng nhau tiến đến nên. Thú Tân Lương Tử Dựa theo tập tục, Lăng Kính Hiên bọn họ là không thể lưu cơm, cho nên ở giữa trưa đã đến phía trước. Lăng Kính Hiên liền mang theo sổ ương đội một đám trai trai thiếu niên rời đi. Như thế nào? Hết thể đều còn thuận lợi sao? Nhìn đến bọn họ trở về. Nghiêm Thịnh Duệ đón nhận đi quan tâm hỏi, tuy rằng căn bản không có khả năng xuất hiện không thuận lợi tình huống ha hả, ta đều tự thân xuất mã, có thể không thuận lợi sao. Vân Hàn, Giác, hôn lễ sự tình còn muốn các ngươi tốn nhiều tâm ha. Cùng hắn cùng đi trở về đi ngồi xuống, Lang Kính Hiên mỉm cười nhìn về phía sở Vân Hàn bọn họ, không phải hắn đối chính mình để đệ hôn sự không đệ bụng, chủ yếu ở biên quan cử hành hôn lễ nhưng không thể so kinh thành, không thể từ hắn lung tung lăn lộn. Mà thế giới này hôn lễ lưu trình cùng những việc cần chú ý hắn lại không hiểu, lúc trước hắn cùng nghiêm thịnh duệ hôn lễ muốn nhiều đơn giản liền có bao nhiêu đơn giản, cùng với làm hắn lăn lộn mù quá một hồi, không bằng giao cho có kinh. Nghiệm sở vân hàn cùng tư không giác bọn họ khẳng định làm được so với hắn hảo. Người cứ yên tâm đi, ta cũng là lăng ra con uôi, xem như các ngươi đại ca, lo liệu kính bằng hôn lễ là là, chỉ là... Kính bằng bọn họ ở chỗ này thành hôn tin tức muốn chuyển quay lại kinh thành, cha nuôi mẹ nuôi chỉ sợ không tha cho. Chúng ta nói đến cái này, sợ Vân Hàn không cấm mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cũng cùng Lăng Kính Hiên giống nhau, cái gì đều không sợ, liền sợ mẹ nuôi nước mắt hoa. Cho nên ngay từ đầu ta mới nói về sau bọn họ còn muốn bổ làm một hồi càng lòng trọng hôn lệ sao. Lăng Kính Hiên cũng là chán tối sầm, bên kia Lăng Kính bằng bản nhân sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu về sau khiến cho nương rửa theo nàng yêu thích xử lý chúng ta ngoan ngoan phối hợp là được nói cách khác bọn họ mấy cái chỉ sợ sẽ bị lao nương nước mắt sống sờ sờ chết đuối ai làm hắn hôn lễ đã làm lao nương nhớ thương đã nhiều năm đầu ha ha ngươi có cái này giác ngộ liền hảo ai làm hắn vội vã cưới vợ tới nhất định phải nhiều lăn lộn một lần ha ha ngươi một nhà bởi vì việc hôn nhân này hỉ khí dương dương Lăng Vân Long Trương thị đám người cũng mang theo bọn người hầu thu xếp bố trí tòa nhà, bọn họ tựa hồ quên mất, phái ra đi nhiệm vụ đã ở chấp hành trung, liền ở bọn họ vô cùng cao hứng chuẩn bị cơm trưa thời điểm, nghiêm dực đột nhiên thần sắc ngưng trọng từ bên ngoài đi đến, lần đầu tiên không có làm cho đại gia mặt thuyết minh tình huống, mà là túi người ở nghiêm thịnh Duệ bên thai nói nhỏ. Cái gì? Nghe do hắn nói cái gì nghiêm thịnh Duệ hổ mắt chừng, đứng dậy liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, Rõ ràng cũng nghe đến hắn nói cái gì sở vân hàn tặng thiếu khanh song song biểu tình nghiêm túc, vất chỉ ly thương qua lại xem bọn hắn, ta đột nhiên có điểm không thoải mái, lang vân cô nương, phiền toái ngươi chờ lát nữa làm người cho chúng ta đưa một phần cơm chưa đến trong phòng. Nói xong, cũng mặc kệ bọn họ cái gì phản ứng, vất chỉ ly thương chủ động mang theo sử lang làng tránh, nếu không phải bởi vì lang kính bằng đột nhiên muốn kết hôn, mọi người đều làm hắn lưu lại tham gia hôn lễ. Sớm tại ngày đó bị nghiêm nhị trêu đùa thời điểm, hắn liền rời đi bất minh thành trở về Vân Thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng kính hiên mặt vô biểu tình nhìn tàng thiếu khanh, hắn cảm giác không sai nói, vừa mới liền ẩn thân với chỗ tối nghiêm nhị bọn họ cũng cùng nhau rời đi, khẳng định là phát sinh cái gì đại sự, lấy tàng thiếu khanh võ công, muốn nghe rõ ràng nghiêm dực thì thầm hẳn là không phải cái gì việc khó. Nghiêm sam bị thương, là vương tân vũ đối hắn trở về. Sơn tử đang ở cứu giúp chung. Cùng sở Vân Hàn đối xem một cái, tàng thiếu khanh trầm giọng nói. Cái gì? Sam thúc bị thương. Nghiêm trọng sao? Ta đi quân y giề viện nhìn xem. Mấy cái tiểu bao tử kích động trừng lớn mắt, trong đó phản ứng lớn nhất chính là tiểu bao tử lang võ. Khi còn nhỏ hắn đích xác kinh thành chỉnh Sam thúc, làm hắn mang theo hắn phi cao cao. Nhưng ở hắn cảm nhận chung, mặc kệ là nghiêm Sam vẫn là nghiêm dự bọn họ. Tất cả đều là hắn tôn kính trưởng bối. Chúng ta cùng đi, Long Trương Thị, xem trọng tiểu đoàn tử. Lăng kính hiên thần sắc không du đứng lên, tùy tay liền đem tiểu đoàn tử giao cho Long Trương Thị, khó được chính là, tiểu đoàn tử cư nhiên cũng không có âm ý, ngoan ngoan tùy ý Long Trương Thị ôm hắn, nho nhỏ đơn phượng nhãn nhìn không chấp mắt nhìn cha bọn họ bóng dáng. Hắn có đôi khi là tương đối dính người tương đối nghịch ngợm không có sai, nhưng chỉ cần nhà hắn cha không cười thời điểm. Hắn liền biết đã xảy ra chuyện, không thể lại xảo, cần thiết ngoan ngoãn nghe trà nói. chương bảy trăm giải phẫu, cứu trở về nghiêm sam. Cùng dạ lan thành giống nhau, bất minh thành quân y hệ viện cũng là thiết trí ở mấy đống chiếm địa diện tích rộng lớn nhưng cách cục không phải thực phức tạp trong viện. Liền ở nghiêm ra đại trạch mặt sau cái kia trên đường, hết thảy đều đã chỉnh lý hảo. Quân y hệ viện trừ bỏ mấy cái thương thế tương đối nghiêm trọng, như tam mau tử như vậy bệnh hoạn còn ở lại bên trong. Dư lại chính là các quân đội phái tới học tập khẩn cấp khâu lại cứu trị chờ đơn giản thao tác quân y địa Chủ tử Nghiêm Sam đang ở phòng giải phấu cứu rút Trước một bước tới Nghiêm Thịnh Duệ cũng vào không được Đang ở cùng Nghiêm Dực Nghiêm Nhị Nghiêm Tư cùng nhau hiểu biết sự tình trải qua Xa xa nhìn đến Lăng Kính Hiên vào được Vương Tân Vũ đón nhận đi cúi đầu Lăng Kính Hiên cũng không có cửa trách hắn Mà là ruôi tay vô vô bờ vai của hắn Vất vả Vô luận nhiệm vụ thất bại vẫn là thành công, bọn họ đã đều là mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến đến chấp hành nhiệm vụ, không nên bởi vì ra ngoại ý muốn liền đã chịu trách phạt, bất quá, hậu kỳ cũng muốn càng thêm gian khổ huấn luyện là được. Các người như thế nào đều lại đây? Nghiêm thịnh duệ nhíu mày xem bọn hắn, chính là không nghĩ ảnh hưởng bọn họ tâm tình, hắn mới một người tiến đến. Ta vào xem. Không để ý đến hắn do hỏi, lang kính hiên thẳng thời áo khoác ném cho hắn. Canh giữ ở bên ngoài hai cái y y ở đồng vội vàng cho hắn mở cửa, lăng kính hiên lắc mình tiến vào, giải phẫu trước đài, an mặc đại bạch quái mang khẩu trang triệu sơn đang ở bận rộn, hai cái y y ở đồng phụ trách trợ thủ, nghiêm sam trần chủi nửa người trên nằm ở phẫu thuật trên đài, bụng ba tốc có cái thật lớn huyết lỗ thủng, triệu sơn đã giúp hắn cầm máu, bất quá từ y y dùng đông thượng ám hắc sắc vết máu xem ra, tựa hồ không, Ngừng la bị thương, thương hắn binh khí thượng còn bôi độc dược. Tình huống của hắn thế nào? Đi đến giải phẫu đài bên kia, đồng dạng đã mặc tốt áo bờ lật trắng mang hảo khẩu trang lăng kính hiên tiếp nhận trong đó một cái y y đồng công tác, tay phải đáp ở hắn mạch đập thượng, giải phẫu trung triệu sơn nghe vậy ngẩn đầu xem hắn, biên xử lý miệng vết thương biên nói, vũ khí sắc bén toàn bộ đâm xuyên qua bụng bên trái bộ, đổ máu quá nhiều, bị thương sinh sản hệ thống, phiền thoái nhất chính là độc, nếu ta không thể mau chóng biết rõ ràng là cái gì độc cũng tăng thêm giải độc. Về sau khả, năng sẽ ảnh hưởng tinh tử sinh động, rơi chậm lại làm nữ nhân thụ thai tỷ lệ. Miệng vết thương bên trong huyết nhục đều biến thành ám hát nhan sắc, làm không hảo còn sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. ân ngươi tiếp tục giải phẫu, giải độc sự giao cho ta, chứ không cần vội vã khâu lại miệng vết thương. Dứt lời, lăng kính hiên lại xoay người đi cùng phòng giải phẫu tương liên tiếp nhà ở, mấy cái y đồng đang ở bên trong chuyển giải dược. Lăng kính hiên vẫy vây tay làm cho bọn họ đi ra ngoài, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có hắn một người sau. Phóng xuất ra nguyệt nha Tuyền dùng trong phòng chậu xanh đánh một chậu nước đặt ở trên mặt bàn. Theo sau, lăng kính hiên lại từ nhanh chóng tinh chuẩn từ phía sau một chỉnh mặt tường hồng thuốc lấy ra chính mình yêu cầu dược, sau đó đem những cái đó dược. Liệu toàn bộ ngâm mình ở nguyệt nha Tuyền trong nước làm chúng nó hút đủ hơi nước? Kéo kẹt. Phòng giải phâu bên cạnh môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Lăng Kính Hiên dò ra thân mình, nghiêm thịnh duệ đám người chạy nhanh đón đi lên, không chờ bọn họ xuất khẩu do hỏi. Lăng Kính Hiên liền thẳng đối Lăng Văn nói, còn nhớ rõ ta từ Lăng gia thôn bắt đầu liền vẫn luôn dùng cái kia hòm thuốc không? Đặt ở chúng ta phòng tủ quần áo nhất phía dưới, người đi đem bên trong kia viên năm đó chúng ta rời đi khi Lăng Cha tìm trở về Lục Linh Chi lấy lại đây. Kỳ thật không cần chân quý Lục Linh Chi cũng là có thể, nhưng vì nghiêm sam... Lăng Kính Hiên quyết đoán quyết định nhiều hơn một trọng bảo hiểm, lại chân quý đồ vật đều chỉ là vật ngoài thân, cùng nghiêm sam so sánh với không hề phân lượng đang nói. Ân, Chuyện này đại bao tử cũng là rõ ràng, xoay người liền chạy đi ra ngoài, nghiêm thịnh duệ chạy nhanh nắm lấy cơ hội hỏi, sam hắn thế nào? Có thể hay không? Sẽ không? Mạnh mẽ cắt đứt nhà hắn vương ra tiếp được đi nói, Lăng Kính Hiên thật sâu xem bọn họ liếc mắt một cái sau mới bất đắc di thở dài nhìn đến ta không có tự mình tiếp nhận giải phẫu các ngươi còn không rõ sao. Nghiêm sam thương đối bình thường đại phu tới nói đích xác thực nghiêm trọng, có lẽ còn không có biện pháp cứu trị, nhưng đối chúng ta tới nói cơ bản không tính chuyện này. Sơn tử đang ở cho hắn rửa sạch miệng vết thương cùng bị thương nội tạng, mới mẻ máu cũng đã đưa vào hắn trong cơ thể. Hiện tại tương đối phiền toái chính là miệng vết thương cảm nhiễm độc, không phải cái gì trí mạng độc, chỉ là tương đối hiếm thấy, sẽ ăn mòn miệng vết thương thôi. Chờ ta điều chế giải dược, sơn tử là có thể. Vì hắn khâu lại miệng vết thương, kế tiếp cơ bản liền không có gì đáng ngại. Hắn nếu là không cùng bọn họ nói rõ ràng, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua, quan tâm sẽ bị loạn, mặc kệ bọn họ ngày thường có bao nhiêu ngư bức, đối mặt đồng bạn sinh tử chưa biết thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút rối loạn. ân, Lang Vân tặng một chung canh gà lại đây, ngươi uống trước đi. Tức Phụ Nhi đều nói như vậy. Nghiêm Thịnh Duệ quyết đoán liền an tâm rồi, lúc này mới nhớ tới Lăng Vân đưa tới canh gà, chạy nhanh đảo ra một chén đưa cho hắn, hiện tại bọn họ cũng đều biết, hắn có tuột huyết áp, không thể đói. Hút! Người chậm một chút, còn năng đâu, gấp cái gì, Tiểu Văn lại còn không có trở về. Canh gà là vừa hầm hảo liền đưa lại đây, độ ấm còn rất cao, Lăng Kính Hiên một ngụm đi xuống thiếu chút nữa không có bỏng chết chính mình. Sở Vân Hàn thấy thế vội vàng đoạt lấy canh chén biên nhắc mãi biên giúp hắn thổi lạnh. đừng nhìn này canh gà không bước khói, kỳ thật năng đâu, nói bọn họ rối loạn đúng mực, kính hiên lại làm sao không phải. Bình thường dưới tình huống, hắn không có khả năng chú ý không đến canh gà độ ấm. Không có việc gì đi. Xin lỗi ta quính lên liền đã quên. Bên kia nghiêm thịnh duệ cũng ở ôn nhu giúp hắn trả lau khỏe miệng, lăng kính hiên mỉm cười lắc đầu, không như vậy năng, chính là ta uống đến quá nóng nảy. Nói, hắn còn giả ý sờ sờ chính mình bụng, tỏ vẻ hắn đã đói bụng, ngày thường lúc này bọn họ đã sớm ở ăn cơm trưa, hơn nữa hôm nay buổi sáng hắn còn đi ra ngoài đi rồi một vòng nhi, đói khắc trình độ liền càng không cần phải nói. Hảo, hẳn là không sai biệt lắm, chạy nhanh uống lên đi. Cảm giác được đã không như vậy năng, sở vân hàn lại lần nữa đem canh gà giao cho hắn, lăng kính hiên đoan quá canh gà thử thử độ ấm, ngửa đầu một ngụm liền rót đi xuống. Đói khát bụng tức khắc liền ấm hô hô, cùng lúc đó, lang văn cũng cầm hắn chỉ tên muốn lục linh chi đã trở lại, lang kính hiên tiến vào phòng phía trước còn không quên mỉm cười chấn ăn nói, yên tâm đi, nghiêm sam không dễ dàng chết như vậy. Nói xong, lang kính hiên xoay người tiến vào nhà ở, nghiêm thịnh duệ đám người cũng chầm mặc lui trở về, thời gian một phút một giây quá khứ, ai cũng không cố thượng ăn cái gì, mỗi người lực chú ý đều đặt ở phòng giải phẫu cửa. Không ngừng có ý, ý ở đồng bưng khay ra ra vào vào, không có biện pháp, lấy bọn họ hiện có chữa bệnh thiết bị, rất nhiều đồ vật đều là vô pháp chữa đựng, thí dụ như nói máu tươi, đại đa số dưới tình huống, muốn chuyển máu đều là hiện tìm thích hợp huyết nguyên, bất quá bọn họ. Hiện tại ở trong quân, đảo cũng không lo không có huyết nguyên có thể dùng, đây cũng là vì cái gì quân y ở viện nhàn rỗi xuống dưới sau. Triệu Sơn liền phân biệt phái mấy cái y y đồng đi các quân đội thu thập toàn quân mọi người máu hàng mẫu nguyên nhân trí nhất, tương lai mặc kệ bọn lính chính mình bị thương yêu cầu truyền máu, vẫn là đến truyền máu cho người khác, đều không đến mức quá mức hỗn loạn bội vàng. Sư phụ, miệng vết thương đã rửa sạch sạch sẽ, người giải dược thế nào? Lăng kính hiên bưng khay xuất hiện ở phẫu thuật thời điểm, Triệu Sơn cũng vừa lúc làm xong sở hữu rửa sạch công tác, bởi vì nội tạng cũng bị cảm nhiễm. Kế tiếp công tác hắn không có biện pháp tiến hành. Giao cho ta đi. Đem khay đặt ở giải phâu giá thượng. Lăng kính hiên dùng tiêu quá độc sạch sẽ khăn dính lên nguyệt nha tuyên thủy. Túi người lại tiểu tâm cho hắn rửa sạch một lần miệng vết thương. Đặc biệt là bị thương ống dẫn tinh phụ cận. Sau đó hắn lại cầm lấy đã nghiền nát hảo trang ở túi tiền lục linh chi nhét vào miệng vết thương. Như lúc trước nghiêm thịnh duệ bọn họ nói như vậy. Trang lục linh chi màu trắng túi nhanh chóng biến hát. Mà làn da quanh mình cảm nhiễm độc tố thì tại trầm rãi biến mất, ám. Trầm miệng vết thương dần dần khôi phục vốn dĩ nhan sắc đại khái hơn 10 phút sau, túi đã đen nhánh, huyết nhục lại hiện ra bình thường nhan sắc. Lăng kính hiên rút ra túi ném ở trên khay, cẩn thận kiểm tra quá miệng vết thương lúc sau. Lại lần nữa từ trên khay cầm lấy khăn cùng một cái tiểu bình xứ, từ bên trong đảo ra nước thuốc tầm ước khăn, tỉ mỉ thế hắn một lần nữa trà lau miệng vết thương. Không cho bất luận cái gì một tia độc tố có cơ hội tàn lưu khâu lại công tác liền giao cho ngươi. Làm tốt hết thảy, Lăng Kính Hiên tránh ra thân thể, Triệu Sơn gật đầu ăn ý tiếp nhận dư lại công tác, theo sau Lăng Kính Hiên lại đi cách vách dược mới thất tự mình nhặt mấy bức dược đưa cho y hề đồng, lấy xuống ngao chế, chờ hắn tỉnh táo lại lập tức liền phải nghiêm sam chúng độc hẳn là chỉ là nào đó người chuyên dụng độc, độc tính không phải rất mạnh, nhưng là sẽ tàn lưu ở miệng vết thương hoặc trong cơ thể liền cùng nhân thể vi rút giống nhau ở nút chậm rãi phá hư thân thể cơ năng trực tiếp nhất chính là làm cho miệng vết thương vô pháp khép lại làm dòng người huyết quá nhiều hoặc miệng vết thương hư thối mà chết cũng bài trừ độc tố đã tiến vào máu tuần hoàn uống nhiều mấy phó giảm nhiệt giải độc dược luôn là không chỗ hỏng trơ phong giải phẫu môn lại lần nữa mở ra thời điểm không sai biệt lắm đã là một canh giờ chuyện sau đó bốn cái y yền đồng ngân nằm ở cáng thượng nghiêm sam đi tuất đàng trước mặt. Lăng kính hiên triệu sơn tắt theo ở phía sau, nghiêm dực đám người thấy thế chạy nhanh tiến lên tiếp nhận Y Y Hải Đồng công tác, ở Y Y Hải Đồng dẫn dắt hạ đem nghiêm sam đưa đi phòng bệnh, nhìn theo bọn họ tiến vào chuyển quải chỗ lúc sau, nghiêm thịnh duệ mới đón nhận đi đau lòng ôm lăng kính hiên. Không có việc gì, ta còn không có như vậy suy yếu, nghiêm sam hẳn là cũng không thành vấn đề, hết thể còn phải xem hậu kỳ miệng vết thương khôi phục tình huống lại nói. Rốt cuộc thân thể đều làm người đâm xuyên qua chữa bệnh thiết bị lại đơn sơ, có thể đoạt lại hắn mệnh đã tính không tồi. "Ân, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi, có cánh bọn họ buổi là đủ rồi. Sợ hắn đói lâu rồi lại té xỉu gì đó." Nghiêm Thịnh Duệ thẳng ôm lấy hắn hướng nhà ăn đi, không lâu trước đây Lăng Vân đã dẫn người đưa bọn họ đồ ăn đưa lại đây. "Ân, đúng rồi, Tân Vũ, ngươi cùng ta cùng nhau tới, tối nay ta muốn hiểu biết một chút cụ thể tình huống." Lăng Kính Hiên sau khi gật đầu lại ở trong đám người tìm được đầy mặt tự trách rồi dám Vương Tân Vũ, nghiêm sam trên người độc đích sắc không phải cái gì kịch độc, nhưng lại rất hiếm thấy, hẳn là không phải ở trong chốn giang hồ rộng khắp lưu thông, có lẽ. Sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp là, Tăng Lô. Vương Tân Vũ vừa mở miệng, mày kiếm không cấm nhăn hợp lại, giống như ở nhẫn mại cái gì, Lăng Kính Hiên tầm mắt theo thân thể hắn xem đi xuống, tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn thượng bụng. Ngươi cũng bị thương. Bởi vì là hắn bối nghiêm Sam trở về, cho nên trên người hắn có huyết bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá hiện tại nhìn kỹ, hắn thượng bụng vị trí rõ ràng có bị cái gì đâm vào dấu vết. Ta, Sam thống lĩnh là vì cứu ta mới bị thương, đâm thủng hắn thân thể lợi kiếm cũng cắt qua ta ra thịt, không phải thực nghiêm trọng. Đích xác không nghiêm trọng, dọc theo đường đi đến vừa rồi mới thôi hắn cũng chưa cái gì cảm giác. Bất quá vừa mới nói chuyện thời điểm đột nhiên đau đớn một chút. Đi. Nghe vậy, lăng kính hiên đầu tối sầm, quay người lại tiến vào phòng giải phẫu. Hắn tin tưởng hắn thương không nghiêm trọng, nhưng cái kia độc lại sẽ ăn mòn hắn miệng vết thương. Khó hiểu độc nói, chẳng sợ chỉ là cái nho nhỏ miệng vết thương, cũng có khả năng sẽ muốn hắn mệnh. Không quan hệ ta. Đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai. Về điểm này việc nhỏ vương tân vũ rõ ràng không muốn phiền toái hắn. Lăng kính nhiên lại lạnh giọng cường ngạnh cắt đứt hắn. Triệu sơn cũng bất đắc dĩ theo vào phòng giải phẫu nội. Vương Tân Vũ không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào. An cơm chưa sự tình lại muốn sau này duyên. Chương bảy trăm linh một xác định kỳ liên thành hành tung. Nghiêm Sam Vương Tân Vũ ngoại ý muốn bị thương, chờ bọn họ bận việc xong lấp đầy bụng, không sai biệt lắm đã là giờ thần qua đi mau giờ dậu. Nghiêm Sam vốn là hôn mê, hơn nữa sau lại làm phẫu thuật lại cho hắn làm toàn thân gây tê. Trong lúc nhất thời còn vẫn chưa tỉnh lại, cung trường lăng vì bọn họ ở quân y, y ở viện đằng một gian tương đối thanh tịnh phòng ra tới, sau khi ăn xong trừ bỏ còn muốn dạy sổ ương đổi những cái đó thiếu niên đọc sách biết chữ thiết hoa tử cùng nghiêm thượng kình, những người khác toàn bộ tụ tập tại đây. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Điên no rồi bụng, lăng kính hiên cũng có tinh thần, tùy tiện tìm trường ghế rửa ngồi xuống liền trực tiếp thiết vào chủ đề. Đã làm cho bọn họ băng bó quá miệng vết thương, hơn nữa còn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo vương tân vũ dương mắt xem bọn hắn sau lại đầy mặt tự trách túi đầu. Ngày đó chúng ta trà trộn vào thiên môn quan lúc sau, phí một phen công phu mới hôn đến Chu Thắng bên người, trải qua một đoạn thời gian ngủ đông, chúng ta không sai biệt lắm đã thăm dò Chu Thắng thói quen, tối. Hôm qua đêm khuya chúng ta liền động thủ, Sam Thống lĩnh phụ trách giám sát, ta phụ trách thông khí, nguyên bản hết thể đều thực thuận lợi. Sam thống lĩnh cũng thành công làm chu thắng trọng thương, liền ở chúng ta dựa theo đã sớm an bài tốt lộ tuyến lui lại thời điểm, đột nhiên toát ra một đám võ công cao cường binh lính, bọn họ võ công con đường đã âm ngoan lại quỷ dị. Sam thống lĩnh nói bọn họ có thể là hoàng thất ảnh vệ, chúng ta biên chiến biên trốn, trách ta nhất thời không cha, làm địch. Nhân có cơ hội thừa dịp, Sam thống lĩnh là vì cứu ta mới bị thương, sau lại chúng ta dùng chủ tử cấp độc mới thoát khỏi bọn họ. Khi đó Sam thống lĩnh đã lâm vào hôn mê trạng thái, ta không dám lại trì hoãn, ra thiên môn quan lúc sau liền liên hệ cánh thống lĩnh người, ở bọn họ dưới sự trợ giúp mới bình an trở về. Ngay từ đầu bọn họ vô dụng độc là bởi vì không nghĩ bại lộ thân phận, sau lại cũng bất chấp như vậy nhiều, những người đó chẳng những võ công cao cường quỷ dị, còn đối bọn họ theo đuổi không bỏ, rõ ràng là muốn bắt bọn họ người sống, ở Sam thống lĩnh bị thương dưới tình huống. Không cần độc bọn họ căn bản không có chạy ra tới khả năng, đều do hắn quá yếu, nếu là hắn lại cường một chút, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại này ngoài ý muốn. Lôi đỉnh chiến đội liền không có một kẻ yếu, tân vũ, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi tự trách biểu tình. Không có truy cứu cái gì trách nhiệm, lang kính hiên ngược lại lạnh lùng sắc bén răn dậy một phen, sự phát đột nhiên, địch nhân vo công cao cường lại so với người khác nhiều song quyền khó địch bốn tay cũng là tình lý bên trong sự tình, không chờ hắn tỏ thái độ, lăng kính hiên vuốt cầm suy tư một lát sau lại hỏi, những người đó toàn bộ làm binh lính trang điểm. Đang ở rồi giám vương tân vũ nghe vậy gật gật đầu, ơn, toàn bộ đều là tiểu binh lính trang điểm. Một đám tiểu binh lính lại vô công cao cường quỷ dị, kính hiên, chúng ta tưởng hẳn là giống nhau đi. Nghiêm thịnh rệ ánh mắt tám trầm, ý vị thâm trường nhìn nhà mình tức phụ nhi lấy lại tinh thần lăng kính hiên lại nghĩ nghĩ mới nói nói, ân, nghiêm sam nói hẳn là đối, bọn họ đều là hoàng thất ảnh vệ, khó trách nghiêm dực người vẫn luôn tìm không thấy kỳ liên thành bóng dáng, nguyên lai hắn liền tránh ở Đông Quốc trong quân đội, có lẽ liền chu thắng cũng không biết, cái gọi là dưới đèn hác, thường thường nhất rõ ràng địa phương mới là nhất không dễ dàng bị phát hiện địa phương, mà công kích. Nghiêm sam tân vũ những người đó, bọn họ cũng là ảnh vệ, nhất rõ ràng ảnh vệ tập tính. Bất quá bọn họ hẳn là trong lúc vô ý phát hiện Nghiêm Sam Tân Vũ, nếu không cũng sẽ không chờ đến Nghiêm Sam bọn họ ám sát Chu Thắng thành công mới vây truy chặn đường. Cứ như vậy, sự tình liền toàn bộ nói được không? Nếu không có bọn họ làm dối, Nghiêm Sam nguyên bản là có thể bình yên phản hồi, hoàng thất ảnh vệ a Nhưng thật ra cái khó giải quyết tổ chức, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ đã xác định Kỳ Liên Thành đi vào biên quan. kia Chu Thắng đã chết. Hơi làm trầm mặc lúc sau, lang kính nhiên lại đột nhiên hỏi. Hẳn là đã chết mới là, chúng ta là sấn Chu Thắng một mình tắm gội thời điểm ám sát hắn, song việc sợ hắn ảnh vệ nhận thấy được, chúng ta cũng không có kiểm tra liền rút lui. Lúc trước chủ tử giao cho bọn họ nhiệm vụ là trọng thương Chu Thắng, không nhất định một hai phải trí hắn vào chỗ chết, bọn họ cũng liền không như vậy cẩn thận. Dù sao Chu Thắng liền tính bất tử cũng đến ở trên giường nằm rất dài một đoạn thời gian, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành không cần thiết cành mẹ đẻ cành con. Không sao, có chết hay không đều không quan trọng, kể từ đó, Kỳ Liên Thành liền không thể không đứng ra chủ trì đại cục ít nhất chúng ta ám sát Chu Thắng mục đích đã đạt tới. Gật gật đầu, Lăng Kính Hiên cũng không có lại tiếp tục đi xuống hỏi, Vương Tân Vũ nhìn hắn trần chờ nói, Chủ tử, chúng ta cuối cùng vẫn là dùng ngươi cấp độc, bọn họ có thể hay không biết là chúng ta. Lôi đỉnh chiến đội vẫn luôn là hắn bên người hộ vệ đội, bọn họ mỗi người đều biết, Chủ tử tạm thời còn không nghĩ cùng Đông Quốc minh khởi xung đột, không trước giải quyết Bắc Man, tùy tiện cùng Đông Quốc chi gian bước cháy lên chiến hỏa, đến lúc đó bọn họ khả năng liền phải hai mặt thụ địch. Ha ha, sẽ dùng độc người nhiều đi, kỳ liên thành liền tính đoán được là chúng ta cũng sẽ không dễ dàng động binh, ít nhất ở Tây Quốc thái đội trong sáng phía trước, hắn cùng chúng ta là giống nhau, tùy tiện không dám phát động toàn diện chiến tranh, nhiều nhất cũng chính là làm Bắc Man tiếp tục tiến đến chịu chết. So sánh với dưới, Lang Kính Hiên lại là hoàn toàn không lo lắng. Nếu là kỳ liên thành thật an gan hùn mật gấu trực tiếp phát binh, cùng lắm thì nên chiến chính là, đến nơi Bắc Man vấn đề. Một hồi chiến tranh không có khả năng trăm vạn binh lính toàn bộ trồng chất đến trên chiến trường đi, dư lại quân lực chặn đánh khảo Bắc Man khả năng có chút khó, nhưng muốn phòng bị bọn họ cơ bản không phải cái gì vấn đề. Chỉ cần bọn họ không phải phát điên dường như phản công, hắn liền có rất nhiều biện. Pháp ngăn trở bọn họ, rốt cuộc không lâu trước đây bọn họ mới toàn tiêm lòng tả vương mười vạn tinh lệ, bác man tử trong lòng nhiều ít sẽ có bóng ma. Nghe vậy, vương tân vũ rốt cuộc kiên tâm, trước sau không phát ra tiếng thằng thiếu khanh thẳng lăng lăng nhìn lăng kính hiên cùng nghiêm thịnh duệ, một hồi lâu lúc sau mới câu môi nói, các ngươi có phải hay không ở kế hoạch cái gì? Không phải hắn đa tâm, bọn họ thái độ quá bình tĩnh, đột lại bất minh thành lúc sau, dựa theo quán co quy luật. Bọn họ không phải hẳn là lập tức điểm binh thảo phạt bắc man sao. Nhưng hôm nay đều 2 tháng đế mau 3 tháng, bọn họ vẫn là không có bất luận cái gì động tác, hiện tại xác định kỳ liên thành tới, bọn họ vẫn là thờ ơ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, lấy hắn đối bọn họ hiểu biết, hết thể cũng quá không bình thường. Có thể kế hoạch cái gì? Chỉ là đang đợi một cái thích hợp cơ hội mà thôi. Biết hắn suy nghĩ cái gì, lăng kính hiên câu môi rửa hướng lưng ghế. Sớm tại thật lâu trước kia, bọn họ phải biết Bắc Man Hãn Vương cùng Long Tả Vương không hợp, lúc ấy bọn họ cũng không có gì ý tưởng, bất quá nhận biên quan cấp báo, Long Tả Vương đại quân chiếm lĩnh bất minh thành lúc sau, bọn họ liền bắt đầu kế hoạch, địch nhân bên trong mâu thuẫn, không lợi dụng lợi dụng tựa hồ liền thật xin lỗi chính mình, toàn tiêm Long Tả Vương 10 vạn đại quân, Bắc Man Hãn Vương tất nhiên tìm tra, Long Tả Vương rõ ràng là cái loại này thực dễ dàng bị buộc phản nam nhân. Đợi cho xác thực tin tức vừa đến, bọn họ liền có thể xuất kích, hơn nữa lúc này đây, hắn còn có trăm phần trăm tất thắng năm chắc. Người nói nên không phải là bác man bên trong mâu thuẫn đi. Tăng thiếu khanh cũng không phải xuẩn, cơ bản một điểm liền thấu, loại sự tình này đổi làm ông chủ quốc hoặc Tây quốc, khả năng bọn họ đã sớm phái người tăng thêm châm ngồi, làm cho bọn họ mâu thuẫn thăng cấp, mà bác man lại không được, vạn dặm sa mạc cùng thảo nguyên chính là bọn họ thiên nhiên cái chán. Bọn họ người chỉ sợ còn không có tiếp cận Long Thành đã bị bác man các bộ quân đội cấp tiêu diệt, này đây chuyện này bọn họ cũng vẫn luôn không để ở trong lòng. Ấn nột, không sai biệt lắm cũng sắp có kết quả. Lăng Kính Hiên cũng không có phủ nhận, tầm mắt ý vị thâm trưởng quét liếc mắt một cái nghiêm dực, người sau không phải thực tự nhiên hoạt động thân mình, hắn cũng tưởng nhanh lên thu được tin tức A, nhưng bác man không thể so Đông Quốc Tây Quốc, tin tức truyền lại tốc độ cùng rùa đen chạy bộ giống nhau. Thật không phải hắn làm việc bất lợi. kia Đông Quốc kỳ liên thành sự các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Mặc kệ chu Thắng sống hay chết, kỳ liên thành hẳn là đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Các ngươi chuẩn bị như thế nào ứng phó kế tiếp hắn rất có thể sẽ có thủ đoạn. Biết hắn tạm thời không muốn giải thích bắc man sự tình, sở vân hàng thanh lánh hỏi, nói đến cùng, Đông Quốc mới là nhất khó giải quyết. Còn có thể như thế nào ứng phó? Nên đánh liền đánh bãi vừa lúc ta cũng muốn thử xem mới làm trang bị, tuy rằng còn không có toàn bộ làm tốt. đứng lên rũ rũ người, lăng kính hiên vừa nói vừa hoạt động gân cốt. thiên môn quan cửa thành hắn không có chính mắt gặp qua, bất quá xem bất minh thành liền biết quốc gia đạo thứ nhất phòng tuyến, so sánh với đều phi thường kiên cố, dễ thủ khó công, vì đem hy sinh giảm bớt đến nhỏ nhất, hắn riêng chuyên môn cấp lôi đỉnh chiến đội đúc binh khí cùng đạn dược thợ rèn đội chế tạo hoàn toàn mới vũ khí trang bị, đương nhiên. Không phải cái gì nhiệt vũ khí, hắn trước kia liền đối chính mình nói. Qua, không tới bị bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không làm nhiệt vũ khí ở thời đại này tràn lan. Mới làm trang bị. Khi nào? Chúng ta như thế nào không biết? Tàng thiếu khanh nghiêm khiếu hoa đám người tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc. Chuyện này bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Lăng kính hiên thần bí hề hề cười. Thực mau các ngươi liền sẽ tận mắt nhìn thấy tới rồi. Không tính là cái gì cao cấp trang bị. Bất quá dùng cho công thành nhưng thật ra có thể giảm nhỏ hy sinh. Đông Quốc muốn thẳng thắn trước phát động chiến tranh, kia chúng ta cũng chỉ có thể trước thử dùng thử dùng tân trang bị. Cụ thể kỳ liên thành sẽ như thế nào làm, hắn cũng đoán không được. Từ đại cục đi lên xem, kỳ liên thành hẳn là sẽ không vào lúc này phát động toàn diện chiến tranh. Rốt cuộc Tây Quốc còn ở một bên như hổ rình ngồi, bọn họ sức chiến đấu thấy thế nào đều so Bắc man mạnh hơn nhiều. Nhưng từ cá nhân xuất phát nói. Kỳ liên thành thân thể trạng hướng hẳn là đã không cho phép hắn tiếp tục hao phí thời gian, kế tiếp hắn hẳn là sẽ có động tác mới đúng. Cha, lần này chiến đấu cũng cho chúng ta thượng đi. Quản hắn là đánh Đông Quốc vẫn là bác man, hắn đều không để bụng, chỉ cần có trượng có thể đánh là được. Hỏi ta làm gì? Tìm ngươi phụ vương đi, hắn nếu là đồng ý ngươi xuất trình, ta liền không ý kiến. Tức giận hoành liếc mắt một cái nhà hắn bảo bối nhi tử, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu bao tử đi vào biên quan sau giống như càng ngày càng có thiếu niên tướng quân tư thế, tùy thời tùy chỗ đều ở tranh thủ xuất trinh, đánh giặc có như vậy thú vị sao? Phu vương! Số ứng đội mới huấn luyện mấy ngày. Ngươi muốn hại chết bọn họ không thành. Tiểu bao tử tầm mắt mới vừa chuyển qua đi đã bị nghiêm thịnh duệ hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Hắn cùng tiểu hổ tử hàng năm tập võ còn hảo, mặc dù tuổi không lớn, muốn ở trên chiến trường bảo mệnh còn không khó. Nhưng số ưng đội những người khác nhưng đều là bình thường thiếu niên, hắn thừa nhận Lôi đỉnh chiến đội huấn luyện thực đặc thủ, gần 2 tháng qua đi, số ưng đội Mặc Kệ là chỉnh thể vẫn là đơn binh đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cần phải kéo đến trên chiến trường đi, rõ ràng vẫn là có điểm không đủ tư cách. Mặc Kệ là kính hiên vẫn là tiểu thất, hay là là chính hắn, bọn họ đều đối số ương đội tràn ngập chờ đợi, hy vọng một ngày kia bọn họ có thể một bước lên trời, ở kia phía trước Hắn không hy vọng bọn họ một không cẩn thận liền toàn bộ chết non. Cha! Không dám cho hắn ra phụ vương dối trở về, lang võ lại dùng ra nhất quán làm lũng kỹ xảo, đáng thương hề hề dựa hướng nhà hắn lao cha, phóng nhãn thiên hạ, duy nhất có thể làm nhà hắn phụ vương thay đổi chủ ý người cũng chỉ có cha. Làm lung cũng vô dụng, thịnh duệ là vì các ngươi hảo, ngươi nếu thật muốn mang theo sổ ưng đội ra trận giết địch, vậy liều mạng thao luyện bọn họ đi, chờ ta cùng thịnh duệ cảm thấy các người đúng quy cách tự nhiên sẽ làm các ngươi xuất trinh. Chọc chọc đầu của hắn, lăng kính hiên vui đùa chung mang theo nghiêm túc, người khác bọn họ đều sẽ đề bạn, huống chi là chính mình như tử. Trên thực tế, hắn đối xô ưng đội là có an bài, chỉ là tạm thời còn không thể làm cho bọn họ biết thôi, quá độ bảo hộ chỉ biết hại bọn họ, muốn cho bọn họ cấp tốc trưởng thành, động một chút muốn mạng người chiến trường không thể nghi ngờ là tốt nhất hoàn cảnh. Được rồi được rồi, ta tiếp tục vùi đầu khổ luyện là được. Bất quá cha, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, về sau có cơ hội nhất định phải phái chúng ta đi ra ngoài rèn luyện một phen. Đừng hắn nhiều năm như vậy nhi tử, tiểu bao tử vẫn là rất rõ ràng hắn tính nết, hắn nếu đều nói như vậy, khẳng định liền không diễn, hắn lại làm nụng chơi xấu ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ha ha, nghiêm sam không sai biệt lắm nên tỉnh, chúng ta đi xem hắn đi. Người đến lại để ý tới cái này mãn đầu vóc muốn ra trận giết địch nhi tử. Lăng kính hiên nhìn xem nghiêm thịnh duệ, cùng những người khác gật gật đầu, đoàn người lần lượt rời đi phòng hướng nghiêm sang phòng bệnh đi tới, đi ở cuối cùng lăng văn vô vô đệ đệ bả vai, đừng nóng lòng, cha tính tình ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hán tử trước đến nay chủ trương thực chiến huấn luyện, không có khả năng vẫn luôn cho các ngươi vùi đầu khổ luyện. Ân, ta biết, ca, ngươi nói cha trong lòng rốt cuộc sao tưởng liệt. tiểu bao tử gật gật đầu, không tránh được lại tò mò hỏi. Cha ý tưởng thường xuyên cũng chưa cái quy luật, ta cũng đoán không được, bất quá ta biết, hắn mặc kệ làm cái gì quyết định, khẳng định đều sẽ từ chúng ta an toàn xuất phát, như vậy là đủ rồi. Nói được cũng là, lớn lên giống nhau như lúc hai anh em nhìn nhau cười, một trước một sau rời đi nhà ở đuổi theo, khác bọn họ không cần biết, chỉ cần biết rằng, bọn họ vĩnh viễn đều là cha bảo bối nhi tử là được. Trưng 702 ngô gia con nam trung trưởng thành. Nghiêm Sam tỉnh lại sau, lang kính hiên lại tự mình cho hắn xem mạch kiểm tra rồi một phen, thẳng đến hắn chính miệng tuyên bố đã không thành vấn đề, mọi người mới chân chính yên tâm, đặc biệt là Nghiêm Thịnh Duệ cùng Nghiêm Dực đám người, Nghiêm Dực bọn họ liền không nói, tứ đại ảnh vệ thủ lĩnh ngày thường liền lấy huynh đệ tương xứng, tình cảm thâm hậu, mà Nghiêm Thịnh Duệ, cơ hồ tất cả mọi người biết, mặt ngoài bọn họ là hắn ảnh vệ, trên thực tế, hắn vẫn luôn đều lấy bọn họ đương huynh đệ. Xem. Nghiêm Sam sẽ ra chuyện, hắn lo lắng không thể so người khác thiếu. Tuy rằng đã bị Lăng Kính Hiên lệnh lùng sắc bén đã cảnh cáo, Vương Tân Vũ vẫn là cảm thấy Nghiêm Sam sẽ trọng thương hôn mê là bởi vì hắn, cho nên ở biết được Nghiêm Sam còn muốn nằm viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau, hắn liền tự thỉnh lưu lại chiếu cố hắn. Nghiêm Thịnh Duệ Lăng Kính Hiên cũng không có phản đối. Nghiêm Sam thật là yêu cầu chuyên gia chiếu cố, khác không nói, thượng vê đút cờ gì đó tổng muốn người cho hắn để còn đi. Làm vương tân vũ lăn lộn lăn lộn cũng hảo, đỡ phải hắn cả đời đều lương tâm bất an. Mà ai cũng không thể tưởng được chính là, liền bởi vì trận này sự cố, hai người cư nhiên nhìn đúng rối mắt, tứ đại ảnh vệ lại một cái sắp thoát đơn, đương nhiên, kia đều là lời phía sau. Lăng kính bằng cùng diệp như vân hôn sự cũng không có bởi vì chuyện này mà đổi ngày, ba ngày vừa đến, nghiêm gia đại trạch thiên không lượng liền náo nhiệt lên. Lăng kính bằng sáng sớm đã bị hắn thân ái tiểu cháu trai nhóm từ ấm hô hô trong ổ chăn đào lên, lại là tắm rửa lại là gội đầu tạo râu gì đó, vận việc ban ngày sau, Sở Vân Hàn phái tới Thu Hương Đông Hương Phủng mới tinh màu đỏ Dực Tân Lang phục cho hắn mặc vào, đồng dạng một thân hồng lăng văn lăng võ cùng xem náo nhiệt tiểu bụp lôi, kéo hắn ở dán đỏ thấm hỉ tự trước bàn trang điểm ngồi xuống, Thu Hương tay chân lanh lệ cho hắn trải đầu vẫn tóc, đương Tân Lang quan màu đỏ Dực ngũ mang hào lúc sau. Cả người lập tức liền không giống nhau, tuấn tiếu không khí vui mừng lại tinh thần. Đều nói nữ nhân cả đời đẹp nhất thời khắc chính là đương tân nương thời điểm. Ta xem nam nhân cũng giống nhau sao, nhìn một cái nhà ta kính bằng, mặc vào hỷ phục sau toàn bộ cho người ta cảm giác đều thay đổi, xoáy khí bước người A. Lăng kính hiên sở vân hàn chờ nhân ngư quán đi đến, đánh giá một thân hiếm lạ đệ đệ. Lăng kính hiên tự đáy lòng khen, nhoáng lên mắt, nhà bọn họ kính bằng liền phải cưới vợ. Đã từng cái kia hắc hắc gầy gầy thiếu niên, thế nhưng chỗ mã đến như thế tuấn tiếu, nên nói bọn họ lăng ra gì truyền gen hảo, vẫn là mấy năm nay bọn họ nhật tử thật sự quá hảo. Cũng hoặc là, hai người đều có đi. Hắn cảm khái tuyệt đối là người khác vô pháp thể hội, trừ bỏ nhi tử cùng nghiêm thịnh duệ, hai cái đệ đệ chính là hắn tại đây trên thế giới nhất quan trọng thân nhân, nhìn đến bọn họ thành thân, hắn phảng phất có loại ngô gia có nam trung trưởng thành thỏa mãn cùng vui mừng. Lập nghiệp thành ra, hạnh phúc còn sẽ xa sao. Cũng không phải là sao, Kính Bằng đều phải cưới vợ, hay còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần đầu tiên chạm mặt thời điểm, Kính Bằng vẫn là cái tiểu tử ngốc đâu. Sở Vân Hàn cũng cởi phụ hòa nói, trừ bỏ lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ, hắn không thể nghi ngờ là nhận thức bọn họ nhất lâu người, cũng là duy nhất gặp qua bọn họ đã từng có bao nhiêu khô gầy nghèo túng người, ngắn ngủn mấy năm thời gian, hết thể liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đổi làm mấy năm trước, ai có thể nghĩ đến một cái không su dính túi tiểu tử nghèo thế nhưng có thể trở thành đại thanh quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay phu thương, còn có thể cưới đến đại tướng. Quân chi nữ? Không, không nên là tướng quân chi nữ, hắn cưới chính là chính thức tướng quân. Đại ca, nhìn các ngươi nói được, ta này thành thân đâu, các ngươi đây là ở cảm khái gì đâu. Làm cho bọn họ nói được có điểm ngượng ngùng lang kính bằng không cấm có chút mặt đỏ. Mọi người nhìn nhau cười, nghiêm thịnh duệ tiến lên vô vô bờ vai của hắn, Thực hảo, người rốt cuộc muốn thành thân, cũng coi như là hiểu rõ ta cùng kính hiên một cọc tâm sự. Ngay thường hắn ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng đều vẫn luôn nhớ bọn họ hôn sự, nam nhân cần thành ra lập nghiệp mới có thể xem như chân chính lớn lên, hiện giờ kính bằng rốt cuộc nên đón ngày này. Duệ ca, lăng kính bằng cảm kích nhìn hắn, nếu không phải hắn, hắn cũng cười không đến như vân tốt như vậy tức phụ nhi. Tiểu tử ngươi sẽ không ngày đại hỉ còn rất nước mắt đi. Mau đừng cảm động, canh giờ không sai biệt lắm, chuẩn bị chuẩn bị đi nên thú ngươi tân nương tử đi. Về sau đồng dạng sẽ là bọn họ người một nhà viên tiểu kỳ đi qua đi vô vô hắn bên kia bà vai, hắn cũng là cao hứng, không ngừng là vì kính hàn cao hứng. Mấy năm nay, hắn cùng lăng ra mỗi người đều thành lập phía sau cảm tình, đã sớm lấy kính bằng ô đương thân đệ đệ nhìn. Viên ca ngươi cũng đừng nói ta. Chính ngươi cũng nên nỗ lực điểm mới là, đừng ngày nào đó ta nhi tử đều cưới vợ, ngươi còn đạt tới mục tiêu cưới ta nhị ca nhạc dạo đi, đến lúc đó chê cười đã có thể nhào lớn. Hàng năm ở người nào đó hôn đúc hạ, lăng kính bằng há là đèn cạn dầu. Lôi khởi nắm tay đấm đấm hắn ngực, giam ba câu liền cho hắn phản bác trở về. Nói cái gì đâu tiểu tử thúi, không nghĩ thành thân là không. Ha ha, nghe vậy, viên thiệu kỳ quyết đoán tạc mau. Ai không biết hắn đời này việc muốn làm nhất chính là cưới lăng kính hàn nhạc dạo đâu. Lăng kính bằng cố tình cái hay không nói, nói cái dở, không phải ý định tìm hắn cha sao. Hôn phòng tất cả mọi người nhịn không được bật cười, liền tiểu đoàn tử cũng không ngoại lệ. Kính bằng, ta cha ta nương đều không ở biên quan, cũng không thể chủ trì ngươi hôn lễ, ta biết ngươi cũng như vân đều là tiêu sái người, cũng không để bụng này đó, nhưng các ngươi yên tâm, về sau trở về kinh thành. Ta khẳng định sẽ sẽ giúp các ngươi tổ chức một lần lớn hơn nữa càng oanh động hôn lễ, làm toàn kinh thành người đều biết, ta lăng kính hiên đệ đệ cưới cái thiên hạ nhất đặc biệt nữ tử, cũng làm những cái đó hàng năm đều chê cười như vân không giống tiểu thư khuê các người biết, nàng. Là nhiều bị ta lăng già coi trọng, cười đùa qua đi, lăng kính hiên tiến lên giúp hắn sửa sang lại cổ áo tử, lại điều chỉnh một chút tân lang ngũ, thân thủ cho hắn ngực cột lên một đóa đỏ thấm lụi chắt thành hoa. Nhìn đệ đệ tinh thần phân chấn bộ dáng, lang kính hiên đầy cói lòng vui mừng, trịnh trọng hứa hẹn. Ân thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, lang kính bằng không nói thêm gì, chỉ là kiên định gật đầu, lại lần nữa bổ làm hôn lễ là cần thiết, không ngừng là vì trấn an nhà bọn họ lao nương, càng nhiều lại là vì diệp tướng quân cùng diệp như vân mặt mũi, bọn họ muốn cho những cái đó tự xưng là nhà cao cửa rộng đại tộc người biết, không phải chỉ có tiểu thư khuê các mới có thể tìm được hảo quy túc. Đồng thời cũng làm vả mặt bọn họ, Diệp Như Vân là lựa chọn một cái nông phu không có sai, nhưng nàng lựa chọn lại là khắp thiên hạ ưu tú nhất nông phu nghiêm ra đại trạch sau lưng cái kia phố Diệp Tướng quân Trung quân trong chướng Diệp Tướng quân sáng sớm liền tới tới rồi nữ nhi phòng, tự mình nhìn cởi trên bào, thay màu đỏ dự cao cưới, nhìn sở vân hàn đặc biệt phái tới xuân hương hạ hương cho nàng miêu mi thượng trang, nhìn nhìn, Diệp Tướng quân trong lòng không câm có chút phát khẩn. Tuy rằng ngày thường hắn thật là ước gì nữ nhi nhanh lên xuất giá, mà khi ngày này chân chính tiến đến. Thời điểm, hắn lại không tha lên. Hắn phu nhân chết sớm, vì nữ nhi, hắn cũng không có lại tụ huyền. Cũng bởi vậy, buồn ra người vẫn luôn đều không mấy ưa thích hắn, cảm thấy hắn đã vượt qua bọn họ không chế. Không ai nguyện ý giúp hắn chiếu cố nữ nhi, nhưng cái đó năm chiến loạn liên tục, hắn một đại nam nhân chỉ có thể mang theo tuổi nhỏ nữ nhi trà trộn trong quân. Bất chi bất giác trùng nữ nhi liền dưỡng thành một bộ nam nhi tâm tính, đã từng hắn một lần cho rằng nàng đời này là gả không ra, cũng làm hảo muốn dưỡng cả đời. Lao khuê nữ tính toán, nhưng ở nữ nhi 17 tuổi năm ấy lại gặp lăng kính bằng, vừa mới bắt đầu biết chuyện này thời điểm, hắn nhiều ít là có chút không hài lòng, không phải hắn ngại bần ái phú, chủ yếu là lăng kính bằng tuổi tác, không sai biệt lắm so nữ nhi nhỏ suốt 3 tuổi, lúc ấy mới 14 tuổi, một cái 14 tuổi thiếu niên. Mặc dù là thịnh thân vương phi thân đệ đệ, tự thân cũng chăm chỉ hiếu học, siêng năng, nhưng hắn thật sự biết chính mình muốn cái gì sao. Hắn sợ nữ nhi gả không ra không giả, nhưng hắn càng sợ nữ nhi gả sau khi rời khỏi đây không hạnh phúc. Thẳng đến vương gia tự mình nói với hắn sáng tỏ lăng kính bằng chạm huống, thằng hầu lại tự tiến cử làm ai. Hơn nữa nữ nhi chính mình cũng thực vừa lòng việc hôn nhân này, hắn mới vui vui vẻ vẻ vì bọn họ định ra hôn ước, hiện giờ mấy năm qua đi. Sự thật cũng chứng minh, Lăng Kính Bằng thật là dụng tâm ái hắn nữa nhi, ngày đó hạ xính kia một quỷ sớm đã truyền khắp toàn quân, tất cả mọi người cảm thấy tương lai Kính Bằng thế tất sẽ bị hắn nữa nhi ưu hiếp, hắn cũng lo lắng Kính Bằng nghe được những cái đó lời đồn đại sau sẽ sinh ra khác tâm tư, nhưng phi thường hiển nhiên chính là, hắn lo lắng đều là dư thừa, Lăng Kính Bằng so với hắn có thể tưởng tượng còn muốn chân ái như Vân, bao gồm Vương gia Vương phi cũng là giống nhau, gã cho như vậy nam nhân Như vân khẳng định sẽ hạnh phúc đi So sánh với Diệp tướng quân không tha cùng cảm khái rất nhiều Diệp như vân lại không có quá nhiều thương cảm Gần nhất nàng liền tính suất giá Giống nhau có thể mỗi ngày nhìn thấy cha Lại đến, buổi hôn lễ này chính là nàng chờ đợi đã nhiều năm Hiện giờ nàng đều 23 Rốt cuộc có thể được như ý nguyện Nàng cao hứng đều không tìm đâu Lại sao có thể thương cảm Đừng nói là thương cảm Nàng thậm chí liền cô dâu mới hẳn là lại thẹn thùng đều không có. Hảo đi, Diệp Như Vân trừ bỏ thân mình là cô nưng, già, những mặt khác tuyệt đối so với giống nhau đàn ông càng thêm đàn ông, tóm lại đừng lấy nàng đương nữ nhân xem phải. Tam phu nhân hảo Mỹ A, tam gia thật là hảo phúc khí. Thế nàng hoa hảo trang, bàn hảo tóc xuân hương tự đáy lòng khen ngợi, Diệp Như Vân đáy vốn dĩ liền không kém. Ngày thường thoạt nhìn anh khí mười phần lông mày đi qua bọn họ khéo tay tu thành một chữ mi. Anh khí không giảm đồng thời lại nhiều vài phần tiểu mị chi khí. Màu đồng cổ khỏe mạnh ra thịt tuy rằng không giống mặt khác nữ nhân giống nhau quang thải chiếu nhân. Rồi lại một khắc phiên người khác không có ý nhị. Cập eo tóc dài cao cao bản thành phụ nhân đầu. Thon dài cổ lỏa lộ ra tới. Vàng. Thêm vài phần khác gợi cảm. Hơn nữa cô dâu mới độc hữu tình yêu dễ chịu. Cả người thoạt nhìn không hề anh khí bừng bừng phân chấn, rốt cuộc có nữ nhân phong thái, một loại sen vào anh khí cùng nhu nhược chi gian độc hưu nữ tính mị lực. Này thật là ta sao? Nhìn gương đồng chính mình, Diệp Như Vân không dám tin tưởng tiến lên để sát vào muốn xem đến rõ ràng hơn. Nữ trang hắn không phải không có mặc quá, nhưng hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy chính mình. Có lẽ khoảng cách tuyệt đỉnh mị nữ còn có chút khoảng cách, nhưng tuyệt đối là sống thoát thoát mị nữ một quả. Nguyên lai hắn cũng là có thể như vậy xinh đẹp sao. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Tuy là đàn ông như Diệp Như Vân, lúc này cũng vui mừng với chính mình mỹ mạo tới. Đương nhiên là Tam Phu Nhân chính ngươi. Tam Phu Nhân ngày thường bận về việc quân vụ, chưa bao giờ trang điểm quá chính mình. Lần đầu tiên thượng trang định dùng, có lẽ còn có chút không thói quen. Về sau nô tỳ sẽ thường xuyên giáo Tam Phu Nhân một ít hóa trang kỹ xảo. Hạ hương tiến lên kéo ngồi xuống vừa nói vừa cùng xuân hương cùng nhau giúp nàng mang lên mũ phượng ngô ngoạn ý nhi này có thể hay không quá nặng điểm trân trọng mũ phượng ép tới diệp như vân nháy mắt tìm về đàn ông khí nệ tránh thân thể hơi sợ nhìn trong tay bọn họ từ tơ vàng chỉ bạc cùng chân quý đá quý chân châu chờ làm thành mũ phượng kia trọng lượng ít nói cũng có mười mấy hai mươi cân thật mang ở trên đầu cổ hắn không cho áp chết mới là lạ rốt cuộc là ai phát minh ngoạn ý nhi này đâu ý định tưởng áp chết tân lương là không Ngạch Tam Phu Nhân, cái này đã là nhẹ nhất. Xuân Hương Hạ Hương cũng là đầu tối sầm, Tam Phu Nhân vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng, vừa nói lời nói liền hoàn toàn bại lộ, bởi vì thời gian nguyên nhân, cái này Mũ Phượng đã xem như bình thường, lấy Tam gia tài lực, nếu là ở Kinh Thành cử hành hôn lễ, Mũ Phượng Thượng đã quý ít nhất là hiện tại 2-3 lần trở lên, kia mới nghiêm túc trọng. chương 703 khôi hài đón dâu. Kia gì? Ta xem vẫn là đừng mang cái này đi. Tuy rằng bọn họ đều như vậy nói, nhưng nhìn kia thật lớn trầm trọng mũ phượng, Diệp như vân quyết đoán nhận túng, thành thân chính là vô cùng cao hứng sự tình, ai muốn đem chính mình làm đến kiệt sức ca. Này không tốt lắm đâu. Xuân Hương khỏe mắt co giật, tầm mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp tướng quân, mũ phượng khăn quảng vai chính là cô dâu mới tiêu sướng, thiếu một thứ cũng không được, chỉ xuyên khăn quảng vai mà không mang ngũ phượng, thấy thế nào đều không thích hợp đi. Trừ phi là giống lúc trước lăng vân bọn họ giống nhau, vấn đề là hiện tại cũng không cái điều kiện kia à. Có cái gì được không, liền nói như vậy định. Không được, mũ phượng nhất định phải mang. Diệp như vân còn chưa nói xong đã bị hắn tra ngạnh xinh xinh đánh gãy Diệp tướng quân tiến lên tiếp nhận xuân hương trong tay bọn họ mũ phượng, không màng nữ nhi đầy mặt không kiên nhẫn, làm bộ liền tưởng hướng nàng trên đồi bộ. Diệp như vân thấy thế nhanh nhẹn né tránh, trong miệng còn không quên hét lên. cha Nói như thế nào hôm nay cũng là ta ngày đại hỷ, ngươi liền không thể đừng làm khó dễ ta sao. Là ta làm khó dễ ngươi sao. Ngươi gặp qua cái nào cô dâu mới thành thân không mang mũ phượng. Chính ngươi không chê mất mặt, nhưng đừng ném ta hảo con rể người, chạy nhanh cho ta mang lên. Không cần, thứ đồ kia trọng đã chết, tuyệt đối không mang, kính bằng khẳng định cũng luyến tiếp ta cổ bị áp chết. Cũng liền mười tới cân, ngươi ngày thường không phải tổng nói chính mình trời sinh thần lực. Sao mà mười tới cân là có thể áp suy số người? kia có thể giống nhau sao? Cha con hai cư nhiên ở trong phòng đuổi theo lên. Một cái một hai phải cho nàng mang lên mũ phượng. Một cái đánh chết đều không mang. Mắt đi thời gian không sai biệt lắm. Diễm tiến đến hỗ trợ xuân hương hạ hương gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Cố tình cha con hai đều là người tập võ. Hai cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử căn bản ngăn cản không được bọn họ. Diệp tướng quân, tam phu nhân. Các người nghe một chút, bên ngoài có phải hay không chuyển đến khua chiêng gõ chống thanh âm? Xuân Hương trong mắt quay tròn vừa chuyển, đột nhiên lớn tiếng hô đuổi theo chung cha con hai người đồng thời dừng lại. Khua chiêng gõ chống thanh âm thật không có, bất quá hai người đều ý thức được chính mình có chút kích động. Xuân Hương hạ hương lẫn nhau đối xem một cái, chạy nhanh một tả một hưu tiến lên lôi kéo diệp như vân một lần nữa ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Một cái vội vàng giúp hắn bổ trang, một cái nhìn nhìn mũ phượng. Quyết đoán quay người ở trang sức bên trong hộp tìm tìm. Kiếm kiếm, cuối cùng tìm ra một bộ hình quạt bộ diêu lại chọn mấy cây hoa văn gần kim châm. Diệp tướng quân, tam phu nhân, các ngươi xem như vậy biết không, tam gia cùng vương phi đều không phải cái loại này thông thái dở người, thế tục kia bộ bọn họ cũng không để bụng. Nếu tam phu nhân không muốn mang mũ phượng, chúng ta liền dùng bộ diêu thay thế, giống như vậy. Hạ Hương vừa nói vừa tay chân lênh lẹ đem kim bộ diêu cùng kim châm cắm ở bối tóc thượng, hình quạt bộ diêu phảng phất nở rộ cánh hoa giống nhau vây quanh búi tóc, xen kẽ trong đó kim châm lại khởi tới rồi vẽ rồng điểm mắt hiệu quả, tuy rằng không có mũ phượng tới hoa lệ, lại cũng có khác một phen phong vị, đảo cũng man thích hợp Diệp Như Vân. Như thế không tuổi, Hạ Hương, vẫn là ngươi càng có biện pháp. Đã bổ hảo trang diệp Như Vân đứng lên lắc lắc đầu, tùy tiện vô vô Hạ Hương bả vai nhìn ra được tới nàng là tương đương vừa lòng, Diệp tướng quân thấy thế cũng không có cách, chỉ có thể từ nàng đi. đơn giản nơi này là biên quan, vương phi cùng tính bằng đều là tùy tính không kềm chế được người, hẳn là sẽ không để ý. nếu là ở kinh thành nói, không chừng làm người như thế nào chê cười. hắn cái này nữ nhi à, liền tính xuất giá vẫn là không tránh được làm người nhọc lòng. nha đầu, hôm nay qua đi ngươi chính là lăng ra người nhưng đừng lại cùng trước kia xích lấy khi dễ kính bằng. Hắn là cái nam nhân, không thể tổng làm người chê cười, ngươi biết cha đang nói cái gì đi. Người khác không ngại, bọn họ cũng không thể tổng làm chuyện khác người nhi, nam nhân sao, ai không hy vọng chính mình tức phụ nhi ôn nhu khả nhân. Ta biết rồi cha, về sau ta sẽ nghe kính bằng cùng đại ca nói, trở về kinh thành cũng sẽ hiếu thuận cha mẹ, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta đều cùng kính bằng nói tốt, tương lai ngươi cũng dọn đến kinh vân sơn trang tới, chúng ta còn ở cùng một chỗ. Nàng là tùy tiện lỗ mãng không có sai, nhưng không đại biểu nàng liên ốc, nàng biết cha là không tha. Nghe vậy, Diệp tướng quân không cấm có trong nháy mắt hoàng hốt, trong đầu đột nhiên lướt qua một mạt mạn rượu thân ảnh, bất quá thực mau lại bị hắn đè ép đi xuống, mấy chục tuổi người, tuy rằng là động kia phân tâm tư, hắn lại ngượng ngùng lại trương cái kia khẩu, hơn nữa Kim Ngọc nàng tựa hồ cũng không cái kia ý tứ, về sau hắn vẫn là ít đi kinh vân sân trang, hỏng rồi nhân ra danh tiết nhưng không tốt. Nói bừa gì đâu, nào có cha vợ chạy con rể ra đi trụ. Ngươi cũng là, loại sự tình này như thế nào có thể bắt được kính bằng trước mặt đi nói. Ngươi không cần mặt mũi, lang gia cùng vương gia còn muốn mặt mũi đâu. Ném đầu huy khai những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, Diệp tướng quân lôi kéo Nữ Nhi tự đáy lòng nói, liền sợ Nữ Nhi sẽ cho nhà chồng trêu chọc thị phi, giống kính bằng như vậy con rể, chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy rể hiền a. Sao nói cũng không thể làm nữ nhi cấp lăn lộn không có? Vì cái gì không thể? Kính bằng còn đáp ứng làm ta tiếp tục lưu tại trong quân, tương lai có sinh dựng lại về nhà dưỡng. Đại ca cùng duệ ca cũng là đồng ý, cha ngươi để ý những chuyện này, bọn họ mới không thèm để ý đâu. Đình mày dương lên, Diệp như vân bùm bùn tuôn ra liên tiếp, Diệp tướng quân nằm mơ cũng không nghĩ tới nhà mình nữ nhi con rể cư nhiên liền những việc này đều thương lượng hảo. Tức khắc có điểm không biết nên khóc hay nên cười, kính bằng cũng thật là, phải biết rằng quân doanh nhưng đều là nam nhân A, trước kia không thành hôn liền tính, hiện giờ bọn họ lập tức liền phải thành hôn, về sau như Vân lại lưu tại quân doanh cũng quá không thích hợp, chiếu hắn như vậy, sớm hay muộn sẽ sủng hư như Vân. Bất quá, tưởng là như vậy tưởng, Diệp tướng quân cũng tự đáy lòng tỏ vẻ vui mừng là được, này đại biểu bọn họ thật sự không có chọn sai người. Những việc này nhi về sau lại nói, ngươi nhưng nhớ kỹ, nhà chồng đối với ngươi hảo, ngươi cũng muốn hiểu được hồi báo nhân ra, đừng tận cố hưởng thụ nhân ra hảo, chính yếu vẫn là câu nói kia, không chuẩn khi dễ kính bằng. Cuối cùng câu nói kia mới là trọng điểm, nàng muốn dám đem hắn dễ hiển cấp lăn lộn không có, xem hắn không chịu chết hắn. Là là là, ta đã biết, cha ngươi cũng quá khinh thường kính bằng, hắn so với ta nhưng quỷ tinh nhiều, luôn được đến ta tới khi dễ hắn sao. Chịu không nổi cha lại nhải, Diệp Như Vân nhỏ giọng lầm bẩm lấy Diệp tướng quân võ công, sao có thể nghe không được. Một đôi hổ mắt thức khắc trừng đến cùng đồng lang giống nhau, bên cạnh Xuân Hương hạ hương nhịn không được túi đầu cười trộm, bất quá, nhìn đến Diệp Như Vân một thân cô dâu mới bộ dáng các nàng cũng nhịn không được hâm mộ là được, tuy rằng nói chủ tử cũng không có hạn chế các nàng không thể xuất giá, nhưng hiện tại các nàng đều hơn 30 tuổi. Trừ bỏ những cái đó đã chết lao bà muốn tụ huyền nam nhân, không cái nào nam nhân sẽ nguyện ý cưới các nàng. Hơn nữa, các nàng chính mình cũng không. Nghĩ rời đi chủ tử bên người, cả đời này các nàng chỉ sợ cũng chưa cơ hội mặc vào mũ phượng khăn quần vai. Tiểu thím, chúng ta tới đón ngươi, tiểu thím. Bên ngoài rốt cuộc vang lên khuôi chiêng gõ chống thanh âm. Xuân hương hai người chạy nhanh giúp diệp như vân đắp lên khăn văn đỏ, bên này mới vừa chuẩn bị cho tốt. Trong viện liền chuyển đến tiểu đoàn tử Thét To Thanh, Xuân Hương cùng Hạ Hương nháy mắt, hai người đỡ tân nương tử ra cửa, trong viện, làm đón dâu mịt rổ phổn tiểu bao tử nhóm một chữ bài khai, tròn vo tiểu đoàn tử đứng ở bọn họ đằng trước, nhìn đến bọn họ ra tới mới không có lại Thét To, mà một thân tân lang giả dạng lăng kính bằng. Liên đứng ở bọn họ mặt sau, tả hữu hai sườn phân biệt còn đứng viên thiệu kỳ cùng nghiêm khiếu hoa, lại mặt sau chính là tiểu hoa. Xuân Hương Cô Cô Hạ hương cô cô, vất vả các ngươi lớn lên giống nhau như lúc lăng văn lăng võ tiến lên một bước phân biệt dắt tiểu đoàn tử, để người hắn chờ lát nữa sang bậy, thiết hoa tử cùng nghiêm thượng kính tắc ăn ý cầm hai cái phình phình bao lì xì tiến lên, trải qua lần trước nghiêm tư bọn họ thành thân bị làm khó dễ sự tình sau, lần này bọn họ đã có thể sớm có chuẩn bị, xuân hương hạ hương nhịn không được buồn cười, long đại sơn từ một khắc bên đi ra, hôm nay hắn là làm tân nương đưa gả thân thuộc tới, nuân phụ trách bối Tân lưu tiến. Kiều Hoa, tam phu nhân, đến đây đi. ngôi sồm diệp Như Vân trước mặt, Long Đại Sơn đầy mặt hỉ khí dương dương tươi cười, trong tay ôm quả táo diệp Như Vân cũng không khách khí, lung tung đem quả táo đưa cho Xuân Hương liền túi người ghé vào Long Đại Sơn trên lưng, động tác không thể nói không vội vàng dũng cảm, ở đây không ít người đều lộ ra tươi cười, duy độc Diệp tướng quân rợn khóc dở cười, hắn rốt cuộc dưỡng cái gì dạng nữ nhi a? Mất công kính bằng dám muốn nàng, bằng không hắn thật muốn dưỡng cả đời gái lỡ thì. Chậm một chút chậm một chút, tiểu tâm đầu. Long Đại Sơn cũng như vân đi vào kiệu hoa trước, cùng tiến đến Lăng Vân đám người chạy nhanh chỉ huy đại gia làm kiệu hoa nghiêng một ít, lấy phương tiện tân nương tử trực tiếp ngồi vào kiệu hoa, tuy rằng không có hỉ nương, hết thệ nhưng thật ra tiến hành thật sự thuận lợi, chờ Diệp như vân ngồi xong lúc sau, Xuân Hương cũng lại lần nữa đem quả táo đưa cho nàng trước sau nhìn chăm chú vào hết thể lăng kính bằng lặng lẽ yên tâm trên mặt đẩy ra hạnh phúc tươi cười cha ngươi cũng chạy nhanh qua đi cùng ăn hỉ yến đi xoay người đối với diệp tướng quân ôm quyền chắp tay lăng kính bằng dương giọng nói theo lý thuyết tân nương gia người là không thể đi tham gia hôn lễ ăn hỉ yến bất quá bọn họ tất cả đều không để bụng thành thân sao vui vui vẻ vẻ liền hảo nhưng cái đó lung tung rối loạn kiên kỵ liền vứt đến một bên đi thôi ai các ngươi đi tới Ta chờ lát nữa liền qua đi. Diệp tướng quân thanh âm khó tránh khỏi có chút nghẹn ngào, nữ nhi duy nhất xuất giá, tuy rằng về sau phỏng chừng cũng cùng không gả dường như, bất quá ở không khí nhuộm đấm hạ, hắn vẫn là có chút bị cảm nhiễm. Chúng ta đây liền đi về trước, cha ngươi mau trong A. Không phải không thấy ra hắn không tha, lang kính bằng cũng biết hiện tại không phải an ủi thời điểm, ôm quyền chắp tay thi lễ lúc sau, phân biệt cùng nghiêm khiếu hoa cùng viên thiệu kỳ gật gật đầu. Liền ở bọn họ thay đổi đội ngũ, chuẩn bị rời đi thời điểm. Ta cũng muốn ngồi kiệu kiệu. Nhất thời sơ sẩy tiểu văn tiểu võ không có nắm chặt tiểu đoàn tử, chỉ thấy mỗi năm tránh ra bọn họ tay, lộc cộc chạy hướng kiệu hoa, tất cả mọi người có điểm phản ứng không kịp. Giang rắc. Tiểu thím ngươi một người tránh ở bên trong ăn quả quả. ầm ầm một. Chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, tiểu đoàn tử đã xốc lên kiệu môn. Nhưng mọi người nhìn đến lại là tân nương tử rắc rắc gặm trong tay quả táo, cái gì cũng đều không hiểu tiểu đoàn tử tức khắc chỉ vào hắn bất mãn kháng nghị, quanh mình sôi nổi vang lên trọng vật ngã xuống đất thanh âm, hơn phân nửa người tuyên cáo bỏ mình, nàng ăn, nàng cư nhiên đem tượng trưng cắt lợi quả táo cấp gặm tới ăn một ngày lôi cổn cổn cũng không đủ để hình dung bọn họ giờ này khắc này tâm cảnh, tân nương tử. Cũng quá một nữ ít. Ta tam phu nhân A, ngươi sao đem quả táo ăn đâu? Dẫn đầu lấy lại tinh thần Xuân Hương tức khắc một đầu hất tuyến, còn mờ mịt chưa rắc chính mình làm gì đó diệp như vân lại gặm một ngụm sau mới dương dương quả táo nói, không phải ngươi cho ta ăn sao. Lan lộn sáng sớm thượng, ta chính đã đói bụng đâu. Hào đi, cái này trả lời thiệt tình cường đại, trừ bỏ lăng kính bằng chờ mấy cái thần kinh thô to đàn ông, những người khác tất cả đều bày ra một bộ phun tảo vô lực biểu tình. Lăng văn lăng võ buồn cười đồng thời chạy nhanh tiến lên đem gặp rắc rối tiểu đoàn tử cấp chào trở về, thấy hắn còn muốn gào to, tiểu võ quyết đoán che hắn miệng, liền biết dẫn hắn tới không chuyện tốt, cha không có khả năng không biết, ý, ý bọn họ xem, cha khẳng định là cô ý. Tính, ăn liền ăn bái, người tới, lại nhiều lấy mấy cái tới, không còn có so ăn vào trong bụng tượng trưng càng cắt lợi. Vẫn là viên thiệu kỳ phản ứng ngò, dương dọng liền hóa giải hiện trường xấu hổ. Xuân Hương đám người thấy thế cũng không hảo nói cái gì nữa, vội vàng lại cầm mấy cái quả táo đưa cho Diệp Như Vân, chờ bọn họ rốt cuộc xuất phát, không sai biệt lắm lại là hơn 10 phút chuyện sau đó, này một đám hôn lễ, giống như đều phải náo ra điểm nhi sự tình mới tính xong việc nhi, lang kính bằng giống như cũng cũng không ngoại lệ. Chương 704 đơn giản náo nhiệt hôn lễ. Kết hôn là cả đời đại sự nhi, đồ chính là cái náo nhiệt vui mừng, mặc kệ làm đến lại đơn giản. Náo nhiệt là cần thiết, tuy rằng không đến mức trăm vạn binh lính toàn bộ đều trình diện chúc mừng, nhưng có thể tới cơ bản đều tới. Lăng kính hiên hai anh em cũng khí phách, vứt bỏ nghiêm ra đại trạch, trực tiếp ở tòa nhà bên ngoài kia một toàn bộ trên đường bãi tiệc cơ động, phụ trách trưởng nguồn chính là diệp tướng quân giới chướng hỏa đầu quân, không nói mỗi dạng đồ ăn đều tinh xảo ngon miệng. Tuyệt đối là gà vị thịt cá còn đủ, tân lang đi ra ngoài nên đón tân nương thời điểm. Mấy bác trưởng muôn hỏa đầu quân liền huy mồ hôi như mưa bận việc đi lên. Khi yến nếu là ở bên ngoài làm, lễ đường tự nhiên cũng là thiết lập tại bên ngoài. Dù sao mọi người đều là không chú ý người, lại không có lăng gia trưởng bối ở. Người trẻ tuổi hãy như thế nào nháo liền như thế nào nháo. Chỉ cần lăng kính hiên gật đầu đồng ý là được. Cho nên lễ đường liền đáp ở nghiêm gia đại trạch cửa. Bởi vì ngang hàng không thể chủ hôn, lăng kính hiên liền thỉnh ngụy tướng quân làm nhà trai chủ hôn người. Nhà gái không cần phải nói, tự nhiên là Diệp tướng quân bản nhân diễn đấu sáo và chống đội ngũ xa xa từ góc đường xoay ra tới, dọc theo đường đi pháo thanh không ngừng, cười ở cao đầu đại mã thượng lăng kính bằng mặt mày hớn hở. Mấy trục đài của hồi môn cùng sở vân hàn hoặc nghiêm tư bọn họ thành thân căn bản vô pháp so, nhưng bọn họ người nhiều a tiến đến đón dâu chính là kia sổ ương đội mấy trăm gầy bì hầu nhi. Hơn nữa Diệp Như vân dưới trướng tự động tiến đến đưa thân binh lính. Chỉnh chi đội ngũ thêm lên ít nhất một ngàn nhiều người, này cũng coi như là khác loại ngưu bức, trừ bỏ hoàng gia, chỉ sợ còn không có người thành thân có thể có như vậy khổng lồ đón dâu đội ngũ. Tới tới, Tam Mao tử mau phương nữ pháo. Xa xa nhìn đến hắn đến gần, đã thay một thân quần áo mới lăng kính hiền vui vẻ hô khó được, hắn hôm nay cũng hương phấn lên. Hảo lệ! Bạch bạch bạch! Tam Mao tử hương phấn ứng một tiếng, quyết đoán bậc lửa phô trên mặt đất pháo. Trải qua 2 tháng tu dưỡng, ở lăng kính hiên các loại hảo dược hầu hạ cùng triệu sơn tỉ mỉ trị liệu hạ, cánh tay hắn không sai biệt lắm đã bình phục, trước mắt đang ở làm lực lượng cùng linh hoạt độ phương diện phục kiến, nghe nói diệp như vân muốn thành thân, các bạn nhỏ đều phải hỗ trợ, hắn quyết đoán cũng ngồi không yên, không khỏi ảnh hưởng hắn tay khôi phục, lăng kính hiên liền cho hắn một cái phong pháo nhiệm. Vụ, Bạch bạch bạch! Cùng với đinh Thái nhức góc pháo thanh, đón dâu đội ngũ dần dần tiếp cận. Tiến đến tham gia hôn lễ các tướng sĩ toàn bộ đứng ở đường phố hai bên vây xem, trường hợp có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. cười ở cao đầu đại mã Thượng Lăng kính bằng không ngừng đối với con đường hai bên ôm quyền chắp tay, trên mặt tươi cười liền không có gián đoạn quá, đi tới trung đội ngũ ở nghiêm gia đại trạch phía trước ngừng lại, Lăng kính bằng xoay người xuống ngựa, xoay người bước nhanh đi hướng mặt sau. Tiểu Hoa, thân lang đá tiệu môn, nên tân nương hạ kiệu. Không có hỉ nương dưới tình huống Nghiêm Khiếu Hoa quyết đoán đảm đương nổi lên hỉ nương nhân vật, Viên Thiệu Kỳ tắc đi theo ở lăng kính bằng bên cạnh, pháo cùng khua chiêng gõ trống thanh toàn bộ ngừng lại, mấy cái tiểu bao tử ba ba nhìn bọn họ, đặc biệt là trước sau làm Lăng văn Lăng võ cấp tún tiểu đoàn tử, Lăng Kính Bằng đi đến, cố kiệu phía trước, nhấc lên quần áo và táo tượng trưng tính đá đá kiệu môn, ở hắn chuẩn bị không lưng dắt ra tân nương thời điểm, Lăng Vân Xuân Hương cùng Hạ Hương trang cố kiệu phía trước, ba mỹ nữ một cái so một cái cười đến lạ. Hai vị tỉ tỉ hành cái phương tiện, nhưng đừng chậm trễ nhà của chúng ta tiểu thúc tiểu thẩm hào canh giờ. thấy thế, chuyên môn phụ trách phái bao lì xì thiết hoa tử cùng nghiêm thượng kình song song tiến lên, một người cho bọn hắn trong tay tắc một cái phình phình bao lì xì, lang vân bọn họ lúc này mới vừa lòng, ở đại gia cười đùa trong tiếng tránh ra thân thể, lang kính bằng lại lần nữa túi người tiến lên, vén lên tiểu phía sau cửa dối tay đi vào, diệp như vân tay nhẹ nhàng đáp ở trên tay hắn. Lăng kính bằng hơi hơi một sự lực, đã sớm chính mình vạch trần khăn Loan đỏ diệp như vân bị kéo ra tới. Hư, Bạch bạch bạch! Nhìn đến tân nương tử trạng hướng, lăng kính bằng chỉ cảm thấy vô lực, giống như tức phụ nhi lại tự tiện tức đoạt hắn thân là tân lang quyền lợi, bất quá hiện trường lại vang lên cao thấp không đồng nhất huyết sáo cùng bàn tay thanh. Đại bộ phận người khả năng đều không có nghĩ đến, bọn họ anh khi bức người diệp tiểu tướng quân cũng có thể như thế mỹ lệ. Lăng kính bằng bất đắc dĩ kéo qua nàng hủng ở trong ngực, mang nàng cùng đi trước cách đó không xa lễ đường. Lễ đường nội, đặc biệt tỉ mỉ trang điểm một phen ngụy tướng quân một chút cũng không hàm hồ, đoạn ở bọn họ phía trước, trực tiếp ở nhà trai chủ hôn người vị trí ngồi xuống dưới, cưới ngựa tới rồi Diệp tướng quân cũng theo sau liền ngồi, chờ đến nghiêm thịnh Duệ đám người lần lượt ở lễ đường nội ngồi xuống, tân Lang cũng ôm lấy tân nương vào được, Diệp như vân không có lại bông khăn văn đỏ, cùng với nàng đi lại. Màu đỏ khăn văn như đầu xa giống nhau nhẹ nhàng đông đưa, có khác một phen phòng. Vị năm cái hoa đồng, Lăng Văn Lăng Võ năm tiểu đoàn tử đi ở ngồi phía trước, Thiết Hoa tử cùng Nghiêm Thượng Kình theo ở phía sau, nguyên bản đi theo hai sườn viên tiểu Kỳ cùng Nghiêm Khiếu Hoa tiến vào sau liền phân biệt đi đến thân hữu tòa ngồi xuống. Khụ khụ. Ha ha. Lần này lễ nghi quan đổi thành Lăng Văn Lăng Võ, hai anh em không hổ là song bảo thai, hai người song song ho nhẹ thanh thanh giọng nói tức khắc dẫn tới mọi người cười vang, bất quá bọn họ ra mặt dày, chút nào không để bụng, Lăng Văn tiến lên một bước cao quát, tân nương tân nương quỷ. Thế toa tử nghiêm thượng kinh sớm đã làm ra hai cái đệm hương bù, tân lang tân nương thẳng tắp quỳ xuống, làm chủ hôn người Ngụy tướng quân cùng Diệp tướng quân nhìn nhỏ cười, tất cả đều đầy mặt chúc phúc nhìn này đối tân nhân. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, cùng với hai bánh bao kẻ sướng người hoa hôn lễ đâu vào đấy tiến hành cuối cùng chỉ còn lại có trao đổi nhẫn hai anh em lẫn nhau đối xem một cái song song hô trao đổi nhẫn cưới trước kia hôn lễ là không có này hạng nhất từ nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên hôn lễ lúc sau này hạng nhất cùng nhẫn cưới đồng thời đều lưu hành lên cũng nhanh chóng thổi quét cả nước hiện giờ đã biến thành hôn lễ chuẩn bị lưu trình chỉ là trao đổi hôn một giới bọn họ đều hô ban ngày còn không có thấy nào đó tiểu bù bấm phủng nhẫn cưới tiến lên Hai anh em nhịn không được lại hô một lần, nhưng hai người lại đồng thời nhìn đến hẳn là trang nhẫn cưới vải nhung hộp bị gác lại trên mặt đất, cách đó không xa bằng quan. Một viên thị đoàn tử chính cầm hai quả ngọc giới lăn qua lộn lại nghiên cứu, hai bánh bao tức khắc cảm giác hàng tỷ tấn hắc tuyến tạp hướng đầu, mới bao lớn trong chốc lát công phu không thấy hắn đâu, lại làm sai lầm tới. Cùng lúc đó, Lăng Kính Hiên đám người cùng ở đây tất cả mọi người chú ý tới, nghiêm thịnh duệ Lăng Kính Hiên song song vô lực đỡ chán. Bọn họ không quen biết cái kia tiểu biến thái, tuyệt đối không quen biết, những người khác phản ứng cũng hảo không đến chạy đi đâu, ngày thường sao không gặp hắn đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú đâu. Cố tình hôm nay hắn nhưng thật ra hứng thú bừng bừng nghiên cứu đi lên, ý định tưởng nháo nhà hắn tiểu thúc hôn lễ là không. Tiểu đoàn tử, đó là tiểu thúc cùng tím nhẫn cưới, ngươi lấy ra tới làm gì đâu. Phản ứng lại đây thiết hoa tử chạy nhanh chạy tới ngồi xổm hắn trước mặt nhắc nhở hắn. Cầm hai nhẫn tiểu đoàn tử mở mịt ngầm đầu, ta liền nhìn xem vì sao tiểu thúc tiểu thẩm nhẫn cùng cha bọn họ không giống nhau sao. sinh ca ca ngươi xem, là cục đá, cha bọn họ đều là lấp lánh tỏa sáng. Nói, tiểu đoàn tử còn đem hai quả xanh biếc ngọc giới đưa đến trước mặt hắn, đó là hai quả rất tinh tế ngọc hoàn, năm đó lăng kính bằng bên ngoài kinh thương thời điểm trong lúc vô ý được đến một khối thủy sắc thực tốt nguyên thạch, giao cho bách vận các sư phụ chế tạo sao phải đến như vậy hai quả nhẫn. Hiện giờ vừa lúc có thể làm nhẫn cưới, nhưng vừa thấy liền thủy sắc không tồi ngọc giới ở tiểu đoàn tử trong miệng lại thành cục đá lăng kính bằng tức khắc muốn tìm khối đầu hủ đâm chết chính. Mình được, sớm biết rằng hắn hả tất chuẩn bị ngọc giới. Dứt khoát chọn một đôi hoàng kim nhẫn tính. Khu khu tiểu đoàn tử, cái này là ngọc thạch, người xem cha nuôi bọn họ nhẫn mặt trên không cũng có lục lục ngọc sao. Là giống nhau, hảo, đừng nghiên cứu, dù sao đều là nhẫn chạy nhanh cấp tiểu thuốc bọn họ đưa qua đi a cảm giác được đến từ quanh mình trần chuỗi nhìn chăm chú thiết toa tử không phải thực tự nhiên thanh cụ hai tiếng nói xong còn không quên vô vô hắn mông thúc dục hắn thật là tiểu đoàn tử một ngày không nháo ra điểm nhi cái gì tới hắn liền không phải tiểu đoàn tử không nên đối hắn thả lỏng cảnh giới Hào hảo tiểu đoàn tử lúc này mới cầm nhận đứng lên nhìn hắn tung tăng nhảy nhót béo đô đô bộ dáng quanh mình sôi nổi vang lên áp lực sau tiếng cười Tựa hồ sớm thành thói quen loại này trường hợp tiểu đoàn tử chút nào không chịu ảnh hưởng, rốt cuộc ngoan ngoán đem nhẫn dao đi ra ngoài, đợi cả buổi lăng kính bằng kéo Diệp Như Vân tay thế hắn mang lên nhẫn, chờ Diệp Như Vân cũng cho hắn mang lên lúc sau, hai bánh bao đúng lúc xưng nói, kết thúc buổi lễ. Khai tịch. Bạch, bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Đưa vào động phòng phân đoạn quyết đoán bị hủy bỏ, bất quá lăn lộn ba ngày, hôn lễ cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Lễ đường nội vang lên như sấm vô tay, đồng thời bên ngoài lại lần nữa bậc lửa pháo, tân lang ôm lấy tân nương cùng nhau tiếp thu đại gia chúc phúc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hôn lễ, nguyên lai hôn lễ cũng có thể như vậy náo nhiệt tùy tính. Ngồi ở tư không rắc bên cạnh ước chỉ ly thương nhìn tân lang tân nương lẩm bẩm nói, ở hắn trong ấn tượng, phàm là hôn lễ, phần lớn là nghiêm túc đứng đắn, đại gia cao hứng về cao hứng, tuyệt đối không có khả năng cười đến như vậy thoải mái. Có lẽ lăng kính bằng bọn họ hôn lễ rất đơn giản, cũng có rất nhiều với lý không hợp địa phương. Nhưng hắn nhìn ra được tới, từ chủ hôn người đến Tân Lang Tân Nương, lại đến mỗi một cái tiến đến tham gia hôn lễ binh lính, mỗi người đều phi thường cao hứng. nay hẳn là mới xem như chân chính hôn lễ đi. Cái này kêu tùy tính. Nhị ca ngươi tuyệt đối chưa thấy qua càng tùy tính. Năm trước nghiêm tư lăng vân cùng thiếu nông thủy linh nhị hôn lễ kia mới kêu chân chính tùy tính. Tân lang tân nương tất cả đều xuyên bạch sắc lễ phục, tiệc cưới nơi sân áp dụng tự giúp mình thức, thức ăn đều là dùng tiểu xiên tre sâu lên tới, kính hiên nói kia gọi là nướng bờ bờ quờ, kia chẳng hôn lễ nhưng ngoanh động toàn bộ kinh thành đâu, bất quá đáng tiếc chính là, chúng ta còn không có ăn thượng thứ gì, biên quan liền chuyển đến 800 giảm Kích liệt, hết thể cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh họa hạ câu điểm. Nghe được hắn nỉ non, đang ở cùng đại gia cùng nhau vỗ tay tư không đỉnh nghiêng đầu cười nói, Nói xong lời cuối cùng thời điểm, giữa mày khó nén tức hận, hảo hảo một hồi hôn lễ, ngạnh sinh sinh làm bác man tử cấp giáo, mất công kính hiên còn hoa như vậy nhiều tâm tư, thật sự là lẳng giận. Màu trắng lễ phục. Tất chỉ Ly Thương kinh ngạc trừng lớn mắt, màu trắng không phải chỉ có mai táng thời điểm mới xuyên sao? Hắn còn tưởng rằng hôm nay hôn lễ sở dĩ đặc thù, hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở biên quan, lang gia cũng không có trường bối. Tất cả đều là từ trước đến nay không ấn bài lý ra bài thịnh thân vương phi định đoạt, không nghĩ tới bọn họ ở kinh thành cư nhiên cũng dám chơi đến như vậy đại, trong lúc nhất thời, bớt chỉ ly thương đáy mắt không cấm hiện lên hâm mộ, rồi dám cùng hướng tới, hán rốt cũng biết, rắc vì sao sẽ cùng thịnh thân vương phi trở thành bạn tốt. Hôn lễ là cao hứng sự tình, chỉ cần đại gia cao hứng, không có gì không thể. Một đạo không thuộc về tư không đỉnh thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên. Tuất Chỉ Ly Thương mặc dù không quay đầu lại cũng biết là ai, từ ngày đó lúc sau, Như Phi tất yếu, nghiêm nhị không còn có xuất hiện ở hắn trong tâm mắt, nhưng hiện tại biết rõ hắn liền đứng ở chính mình phía sau, Tuất Chỉ Ly Thương lại không cảm thấy chán ghét, ở sâu trong nội tâm còn có một loại cùng hắn đáp lời xúc động, bất quá cuối cùng một tia lý trí ngăn trở hắn, hắn không phải xuẩn, có một số việc không thèm. Nghĩ không đi xem, không đại biểu nó liền không tồn tại, ở không có làm tốt giác ngộ phía trước Hắn cự tuyệt đi trải vớt rõ ràng, này cũng coi như là hắn ứt chỉ nhị ra bảo hộ chính mình một loại phương thức đi. Đồng thời, đứng ở hắn phía sau nghiêm nhị thấy hắn vẫn là không muốn để ý đến hắn, hổ mắt chỗ sâu trong không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ dối dám, chẳng lẽ hắn còn ở vì ngày đó sự tình sinh khí. Hắn thật sự làm được có như vậy quá mức. Có lẽ liền chính hắn cũng chưa chú ý tới, làm tứ đại ảnh vệ thủ lĩnh hắn có từng vì trừ bỏ chủ tử bên ngoài người phiền não quá. Trưng 705 Hỷ Yến, Thượng, một lại làm Thượng tần lệ hai người. Bái xong đường lúc sau khẳng định chính là khai tịch, lan lộn ban ngày, không sai biệt lắm cũng đến giữa trưa, ở nghiêm thịnh duệ đám người cùng vài vị đại tướng quân dẫn rất hạ, tiến đến tham gia hôn lễ các tướng sĩ sôi nổi ngồi xuống, mặc dù lăng kính hiên hai anh em sớm coi chuẩn bị, các tướng sĩ vẫn là tễ bảo toàn bộ phố, bàn ghế hoàn toàn không đủ dùng. Không ít binh lính đều là đứng, bất quá quân nhân sao, phần lớn không chú ý, đứng liền đứng, chỉ cần có thể ăn thượng đều đồ vật liền thành. Đặc biệt là sổ ứng đội đám kia không lớn không nhỏ các thiếu niên. Bàn tiệc cũng không làm cái gì đặc biệt đa dạng, bao gồm chủ hôn người kia một bàn, tất cả đều là đại tô đồ ăn, đại khối thịt, quản no quả đủ, bởi vì hơn 2 tháng trước làm quân sư Lăng Kính Hiên liền chính miệng hạ cấm tự lệnh. Không thể bởi vì hắn bản thân đệ đệ thành thân liền hỏng rồi quy củ, cho nên buổi hôn lễ này duy nhất tiếc nuối chính là không có rượu, bất quá ở náo nhiệt không khí nhộn đấm hạ, đại gia cũng ăn được thực vui vẻ là được. Vương Phi à, về sau ta này nữ nhi đã có thể muốn phiền toái các người, không phải ta lão diệp tự thổi, như vân gì đều hảo, chính là tính tình không tốt, cũng là ta cái này đường cha tạo thành, năm đó ta nếu là chịu nghe buồn ra an bài, tục cái huyền chiếu cố nàng. Làm nàng lưu tại kinh thành, nàng cũng sẽ không làm ta cấp dưỡng thành như vậy. thì yến thượng, Diệp tướng quân lôi kéo lăng kính hiên vô hạn cảm khái, rõ ràng không uống rượu, ngôn ngữ gian lại có chút men say, Diệp như vân lo lắng nhìn nhà hắn lao cha, nàng chính là thành cái thân, lại không giống người khác gả sau khi rời khỏi đây hồi cái nhà mẹ đẻ đều khó khăn, lao cha đến nỗi như vậy khổ sở sao. Còn không có làm cha mẹ nàng, chung quy là không hiểu biết đường cha mẹ tâm tình. Như vân làm sao vậy? Ta rất thích nàng này phó tính tình a, Thật tình có thể so những cái đó hư tình giả ý chân quý nhiều. Quan trọng là nhà chúng ta kính bằng thích. Diệp tướng quân, con cháu đều có con cháu phúc. Ngươi liền đừng nhọc lòng. Hôm nay bọn họ vợ chồng son thành thân. Về sau nhật tử muốn như thế nào quá chính là bọn họ vợ chồng son sự tình. Ngươi liền chờ ôm đại cháu ngoại đi. Lăng kính hiên nhướng mày nhìn Diệp như vân. Sau khi nói xong không quên vô vô Diệp tướng quân bả vai. Có câu nói hắn không có nói, cùng với cấp đệ đệ tuyển cái đánh tiểu liền dưỡng tại hậu trạch, xem quen rồi hậu trạch dơ bẩn âm thi, ngoạn nhi đến một tay hảo thủ đoạn tiểu thư khuê cát, không bằng cưới hàng năm dưỡng ở trong quân, tâm tính thuần phát ngay thẳng diệp như vân tới thật sự, ít nhất không cần người một nhà bên trong cũng lục đục với nhau không phải. Nói nữa, bọn họ người một nhà không biết nhiều vừa lòng diệp như vân đâu, nàng kia hảo sảng không làm ra vẻ tính cách, Vừa lúc bồi lăng ra loại này nồng ra xoay người gia đình Cũng không phải là sao lão Diệp à Ngươi nhưng được hảo con rể Đừng không biết đủ Ta còn muốn tìm cái tốt như vậy con rể đâu Đáng tiếc à Tần tướng quân đầy mặt hâm mộ ghen tị hận Mọi người bất giác đi theo bật cười Há liêu Theo sau tần tướng quân lại ba ba hỏi Vương Phi Ngươi không còn có mấy cái biểu đệ sao Nếu không giao cho nữ nhi của ta lưu một cái Tiếng nói vừa rước Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ, cái gì cũng không biết bất chỉ ly thương mênh mang nhiên chấp hai mắt nhìn bọn họ, phản phất là đang nói, này lại là sao tích lạc. Những người khác trong lòng lại là kêu gen không thôi, tần tướng quân kia nữ nhi. Lúc trước nghiêm thịnh duệ liền tổng lấy nàng tới uy hiếp tàng Thiếu Khanh, hai mươi mấy cô nương, điêu ngoa tùy hứng không nói, còn tráng đến cùng cái gì giống nhau, hơn nữa tần ra lại là võ tướng khởi đế, kinh thành không ai dám cưới nàng. Lang gia chính là lại tâm đại cũng muốn không dậy nổi như vậy cô nương a, lao tần ngươi nhưng đừng làm khó dễ kính hiền, hắn kia hai cái biểu đệ đều mới hai mươi mấy tuổi đâu, mắt đi không khí không đúng, lấy lại tinh thần thẳng thiếu vinh chạy nhanh ra tiếng giải vây, thần tướng quân tựa hồ cũng ý thức được chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói không thích hợp nói, vội vàng thuận dai mà xuống, nói được cũng là, ta kia nha đầu đều hai mươi mấy, đích xác không thích hợp, vương phi coi như mà tướng chưa nói đi. Chính hắn nữ nhi cái gì đức hạnh hắn vẫn là biết đến, chỉ là, đương cha sao, nào có không hy vọng chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài. Ai? Ha ha tần tướng quân đừng có hiểu lầm, cũng không là ta ghét bỏ lệnh ái tuổi lớn, như vân không cũng so kính bằng hơn mấy tuổi sao, chủ yếu kia đại biểu đệ đã có người, nhị biểu đệ mới vừa vào chiều không lâu, đúng là muốn đại triển hành đồ thời điểm, không nghĩ làm nhân duyên ràng buộc, hơn nữa ta lang ra có gia quy, bất luận gả cưới. Giống nhau lấy bản nhân ý nguyện vì ưu tiên, cha mẹ trưởng bối toàn không thể xử lý, thành thân là hai người cả đời sự tình, cha mẹ làm chúng ta lựa chọn. Chính mình thích, cũng là không nghĩ tùy tiện cho chúng ta xứng thành oán ngấu, mong rằng tần tướng quân thứ lỗi. Ngay đại hỉ, lang kính hiên khó được tâm tình tốt biểu chuyện một hồi, tần tướng quân nữ nhi hắn cũng không có gặp qua, nghe nhưng thật ra nghe nói qua, nếu chính hắn đệ đệ thích, hắn cũng sẽ không phản đối, nhưng muốn hắn tùy tiện rút bọn hắn ghép đôi nhi. Hắn là không có khả năng đáp ứng, mặc kệ là hắn huynh đệ vẫn là bằng hữu, chuyện tình cảm hắn phần lớn không muốn nhúng tay, có đôi khi có một số việc, chỉ có lâm vào cảm tình hai bên mới biết được sao lại thế này, người ngoài tùy tiện đúng. Tay, chỉ biết hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Vương Phi cha mẹ đảo thật là khai sáng người. Lời này muốn nói không khiếm sợ kia tuyệt đối là gạt người, hắn trong miệng chính mình thích, kỳ thật chính là thế tục khẩu chu bút phạt lén lút trao nhận. Là vì thế tục sở bất dung hứa, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thiếu một thứ cũng không được, giống lăng ra như vậy, cũng mất công lăng kính hiên tam huynh đệ hiện giờ đều ở lẫn nhau lĩnh vực thân cư địa vị cao, có được điên đảo hoàn cảnh chung năng lực, nếu không nhân ra một người một ngụm nước bọt ngôi sao cũng có thể, chết đuối bọn họ. Sửa ngày mai trở về kinh thành sau, lão phu đảo muốn đi bái kiến bái kiến lăng lão ra cùng phu nhân, hướng hắn lấy lấy kinh nghiệm. Xem sao nhóm mới có thể dưỡng ra giống vương phi cùng tam gia tốt như vậy nhi tử. ngụy đem trung khí mười phần cất cao giọng nói, hiện tại bọn họ ai không hâm mộ lăng thành lòng hai vợ chồng A, ba cái nhi tử một cái so một cái cường, liền tính là nông gia sinh ra lại như thế nào. Lùi lại cái mấy trăm năm, kinh thành những cái đó tự cho là đúng đại gia tộc các tổ tiên ai mà không nông dân. ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng có ý tứ này đâu, lão ngụy chúng ta cùng nhau. Thấy không khí lại đi lên, tàng thiếu vinh cũng phối hợp nói. Ha ha kia hóa ra hảo. Hai người một đắp một sướng chi gian, về điểm này nhi sấu hổ biến mất vô tung, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên lẫn nhau đối xem một cái, ăn ý túi đầu ăn cái gì, khó được hôm nay cao hứng, không ngừng là sổ ương đội nghỉ ngơi một ngày, lôi đỉnh chiến đội cũng nghỉ ngơi, bọn họ liền ngồi ở khoảng cách lăng kính hiên bọn họ không xa địa phương, cảm giác được người nào đó cực nóng nhìn chăm chú. Lệ như hoành mặt lại trầm đi xuống, ngươi nha lại sao lạp? Bên cạnh tần ngục nôn tức khắc lông tơ tụng lập, da vẻ bình thường gập lên khụi tay đâm đâm hắn, không có biện pháp à? Gần nhất lão lệ cũng không biết là sao mà lạ thường xuyên tính động kinh, hắn đều sợ đã chết có hay không? Mỗi lần hắn muốn động kinh phía trước, hắn cả người lông tơ đều sẽ tự động đứng lên cảnh giác hắn, làm hại hắn làm gì đều khó chịu. Quan ngươi đánh dám, nhiều như vậy đồ vật đều tắc không được ngươi miệng sao? hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, lệ như hoành cả người mang ý chẳng biếm. Trước kia đi, hắn cùng lao tần là không đối bản, nhưng từ theo vương phi sau, bọn họ dần dần liền hợp tác khăng khít, mặc kệ làm cái gì đều ăn ý mười phần, bất chi bất giấc chung, có chút đồ vật liền bắt đầu lên men. Hắn biết những cái đó đều không liên quan chuyện của hắn nhi, nhưng mỗi lần vừa thấy đến cái kia sử lang quân lấy hắn, hắn liền theo bản năng tưởng dối hắn, mỗi lần đều phải hung hăng cùng hắn là một, Trận mới có thể ngôi giận nhi, liền chính hắn đều có điểm khinh bỉ chính mình. Bang! Ngươi con mẹ nó lại là nháo gì đâu? Lao tử chỗ nào lại treo cho ngươi? Tần mục nôn chính là thật hắn tử, chiếc đũa một ném, lập tức liền phát tác, ai con mẹ nó chịu được hắn thường thường liền dối hắn ngoạn nhi à? Hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh ở chung quanh lôi đỉnh chiến đội thành viên năn y đứng lên vây quanh cái bàn, không cho bọn họ ảnh hưởng người khác, sợ người khác nhìn ra dị trạng. Một đám còn ra vẻ anh em tốt không lời nói tìm lời nói nói chuyện hiếm mất công hôm nay cái náo nhiệt, mọi người đều ở thét to, đứng người càng là không ở số ít, đảo cũng không có phát hiện bọn họ gì thường. Chỗ nào đều treo chọc ta, tránh ra, lão tử ăn no. Biết rõ là chính mình không đúng, lệ như hoành lại lòng tràn đầy oán niệm không chỗ phát tiết, chỉ có thể khuyên đảo ở hắn trên người, không khỏi chính mình một cái nhân tình tự ảnh hưởng đến náo nhiệt hôn lễ. Lệ như hoành đành phải buông chén đũa, quyết định đi tìm cái thanh tịnh địa phương thả lỏng thả lỏng, nhưng tần mục nôn lại không bằng hắn nguyện, ở hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, bắt lấy cánh tay hắn. Lao lệ, người rốt cuộc làm sao vậy? Hồ mắt chặt che tỏa định hắn nửa ngày sau, tần mục nôn hung hăng hít sâu mấy hơi thở lúc sau mới áp lực đầy ngập khó chịu lược hiện lo lắng hỏi, ở hắn cảm nhận chung, bọn họ là huynh đệ, so thân huynh đệ còn thân huynh đệ, lao lệ nếu thực sự có cái gì? hắn tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ta, xin lỗi, không liên quan chuyện của người, ta chính là tâm tình không tốt, một lát liền không có việc gì. Đối phương đều như vậy, lệ như hoành cũng không có biện pháp lại rồi hắn, nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay sau xoay người đi vào đám người, thẳng đến hắn thon dài khẩn trí thân hình biến mất ở trong tấm mắt, tần mục nôn mới buồn bực không thôi ngồi xuống, trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm nói, rốt cuộc là sao mà làm, Lão lệ gần nhất trở nên cũng quá không giống lão lệ. Đừng trách hắn phản ứng trì độn, ai làm hắn ngoại hiệu đã tiêu mau long đầu, xúc động hỏa bạo có thừa. ai quy và e kham Ua. Lão đại, phó đội không phải ở Gendy. An thiếu nông thử tính tiến đến hắn bên hai, tuy rằng cái kia khả năng tính rất nhỏ, bất quá hắn chính là cảm thấy giống. Ta xem cũng giống, lão đại ngươi chú ý tới không có, mỗi lần phó đội báo nổi thời điểm đều là xử làng kia tiểu tử ở đây thời điểm ngươi nói hắn không phải là coi trọng kia tiểu tử đi. Riêng ra tới ăn cái gì vương tân vũ cũng hưng thú thấu qua đi, gần nhất phát sinh những cái đó sự hắn tuy rằng không có tự mình tham dự, nhưng chuyện lớn như vậy, các huynh đệ sớm đã sinh động như thật nói với hắn quá vài biến, hắn đã sớm muốn tìm lao đại nói nói. Ân, chúng ta cũng cảm thấy. Còn lại đội viên không hẹn mà cùng gật đầu, tân mục nôn tức khắc nhăn chặt mày, lao lệ thích sử lang liên sử lang kia gầy không kéo mấy tiểu thân thể nhi. Bằng gì a Hảo đi, ở tần đại gia cảm nhận chung, nam nhân liền phải giống bọn họ giống nhau dáng người rắn chắc cân sướng, mặc quần áo nhìn gầy, hởi quần áo lại có thịt mới có thể xem như thật đàn ông. Sử lang thân cao là còn hảo, nhưng rõ ràng quá gầy yếu đi, căn bản không ở hắn phân loại đàn ông trong phạm vi, giống như hắn giống như quên mất, thích một người làm sao để ý nhiều như vậy. Nói nữa, Nhà hắn chủ tử không phải thuộc về tinh tế thon dài hình. Lúc trước nhân gia còn đánh bại quá hắn đâu, dùng dáng người tới phán đoán nhân gia có phải hay không đàn ông, tương lai xác định vững chắc là muốn có hại. Không được, lão lệ không thể thích kia tiểu tử, ta phải tìm hắn nói nói đi. Dứt lời, tần mục ngôn xoay người liền vội vàng rời đi, an thiếu nông ngây ngốc khẽ nhếch miệng, một hồi lâu lúc sau mới lắp bắp nói, các huynh đệ, các người nói lao đại sẽ không thích phó đội đi. Bằng không hắn là phản đối cái gì a. bọn họ này nhóm người đều là hai ba mươi tuổi lão nam nhân, phó đội có yêu thích người, làm huynh đệ bọn họ không phải hẳn là tìm mọi cách tác hợp bọn họ sao? Không nhất định, dù sao phó đội thích sử lang là khẳng định. Ân, mọi người động tác nhất trí gật đầu, đừng trách bọn họ không suy nghĩ khác khả năng, tỉ như nói lệ như hoành thích chính là tần mục luôn, chỉ đổ thừa bọn họ ngày thường đều cái đỉnh cái bưu hạ. Đặc biệt là làm phó đội lệ như hoành cùng đội trưởng Tân Mục Nôn, hai người ai thượng ai hạ đã có thể biến thành nhất khó giải quyết vấn đề. Này đây, bọn họ đều theo bản năng xem nhẹ cái kia khả năng tính. Chương 706 Hỷ Yến, Hạ, một đông quốc quân đội. Báo, mọi người đều ở cao hứng ăn Hỷ Yến, ai cũng không chú ý tới lôi đỉnh chiến đội bên trong tiểu xôn sao, nói nói cười cười gian, không sai biệt lắm người đều rượu đủ cơm no rồi. Đã có thể ở đại gia vô cùng cao hứng thời điểm, cửa thành phương hướng, một sĩ binh dơ lên cao truyền lệnh bài gào thét tới, tất cả mọi người xoát mặt trầm xuống, các tướng sĩ trầm mặt nhường ra một con đường, hiện trường tức khắc gan tính lại, binh lính thông suốt không bị ngăn trở đi vào nghiêm thịnh rệ đám người trước. Người! bẩm báo vương ra, các vị tướng quân, Đông Quốc phương hướng tới một chi quân đội. Bang! Giọng nói rơi xuống, hiện trường lặng ngắt như tờ. Diệp tướng quân một cái tát hung hăng chụp ở trên mặt bàn, hổ khu khí phách vô biên đứng lên, ngạnh cổ đầy mặt khó chịu giống giận, lao tử thật vất vả chờ đến gã nữ nhi ngày này, hán đông quốc dám tới tìm việc nhi, lao tử không tha cho bọn họ. Nói xong, Diệp tướng quân bước nhanh đi hướng lúc trước tần lang kỵ quá mã, xoay người đi lên liền dục ngựa thẳng đến cửa thành mà đi, còn ở tịch chung vài vị phó tướng đồng thời đứng dậy đổi theo, mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Bọn họ nhưng đều là nhìn Diệp như vân lớn lên, nha đầu thành thân rất tốt nhật tử, há dung lòng ngông dạ thú đông quốc người tiến đến lằm rối, Mũ nội nó, lao nương thành thân cũng dám đến gây chuyện chuyện này, kính bằng, ngươi thả từ từ, ta đây liền là đi thu thập bọn họ. Có gì dạng cha liền có gì dạng nữ nhi, này không, chỉ thấy Diệp như vân mắt đẹp trường, xoay người liền đi hướng một khắc con tuấn mã, mọi người tất cả đều hoảng sợ, bao gồm tân lang quan nhi lang kính bằng. Chờ hắn lấy lại tinh thần muốn đuổi theo đi lên thời điểm chỉ nhìn đến một đạo lửa đỏ thân ảnh cấp tốc xử hướng cửa thành thật dài hỉ phục cùng với nàng dục ngựa chạy như điên xoái khí vã ra một đạo xích nếu lưu Hà sáng lạn con đuôi nơi nào vẫn là bọn họ có thể đuổi theo được với ở đây tất cả mọi người nhịn không được mãn đầu há tuyến tâm mắt đều đồng tình nhìn về phía đứng ở nơi đó nhìn theo Tân Nương Tân Lang Quan diệp như vân không hổ là trong quân lớn lên a sở hữu động tác liền mạch lưu loát Tiêu sái xoay khí, không mang theo một chút ít ướt át bẩn thỉu, chỉ là khổ tân lang, thành thân cùng ngày đã bị ném xuống, về sau sợ là đến thường xuyên phòng không gối chết ca. Xin lỗi, làm các vị chế dễ ước, nội tử liền điểm này đặc biệt đang yêu, đại gia đừng để ý ha. Nửa ngày sau, mọi người đồng tình lăng kính bằng đầy mặt tươi cười đối với các tướng sĩ ôm quyền chắp tay, chút nào nhìn không ra bị bỏ xuống không vui, nhiều năm thương hải chìm nổi. Lúc trước cái kia động một chút cùng người quyền cước tương hướng thiếu niên sớm đã lột sắc vì thành thủ ổn trọng nam nhân. Mặc dù trong lòng thực sự có một chút khó chịu, hắn cũng không có khả năng sẽ biểu hiện ra ngoài. huống chi, ở hắn trong lòng, so khó chịu càng nhiều vẫn là lo lắng. Sẽ không sẽ không. Như vân kia nha đầu thời thời khắc khắc đều tâm hệ thủ thành trọng trách, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Đúng vậy đúng vậy. Tàng thiếu vinh chờ vài vị tướng quân chạy nhanh cười làm lành pha trò. Lão diệp cha con hai cũng quá không cho tân lang ra mặt mũi. Bất quá, mọi người lặng lẽ nhìn lướt qua thịnh thân vương phu phu. Giống như bọn họ cũng không có bất luận cái gì không vui à. Liên quan bên cạnh Trấn quốc vương phu phu cùng hoa quận vương phu phu đều vẻ mặt quỷ dị cười lạnh. Rõ ràng không phải hướng lao diệp cha con hai đi. Mọi người âm thầm yên tâm, chỉ là, nghĩ đến đông quốc quân đội, đại gia ánh mắt lại. Không khỏi chìm xuống. Lao cửu ngươi xem. Thằng thiếu vinh mới vừa một mở miệng đã bị nghiêm thịnh duệ giơ tay ngăn lại, bên cạnh lăng kính hiên ăn ý nhìn nhìn tiến đến cảo báo binh lính, bao nhiêu người quân đội. Nếu Đông Quốc thật là tuyên chiến, bên ngoài đã sớm chống trận ngập trời, sao lại như thế bình tĩnh? Diệp tướng quân bọn họ cũng là khó thở, nếu không không có khả năng chú ý không đến điểm này. Đại khái mấy trăm người. Quả nhiên. Binh lính báo ra con số xa xa vượt qua không ít người tưởng tượng, nghe thấy cái này con số, lại cẩn thận tưởng tượng, rất nhiều người đều nhịn không được buồn cười, trải qua bất minh thành mất đi một dịch, bọn họ tất cả đều biến thành chim sợ cảnh con sao. Nghiêm dực, có thuộc hạ. suy đoán được đến chứng thực, nghiêm thịnh duệ dương giọng một e nghiêm dực nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cùng hắn cùng hiện thân còn có nghiêm nhị cùng nghiêm tư, bọn họ hôm nay cũng không có ẩn thân. Liên ngồi ở bên cạnh trên bàn cùng thân binh nhóm cùng nhau ăn bàn tiệc. Mở ra cửa thành nhìn xem Đông Quốc làm cái quỷ gì, đừng chậm trễ nhân ra. Nếu không bọn họ không chừng cho rằng bọn họ sợ đâu. Nghiêm thịnh duệ gắng gượng tuấn lãng khuôn mặt tràn đầy tiêu sát chi sắc, hổ mắt chỗ sâu trong tiềm tàng một mặt nhàn nhạt khinh thường. Đợi ba ngày, kỳ liên thành rốt cuộc hành động, hắn đảo muốn nhìn hắn lại muốn ra cái chiêu gì nhi. Vâng. Nghe hiểu hắn ý tứ, nghiêm dực ôm quyền không lời phân biệt cùng nghiêm nhị nghiêm tư trao đổi cái ánh mắt sau thân hình nhanh chóng chiều cửa thành lao đi trong bữa tiệc mấy cái thân binh trầm mặc đi theo hắn phía sau tàng thiếu khanh nhìn xem nghiêm thiếu hoa lại ném cho viên thiệu kỳ một ánh mắt người sau hiểu ý đứng lên ôm quyền bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi đại gia nên ăn thì ăn nên uống thì uống đều không cần khách khi a tân lang quan nhưng bị đủ ăn đừng cho hắn dư lại ha ha nguy cơ giải trừ thấy hắn như thế hài hước Chúng tướng sĩ không cấm cười vang, hỷ yến không khí dần dần khôi phục, liền chủ hôn người kia một bản còn có điểm nặng nề, bất quá. Cha, ta rất thích ăn hỷ yến a. về sau chúng ta mỗi ngày ăn có được hay không? Có tiểu đoàn tử ở, còn sợ không khí không thể nhiệt lên sao? Chỉ thấy hắn một tay bắt lấy cái đại đùi gà, một tay lấy cái giò heo kho, tay năm tay mười, ăn đến miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn. Ngày thường chính bọn họ trên bản thức ăn phần lớn là tỉ mỉ bãi bản, vì phương tiện bọn họ lấy thực, khổ người phần lớn tương đối tiểu, hỷ yến thượng đại khối thịt, toàn bộ gà vịt gì đó quyết đoán lấy lòng hắn. Nói bừa gì đâu, ai sẽ mỗi ngày ăn hỷ yến. Người nghĩ đến đảo rất tốt đẹp. Lăng Kính yên thấy thế tức giận rút ra hắn tùy thân mang theo khăn tay giúp hắn trà lau đầy miệng nước luộc, những người khác toàn bộ đều nhịn không được buồn cười. Tiểu đoàn tử chính là tiểu đoàn tử, có ăn vạn sự đủ. Phỏng chừng hắn không phát hiện quan trọng nhất tân nương tử đã không thấy đi. Không được a. Tiểu Đoàn tử thất vọng rất nhiều lại hung hăng gặm một ngụm đại đùi gà, động tác cùng biểu tình hoàn toàn là hai cái cực đoan. Bên kia Sở Vân Hàn cũng gia nhập đến giúp hắn trả lao hàng ngũ chung, khi bọn hắn bắt lấy trên tay hắn đùi gà cùng dò heo kho thời điểm, Tiểu Đoàn tử khó chịu điếu môi nhi muốn kháng nghị, bất quá nhìn đến cha cảnh cáo ánh mắt sau, hắn quyết đoán lại nhận túng, đầy bụng bực tức chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Không ai không cho ngươi ăn, ngươi liền không thể hơi chút văn nhã điểm sao. ngày thường chúng ta thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. Chịu không nổi nhi tử ai hoán đôi mắt nhỏ nhi. Lăng kính hiên giúp hắn lao khô tay lúc sau lại lần nữa cầm lấy cái kia hắn gặp một nửa đùi gà đưa cho hắn. Tiểu đoàn tử tức khắc lộ ra thỏa mãn tươi cười. Nhân ra chính là thích ăn đùi gà sao. Ân, vì xác minh lời hắn nói, tiểu đoàn tử trương đại miệng lại hung hăng giao một ngụm thịt gà. Một khác chỉ nhàn rỗi tay còn không quên dơ ngón tay cái lên. Hảo thứ hảo thứ hảo hảo thứ Nga. Ha ha. Hảo đi, đồ tham ăn đối ăn chấp nhất. Bọn họ lý giải không được. Mọi người bị hắn xuẩn manh đáng yêu bộ dáng cho cười. Một cái cười đến so một cái sẵn lạ. Phân biệt ngồi ở hắn hai sườn lăng kính hiên sở vân hàn lẫn nhau đối xem một cái. Song song lộ ra bất đắc di cười khẽ. Bọn họ cũng lấy đứa nhỏ này không có cách ra. Trải qua vừa rồi kêu một náo. Khí yến hiện trường như cũ náo nhiệt, bất quá cùng phía trước tiếng người ồn ào so sánh với nhiều ít quặng khuế vài phần, mắt thấy Diệp tướng quân đám người thật lâu không có trở về, chúng tướng sĩ cũng vô tâm tình lại tiếp tục chờ đãi, an đến không sai biệt lắm sau liền sôi nổi ly tịch trở về quân đội, chờ Diệp tướng quân cha con cùng nghiêm dực trở về thời điểm, khí yến hiện trường chỉ còn lại có thu thập hỏa đồ quân, Lăng Kính Hiên đám người cũng trở lại trong. "Nhà đi." "Kính bằng, ngượng ngùng ta." Cái thứ nhất vọt vào trong phòng diệp như vân đầy mặt vẻ xấu hổ đi đến lăng kính bằng trước người. Hàng năm ở trong quân lớn lên, nàng đã dưỡng thành cái loại này bởi vì chiến sự mà hấp tốc nóng nảy tính tình. Hơn nữa hôm nay lại là nàng thành thân, vừa nghe Đông Quốc quân đội tới, nàng quyết đoán đầu nóng lên liền lao ra đi, chờ bình tĩnh lại thời điểm. Nàng Thình Lình đã đứng ở trên thành lâu, cha nhìn đến nàng thời điểm đã đem nàng thoá mạ một đốn, nàng chính mình cũng ý thức được chính mình. Làm cái gì? Trong lòng nói không nên lời ấy nấy khó chịu. Ta biết, vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nơi này giao cho đại ca bọn họ là được. Nhưng nàng xin lỗi còn không có nói ra đã bị đứng lên lăng kính bằng đánh gãy, ôm lấy nàng xoay người cùng nghiêm thịnh duệ lăng kính hiền đám người gật gật đầu, không dung cự tuyệt ôm chuyển tiến hổ viện nhi, diệp tướng quân lo lắng nhìn bọn họ, trong lòng ngăn không được thở dài, hắn nhưng thật ra không lo lắng con rể cở trách nữ nhi, liền sợ nữ nhi sử hốn. Vợ chồng son thành thần cùng ngày liền giận dỗi diệp tướng quân ngợi ngồi, không cần lo lắng, kính bằng có chừng mực. Thấy thế, lang kính hiên chỉ chỉ bọn họ hạ đầu vị trí, lang kính bằng trong lòng có điểm không thoải mái chính là khẳng định, nhưng hắn còn không đến mức vì điểm này chuyện này liền cùng diệp như vân giận dỗi, nhiều nhất cũng chính là nhân cơ hội cùng nàng ước pháp tam trường, ước thúc gước thúc nàng xúc động tính tình mà thôi, hắn cá nhân nhưng thật ra cảm thấy rất có cái này tất yếu. Rốt cuộc tương lai không trưởng đánh lúc sau, nàng vẫn là phải trở về gia đình, làm hắn lăng ra đường gia chủ. Mẫu cùng người khác giao tiếp, quá xúc động cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Đa tạ vương phi. Diệp tướng quân ôm quyền chắp tay đi qua đi ngồi xuống, này thanh lòng biết ơn bao hàm rất nhiều đồ vật. Ở đây tất cả mọi người biết, bất quá lại không ai không biết thú đi điểm danh. Lăng kính hiên gật gật đầu, nghiêm dực đúng lúc mà đưa lên một phần minh hoàng sắc phong dán. Nhìn đến cái kia nhan sắc, đại gia liền biết, đó là ai đưa tới đồ vật, trong thiên hạ, chỉ có hoàng đế có thể sử dụng minh hoàng sắc, đã là đông quốc quân đội đưa tới, khẳng định chính là kỳ liên thành, đang ngồi bao gồm. Thằng thiếu vinh đám người ở bên trong tất cả đều biết kỳ liên thành đã đi vào biên quan sự tình, chỉ là, tại đây loại mẫn cảm thời khắc, hắn đưa trương thiệp tới lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn tưởng thỉnh bọn họ uống rượu không thành? Nghiêm thịnh Duệ tiếp nhận thiệp nhìn nhìn, mặt trên còn có kỳ liên thành phong sơn, ở hắn biếu môi mở ra thiệp thời điểm, nghiêm rực lại ôm quyền không người nói, kia chi quân đội còn chờ ở ngoài thành, nói là phụ mệnh mang về vương ra lời nhắn, nguyên bản bọn họ tưởng chính mình tiến vào, bị thuộc hạ cấp ngăn cản. Đông quốc kia chi quân đội tuy rằng chỉ có mấy trăm người, nhưng mỗi người đều một bộ lô mùi hướng lên trời bộ dáng, thật giống như bọn họ nhiều ghê gớm dường như... Nghiêm dực lúc ấy thiếu chút nữa không làm thân binh trực tiếp diệt bọn hắn, đứng ở bọn họ thổ địa thượng còn tiến đến cùng 258 vạn nhất dạng, thật cho rằng bọn họ thành quốc là dễ khi dễ không thành. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ bị cự tuyệt vào thành sau kia tức giận đến bước khói bộ dáng, hắn liền nhịn không được muốn cười, người tới là khách, khách nhân nên có khách nhân bộ dáng, hắn cũng không dám làm cho bọn họ tiến đến bẩn các chủ tử đôi mắt. Thứ gì? Còn phải làm một chi mấy trăm người quân đội hộ tống Làm đến nhưng thật ra nghe lòng trọ Tàng thiếu khanh biểu môi nhìn xem nghiêm thịnh duệ Kỳ liên thành liền ái làm này đó ngoạn ý nhi Nơi trốn trương hiển bọn họ đại quốc chi phong Sau lưng lại tấn làm chút nham hiểm thiếu đạo đức đảo bếp lò dơ bẩn chuyện này Thật con mẹ nó làm người từ đấy lòng ghê tởm. Người muốn xem Đã xem xong thiệp nội dung nghiêm thịnh duệ dơ dơ lên kia trương thiệp Dây tiếp theo trực tiếp ném cho hắn Tàng thiếu khanh rũi tay liền tiếp được, triển khai thiệp vừa thấy, yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên nhẹ nhẹ quỷ dị, kỳ liên thành rốt cuộc là sao tường đâu. Thật khi bọn hắn đều là xuẩn không thành. chương 707 điều binh khiển tướng, chuẩn bị xuất kích. Rốt cuộc là cái gì thiệp? Hai người các ngươi phản ứng cũng quá khiếp người. Yêu nhã buông chén trà, lăng kính hiên thuận miệng mỉm cười hỏi ra ở đây tất cả mọi người tò mò không thôi vấn đề. Tiểu đoàn tử đã làm tiểu lãnh cùng Long trương thị dẫn đi ngủ trưa, trước mắt chính viện trong đại sảnh cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái đại nhân, tiểu bao tử nhóm, cộng thêm tàng tướng quân diệp tướng quân tần tướng quân cùng ngụy tướng quân, vất chỉ ly thương chủ tớ hai lại một lần chủ động tị hiểm, nói là đi bên ngoài tản bộ tiêu thực. Đảo cũng không có gì, kỳ liên thành mời lão cửu cùng ngươi, còn có tây quốc đế hậu đi thiên môn quan ngọn nhi. Tàng thiếu khanh dơ dơ lên trong tay thiệp, nói là ngọn nhi. Ai sao đều biết này tuyệt đối là một hồi hồng môn yến, bọn họ lúc này mới vừa ám sát hắn biên quan đại tướng đâu, hắn liền mời bọn họ đi ngọn nhi, nói hắn không gì mục đích nói, đánh chết bọn họ đều không tin. Nga! Đây là chuyện tốt nhi a, ta đang lo không chính đại quang minh lấy cớ đi Đông Quốc đi dạo đâu, ngày là khi nào. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều không quá đẹp, chỉ có lăng kính hiên nhướng mày bật cười, đây chính là kỳ liên thành chủ động đưa cho hắn cơ hội không hảo hảo lợi dụng một phen, không khỏi thật xin lỗi nhân ra một phen tỉnh tình. Ba ngày sau, ngươi lại muốn làm gì? tang thiếu khanh nháy mắt vẻ mặt hứng thú bừng bừng, lóe sáng hồ ly mắt phảng phất là đang nói, mang lên ta đi mang lên ta đi, xem đến lăng kính hiên thiếu chút nữa cười chẳng, có thể làm gì? Trước hai ngày ngươi không còn hỏi ta như thế nào chậm chạp không phát binh thảo phạt bắc man sao? Này không, cơ hội tới. Khi nói chuyện, Lăng Kính Hiên lại ngâng chung trà lên, một mặt quỷ dị tàn nhẫn cười lạnh nhanh trong thoáng hiện, bất quá bởi vì có chén trà chống đỡ, trừ bỏ trước sau chú ý hắn, đôi hắn hiểu biết quá sâu nghiêm thịnh duệ, không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Ý của ngươi là, mọi người tất cả đều biểu tình chấn động, Lăng Kính Hiên chậm gì gì nói, chính là các ngươi tưởng cái kêu ý tứ. Không phải nói phải đợi Bắc Man Hãn Vương cùng Long Tà Vương nội đấu trong sáng hóa mới xuất kích. Tàng thiếu khanh mấy không thể tra như mày, hỏi là như vậy hỏi, trong đầu đã ở nhanh chóng đánh giá hiện tại xuất binh lợi và hại vấn đề, mà nghiêm thịnh duệ hàng năm lánh binh, phản ứng tựa hồ so với hắn càng mau, trên mặt biểu tình nghiễm nhiên là đã suy nghĩ cẩn thận hết thảy, lăng kính hiên nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái sau mới tiếp tục nói, cơ hội trước nay đều không ngừng một cái, bác man hãn vương cùng lòng tả vương không hợp là đã sớm biết đến sự tình, lần này lòng tả vương. Tổn binh hao tướng. Hán vương khẳng định sẽ không bỏ qua cái này chèn ép hắn cơ hội tốt. Long tả vương muốn còn có chút tâm huyết, tất nhiên sẽ phản. Kỳ thật chờ không đợi xác thực tin tức đều không sao cả. Chỉ là xác định lúc sau chúng ta liền nhiều vài phần nắm chắc mà thôi. Bất quá điểm này điểm nắm chắc cùng rời đi kỳ liên thành ánh mắt tương đối lên. tựa hồ lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chiến tranh chính là một canh bạc khổng lồ. Chúng ta đều là đánh của khách. Lần này là kỳ liên thành. Chính mình mời chúng ta không vào cục không khỏi có chút thực xin lôi hắn, đến nỗi chính chúng ta sao, tàng tướng quân ngụy tướng quân tần tướng quân diệp tướng quân, các ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Mang cười con ngươi không biết khi nào đột nhiên liền sắc bén lên, bị điểm danh mấy người đồng thời chấn động, đồng thời đứng dậy ôm quyền không người, mặt tướng thời khác chuẩn bị. sát nhập bắc man đại bản doanh, đổi làm nhiều năm trước kia, bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng, tiền nhân vô số máu tươi cùng thất bại nói cho bọn họ. Tiến vào thảo nguyên sa mạc tương đương chính là chịu chết, nhưng 5 năm, năm trước, Nghiêm Thịnh Duệ làm được, hắn đem không có khả năng biến thành khả năng, có hắn đi đầu, bọn họ cũng sờ soạn ra tiến vào thảo nguyên sa mạc một bộ phương án, kỳ thật liền một chữ, mau. Mấy năm nay bọn họ hao phí đại lượng sức người sức của cùng tài lực đào tạo chiến mã, huấn luyện kỵ binh, vì chính là giờ khắc này. Vương gia, ngươi tới. Lăng Kính Hiên vừa lòng quay đầu nhìn về phía nhà hắn vương gia, Quân đội điều động vẫn là hắn ra mặt tương đối thích hợp, đến nỗi cụ thể như thế nào xuất binh, bọn họ đã sớm thương nghị cũng quyết định hảo. Các vị tướng quân sau khi trở về mỗi người phân công nhau tướng quân giới trướng 5 vạn kỵ binh từ ngươi thống lĩnh, mỗi cái xuất trinh chiến sĩ đều cần thiết quần áo nhẹ giản kỵ, trừ bỏ chuẩn bị đao thương kiếm cùng kim chỉ nam, chỉ cho phép mang 3 ngày đồ ăn, tàng tướng quân bộ, các ngươi từ chính diện xuất phát, thiệu kỳ, lang tra bổi cho ngươi, thảo nguyên là lang thiên hạ. Nó có thể giúp ngươi rất nhiều rất nhiều sự. Thần tướng quân bộ cùng ngụy tướng quân bộ, các ngươi kỵ binh từ triệu kỳ, ngươi ở tầng tướng quân dưới trướng. Lần này từng tả hữu hai cánh xuất phát, diệp tướng quân, ngươi bộ đội đi ngang qua phía sau sa mạc, đại hắc sẽ cùng các ngươi đồng hành. Giã thú đối thiên thai đều tương đối mẫn cảm, có hắn ở các ngươi là có thể hữu hiệu lẩn tránh bao cắt chờ sa mạc cơn lốc, gặp được dã thú lui tới, nó cũng có thể trợ giúp các ngươi. Nghiêm thịnh Duệ ngưng thanh làm an bài, tứ đại tướng quân cùng viên tiểu kỳ không hẹn mà cùng ông quyền, mặt tướng tuân mệnh. Bọn họ chờ giờ khắc này đã chờ lâu lắm. Điều binh khiển tướng nhớ lấy tiểu tâm cẩn thận, lần này chúng ta 20 vạn đại quân phân bốn lộ thâm nhập Bắc Man, thế tất muốn quét ngang bọn họ, đừng làm cho bổn vương thất vọng. Mặt khác, các ngươi chỉ có 3 ngày chuẩn bị thời gian, 3 ngày sau ta cùng vương phi đi trước thiên môn quan thời điểm sẽ thuận tiện xử lý Đông Quốc thám báo bộ đội. Nghiêm dực bọn họ cũng sẽ trước một bước thâm nhập Bắc Man chăm rằm nội xử lý Bắc Man thám báo binh, hành quân cần phải phải làm đến quý như gió. Thấn như sấm, đánh Bắc Man một cái trở tay không kịp. Độc thuộc về thượng vị giả cường đại khí chàng đống nhiên bạo trướng, nghiêm thịnh duệ đứng lên vẻ mặt tiêu giết nói, đánh Bắc Man chính là kỵ binh chiến, duy nhất chú ý chính là mau tàn nhất chuẩn, 20 vạn kỵ binh có lẽ vô pháp toàn tiêm bọn họ, phối hợp thích đang nói, hết thảy đều có khả năng. Quan trọng nhất chính là, mặc dù thiếu kia 20 vạn tinh nguyện, bọn họ cũng còn dư lại gần 80 vạn đại quân, vạn nhất Đông Quốc đã biết cái gì, bọn họ cũng không đến mức chỉ có bị đánh phẩn. Đây là hắn cùng Kính Hiên mỗi đêm nghiên cứu thật lâu sau mới làm ra quyết định, trước sau, bọn họ vẫn là vô pháp đem chống đỡ Đông Quốc trách nhiệm toàn bộ đều giao cho Tây Quốc, không phải tin hay không nhầm vấn đề, mà là bọn họ đều là cái loại này không thói quen dựa vào người khác người. Là, năm người Lý Tưởng hào hùng, thoạt nhìn cũng là tích lũy khá nhiều phẫn nộ, ngẫm lại cũng là, Bắc Man hàng năm vô sỉ tập kích quấy rối biên cảnh, trước đó không lâu lại là công chiếm bất minh thành lại là tàn sát dân trong thành, ai con mẹ nó trong lòng có thể sảng. Ngụy tướng Quân, các ngươi mấy cái lao tướng quân cũng đừng tự mình đi, nhiều cấp người trẻ tuổi một chút cơ hội. Thấy thế, thế Lăng Kính Hiên đứng lên bổ sung nói, phu phu hai sóng vai mà đứng một cái khí chẳng toàn bộ khai hỏa, một cái vẫn là như vậy nhu nhu nhược nhược cười, nhưng hai người thái độ lại là trăm sông đổ về một biển, không dung bất luận kẻ nào phản kháng nỗ nghịch. này, rõ ràng đánh tự thân xuất mã chủ ý ngụy tướng quân tần tướng quân song song chần chờ, thấy lăng kính hiên trên mặt tươi cười tựa hồ càng sáng lạ, so với bọn hắn tương đối mà nói càng hiểu biết hắn diệp tướng quân cùng tảng tướng quân chạy nhanh trăm miệng một lời nói, mặt tướng tuân mệnh Túi đầu đồng thời. Hai người còn không quên cấp ngụy tướng quân tần tướng quân xử cái sắc mặt, hậu chi hậu giác hai người tuy rằng vẫn là một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng, lại cũng không thể không ôm quyền. Ở bọn họ cảm nhận chung, đắc tội vương phi xa xa so đắc tội vương gia nghiêm trọng nhiều, vương gia đối vương phi chính là nói gì nghe nấy, chỉ kém không trực tiếp đem điều binh hổ phù giao cho hắn, mà vương phi thủ đoạn lại nghĩ đến đây, mấy người tất cả đều nhịn không được dùng mình một cái. Bổn phi không cho các ngươi đi cũng không phải bởi vì các ngươi già rồi, trên thực tế, các ngươi cũng liền hơn 40 tuổi, đúng là trắng nhiên, có các ngươi ở, ta tin tưởng chúng ta thắng lợi tỷ lệ khẳng định lớn hơn nữa, chính là, so sánh với lần này chúng ta chủ động xuất kích Bắc man, còn có cái càng khó giải quyết đông quốc ở như hổ rình Ngồi, kỳ liên thành nếu đã đi vào biên quan, trận chiến tranh này thế tất thực mau liền sẽ khai hỏa, đến lúc đó nếu không có chư vị tướng quân, ta cùng. Vương gia đều sẽ rất khó làm, mong rằng chư vị tướng quân phối hợp, hành quân đánh giặc, nhất kỵ tướng xoay không hợp, từ trước đến nay không thích giải thích lăng kính hiên khó được giải thích chính mình dụng ý, bọn họ mỗi người ủng binh 20 mấy vạn, phái ra đi 5 vạn cũng còn có gần 20 vạn, nếu tất cả đều vọn tới tiền tuyến đi, tương lai thật cùng Đông Quốc khai chiến thời điểm, bọn họ ở binh lính điều hành thượng cũng sẽ tồn tại nhất định khó khăn, thanh quốc trăm vạn quân đội đều tập kết đến biên quan. Còn sợ không, có trưởng có thể đánh sao? Hắn biết đang ngồi mỗi người đều đối Bắc Man hận thấu xương, ước gì thân thủ giải quyết bọn họ, nhưng sự có nặng nhẹ nhanh chậm, không phải do bọn họ không thận trọng. Mặt tướng hổ thẹn. Nghe vậy, lúc trước còn đầy bụng điểm khả nghi không dám phát tiết ngụy tướng quân Tần tướng quân song song quỳ một gối, hai người trên mặt đều di đầy xấu hổ thần sắc, mặc bọn họ vẫn là lánh binh đánh giặc đại tướng quân, vừa nghe đã có trưởng đánh liền hôn đầu, cư nhiên liền Đông Quốc đều quyến mất may mắn vương phi nhắc nhở nếu không bọn họ liền phải đúc hạ đại sai rồi hai vị tướng quân xin đứng lên các ngươi hận bắc man người tưởng thân thủ giết bọn họ tâm tình ta hiểu nói thực ra ta cũng giống nhau bất quá đại cục làm trọng Phất tay làm hai vị tướng quân lên lăng kính hiên cùng nghiêm thịnh duệ đối xem một cái phu phu hai song song ngồi trở về lúc trước long tả vương đánh lén thiếu chút nữa làm hắn cùng nghiêm thịnh duệ thiên nhân vĩnh cách Này bút trướng hắn nhưng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, nếu có thể, hắn lại làm sao không nghĩ tự mình báo thủ. Nề hà biên quan thời khắc đều thiếu không được bọn họ, quân quốc đại sự, không phải do hắn tùy hứng mà làm. Cụ thể an bài các ngươi chính mình quyết định, thiệu kỳ, đây là ngươi lần đầu tiên đảm nhiệm tiên phong đại tướng, nhớ lấy không thể nóng nảy. Không đợi bọn họ nói lời cảm tạ, nghiêm thịnh duệ tinh lượng thâm thúy hổ mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm viên thiệu kỳ, hắn yêu cầu này phân quân công. Nếu không chỉ sợ thật giống kính bằng vui lùa như vậy, chờ bọn họ nhi tử đều cưới vợ, hắn còn cưới không đến kính hàn. Nói thực ra, mấy năm nay nhìn hắn cùng kính hàn cảm tình càng ngày càng kiên cố, trừ bỏ không có chính thức thành thân, nghiễm nhiên chính là người một nhà, hắn cùng kính hiên cũng lo lắng nột, danh phận loại đồ vật này. Bọn họ có lẽ không để bụng, nhưng thân ở bọn họ hiện giờ địa vị, không để bụng cũng không được. Duệ ca yên tâm, đại ca, Ta xuất trinh sự tình không cần nói cho kính hàn, chờ ta chiến thắng trở về, ta lại tự mình viết thư nói với hắn. Ngừng đầu nhìn bọn họ, viên thiệu kỳ thận trọng yêu cầu nói, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ vừa đi không trở về, chỉ là đơn thuần không nghĩ làm kính hàn vì hắn lo lắng thôi. Ân, hết thệ cẩn thận. Nghiêm thịnh Duệ lăng kính hiên đồng thời gật đầu, ghé vào trong đại sảnh lang cha cùng đại hát chủ động đi ra, chuyện này lăng kính hiên sớm đã theo chân bọn họ thương lượng qua. Thảo nguyên thượng nhiều bầy sói, có lang cha ở, không ngừng có thể phòng lang, nói không chừng còn có thể mượn dùng bầy sói lực lượng, ngay từ đầu lang kính hiên liền tính toán hảo, cầu lang cha vài thiền tải ma đến nó gật đầu đáp ứng. Kia mặt tướng trở liền đi về trước căn bài. Tàng thiếu vinh đám người thấy thế sôi nổi ôm quyền, nghiêm thịnh duệ gật gật đầu, một hàng năm người mang theo lang cha đại hát xoay người rời đi, thẳng đến bọn họ rời đi thật lâu sau. Trong đại sảnh cũng không có bất luận cái gì một người mở miệng nói chuyện, chiến tranh nói đến là đến, lần này không hề là nghiêm thịnh duệ tự mình mang binh, cũng không hề là hắn thân binh tinh nhuệ tuy rằng nhân số là thượng một lần mấy chục lần, bọn họ đáy lòng kỳ thật cũng không có toàn thắng nắm chắc, duy. Nhất đáng được an mừng chính là, bọn họ tạm thời có thể vướng đông quốc lực chú ý, bác man lại ở vào nội loạn bên trong. Hơn nữa loại này gần như đánh lén tiến công hình thức 5 năm trước nghiêm thịnh duệ đã dùng quá một lần, thường nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn họ cư nhiên còn dám làm từng bước lại đến một lần. Chương 708 tần lệ hiểu lầm, bị hát quốc trì. Đông quốc hoàng đế kỳ liên thành đồng thời mời Tây quốc đế hậu cùng thanh quốc thịnh thân vương phu phu, toàn quân trừ bỏ tiểu đoàn tử, mỗi người đều biết, này tuyệt đối là một hồi hồng môn yến, tuy rằng liền lẽ thường mà nói. Kỳ liên thành hẳn là không dám đối tiến đến làm khách Tây Quốc đế hậu cùng thịnh thân vương phu phu làm cái gì, nhưng hôm nay chiến sự lửa xém lông mày, Đông Quốc lại từ trước đến nay đều tự cho mình rất cao, liền không có bọn họ chuyện không dám làm, bất luận cái gì khả, năng tính đều không thể bài trừ. Cùng lúc đó, các bộ quân đội ở Nghiêm Thịnh Duệ điều hành hạ cũng ở Lạng Yên chuẩn bị 20 vạn kỵ binh binh phân 4 lộ đại quy mô xuất kích Bắc Man. Lương Thảo đám người vấn đề giải quyết chính là một cái thật lớn nan đề, không khỏi lo bụng, bọn họ cần thiết ngày đêm bút tập, gặp được Bắc Man người liền chém giết, cướp lấy bọn họ tánh mạng cùng tài nguyên lấy chiến dưỡng chiến, này không thể nghi ngờ là một loại bất cứ giá nào phá ba trầm truyền thống cổ, thắng bại đều chỉ có một trận. Chiến này, nếu 20 vạn đại quân tướng thân Bắc Man, kia bọn họ liền rốt cuộc không năng lực tổ kiến mặt khác quân đội xuất kích, mặc dù bọn họ còn dư lại 80 vạn đại quân Nhưng kỵ binh số lượng lại xa xa không đủ, bác man thiện lập tức đánh giặc, không có kỵ binh thanh quốc rất khó lại có khởi xướng tổng tiến công cơ hội, hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không lại có càng nhiều năm năm tới chậm rãi chuẩn bị. Sở hưu xuất trinh chiến sĩ đều minh bạch điểm này, bọn họ lúc này đây tất cả đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi, bất diệt bác man thể không trở về, đây là sở hưu xuất trinh kỵ binh cộng đồng ăn ý. Tây quốc đế hậu cũng ở bị mời hàng ngũ chung. Sáng sớm hôm sau, vất chỉ ly thương không thể không cáo tử lăng kính hiên đám người, mang theo sử lang rời đi bất minh thành, tựa hồ đã nhìn ra gì đó nghiêm thịnh rệ lăng kính hiên làm nghiêm nhị tự mình hộ tống bọn họ. Vất chỉ ly thương nguyện cự nói không biết vì sao chính là không có nói ra, nhưng thật ra hắn tùy tùng sử lang tùy tiện đưa ra yêu cầu. Lôi đỉnh chiến đội phương thức huấn luyện kỳ thật cũng không có gì đặc thù, chính là hướng chết thao luyện bọn họ mà thôi, đến nỗi bọn họ binh khí, xin lỗi. Bổn phi không thể cho người, như vậy vũ khí không thích hợp đại quy mô chế tạo, hao tài tốn của không nói, khắp thiên hạ ba tánh cũng là bất lợi. Thoáng trầm tư một lát sau, lang kính hiên không có gì bất ngờ xảy ra cự tuyệt sử lang thảo muốn huấn luyện phương pháp cùng súng trường yêu cầu, bất luận cái gì thời đại thợ thủ công đều là không thể khinh thường. Hôm nay hắn nếu cho hắn một cây thường, ngày nào đó Tây Quốc liền khả năng phổ cập cả nước, thậm chí sáng tạo ra càng nhiều nhiệt vũ khí tới, đừng nói là hắn Chính là Tây quốc đế hậu tư không xanh tiết vũ dương tự mình mở miệng, hắn cũng sẽ không gật đầu. Ta liền biết. Sử lang nghe vậy thất vọng tối đầu, vớt chỉ ly thương lắc đầu ôm quyền nói, Vương Phi không cần lấy hắn nói thật sự, thật không dám dầu diếm. Hắn từ nhỏ liền đối các loại võ học cùng vũ khí đặc biệt si mê, không cấm nghiên cứu, còn ai chính mình làm điểm sáng tạo, liền ta đều lấy hắn không có cách, cũng là hạo vẫn luôn sùng hắn, còn làm hắn quản lý quân nhu kho nếu không ta đã sớm làm hắn chỗ nào hai khối đại chỗ nào vậy. Đối với sử lang tại đây phương diện si mê, hắn cũng thường thường đau đầu không thôi, bất quá, lời nói là như vậy nói, sử lang năng lực cũng là rõ như ban ngày, đừng nhìn hắn tinh tế đến cùng cái đàn bà nhi dường như, đơn liền cá nhân võ công mà nói, liền tư không hạo đều rất khó thắng hắn, hắn đã là hắn tùy tùng, cũng là hắn bảo tiêu, càng là hắn ít có bằng hữu, người hầu thân phận cũng không ảnh hưởng bọn họ hữu nghị, Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ dung túng hắn tùy tiện trực tiếp đối thoại. Lăng kính hiên nguyên nhân chi nhất nhị ra khách khí, có thể cho ta lăng kính hiên tuyệt không sẽ tăng tư, lôi đỉnh chiến đội từ người đến vũ khí, tất cả đều là đặc thù, buồn phi cũng không sợ nói cho các ngươi, buồn phi ở một ngày, bọn họ liền tồn tại một ngày, ngày nào đó buồn phi nếu là không còn nữa, bọn họ cũng sẽ từ trên thế giới này biến mất. Muốn nói một chút đều không kinh ngạc tư không hạo đối xử lang coi trọng, Khi tuyệt đối là gạt người, trải qua mấy ngày này ở chung, hắn cũng có thể nhìn ra, bất chỉ ly thương cơ bản không lấy hắn đương hạ nhân xem, bởi vậy, hắn cũng nguyện ý tiến thêm một bước giải thích, cấp đủ xử lang mặt mũi. Bôi ở một bên tần mục nôn lệ như hoành tử bọn họ đối thoại chung tựa hồ phát bắt được muốn tin tức, từ trước đến nay không nín được tần mục nôn đột nhiên đứng đi ra ngoài, theo sau cũng nhận thấy được chính mình đi quá giới hạn thân phận, vội vàng đối với lăng kính hiên cong cong lưng. Thấy hắn gật đầu tỏ vẻ không thèm để ý lúc sau mới tiếp tục trừng lớn như mắt hỏi, cho nên nói, ngươi này trận cuốn lấy chúng ta thật sự chính là đơn thuần muốn nhìn chúng ta huấn luyện, sờ sờ chúng ta vũ khí. Không phải coi trọng hắn. Hào đi, chuyện này nguyên bản ngày hôm qua hắn đuổi theo ra đi thời điểm nên làm rõ ràng, nhưng hắn ở bất minh thành tìm nửa ngày cũng không tìm được lệ như hoành tung tích, buổi tối chủ tử lại là liên tiếp hắn bài cho tới bây giờ hắn đều còn không có đơn độc cùng lao lệ nói thượng lời nói, trong đầu còn xoay quanh xử lang coi trọng hắn, mà lao lệ lại coi trọng xử lang, gần nhất tổng bởi vì chuyện này động kinh sự tình, nghe xong bọn họ đối thoại lúc sau, hắn đột nhiên lại cảm thấy vô cùng an. Vưởng, nhân ra căn bản không phải coi trọng hắn, kia hắn trong khoảng thời gian này không phải bạch làm lao lệ tước. Ngãi mãi càng muốn hắn liền cảm thấy nghẹn khuất, này con mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a bằng không liệt. Ta còn có thể coi trọng ngươi không thành. Sử lang tâm tình mất mát, nói chuyện cũng trắng ra, đương nhiên, hắn cũng không có bất luận cái gì khinh thường ai ý tứ, đơn thuần liền khổ sở trong lòng mà thôi. Thao, ngươi con mẹ nó sớm nói à, ngươi có biết hay không láo tử bởi vì ngươi khủ cụ xin lỗi chủ tử, thuộc hạ quá kích động. Tân mục nôn nháy mắt thật bao, tính tình nóng nảy cùng bậc lửa pháo giống nhau bùn bùn nổ tung, chờ hắn ý thức được thời điểm chỉ có thể lại một lần không người tạ tội, bên cạnh lệ như hoành tựa hồ đoán được cái gì, thờ mắng một tiếng ngoan cố ngư cũng có thông suốt thời điểm, ngay sau đó chạm đi ra ngoài lôi kéo hắn nói, ngượng ngùng sử lang, nhà của chúng ta lao đại gần nhất tâm tình không tốt lắm. Mệt hắn không biết xấu hổ nói, nhân ra tâm tình không hảo là vì ai đâu. Không, không quan hệ, là ta quá trình người. Bất quá, sử lang quyết đoán hiểu lầm hắn ý tứ. Chỉ cho rằng tần mục nôn tâm tình không hảo là bởi vì hắn quá trên người, rốt cuộc loại sự tình này hắn bình thân đã gặp được quá quá nhiều quá nhiều lần, mỗi khi hắn đối một loại võ học hoặc giống nhau binh khí si mê thời điểm, thường thường đều sẽ cuốn lấy người sở hữu hoài nghi nhân sinh, chính hắn cũng không nghĩ như vậy, nhưng chính là khống chế không được. Chủ tử, Lão Mục không phải cố ý, lấy lệ như hoành chỉ số thông minh, sao lại không biết hắn hiểu lầm. Nhưng hắn lại không có bất luận cái gì muốn giải thích dí tứ, trực tiếp lôi kéo lão mục xoay người đối mặt bọn họ ra chủ tử, hai người bộ dáng giống như là hiện đại xã hội gia trưởng mang theo phạm sai lầm học sinh cùng chủ nhiệm lớp lao sư nhận sai giống nhau, lăng kính hiên ánh mắt chớp động gian không khỏi cười khẽ, thì ra là thế, hắn liền nói gần nhất hắn lôi đình chiến đội chính phủ đội trưởng sao hỏa khí như vậy đại đâu, nguyên lai là người nào đó có ý tưởng a bất quá, một hẹp dài mê. Người đơn phượng nhãn mỉm cười đảo qua chống đầu đảo não tần mục nôn, một mặt tà mị đột nhiên tiến vào chiếm giữ đáy mắt, lăng kính hiên quay đầu cùng nhà hán vương già trao đổi cái ánh mắt sau mới chậm gì gì nói, có phải hay không cố ý chính hắn trong lòng mới nhất rõ ràng, như hành, buồn phi sao không biết người gì thời điểm biến thành mục nôn phát ngôn nhân. Hai người đều là ba mươi tới tuổi lớn tuổi thanh niên, cũng không thể lại trì hoãn, nếu bọn họ đều là đối lẫn nhau có tình kia hắn cái này chủ tử tổng không thể bưởi tay bàng con đi. Hảo đi, nói tốt không nhúng tay người khác cảm tình đâu. Lăng kính hiên quyết đoán lựa chọn tính mất chi nhớ, cũng hoặc là, ở xác định hai bên đều có cảm tình dưới tình huống, hắn quyết đoán chơi tâm nổi lên. Không phải chủ tử, kia không phải bởi vì ta ăn nói vụng về sao, lão lệ, cơ miệng, lóe một bên đi. Cho rằng hắn muốn trách phạt lệ như hoành, tần mục ngôn chạy nhanh lắc mình che ở lệ như hoành trước mặt. Đầy mặt nôn nóng muốn cùng hắn giải thích, nhưng lệ như hoành lại một tay đem hắn kéo trở về, mắt phượng hung hăng đem đầy bụng khó chịu lại không dám lại làm cho chủ tử mặt phát tắc tần mục nôn trừng mắt nhìn trở về, xác định hắn sẽ không lại tùy tiện thêm phiền, lệ như hoành mới mãn nhãn bất đắc dĩ ngẩn đầu đối thượng nhà hắn chủ tử rõ ràng mang theo vui đùa hai mắt, chủ tử, nhị ra, bọn họ còn ở nơi này đâu, ý tứ chính là, ta việc nhà, không làm cho người ngoài nhìn đi thôi. Không sao không sao, ra không vội mà đi, các ngươi có thể tiếp tục. Chính là, rõ ràng cũng nhìn ra gì đó bất chỉ ly thương lại đoạt ở lăng kính hiên phía trước đầy mặt tươi cười nói, khó được có thể gặp được tốt như vậy ngoạn nhi sự tình đâu, không xem xong lại đi không khỏi cũng thật xin lỗi chính mình, dù sao đế hậu dự tiệc còn có hai ngày sau, chính là bò cũng đủ hắn chậm rãi bỏ lại đi. Nhị ca, ngươi cũng đừng gác này thêm phiền, cùng với xem người khác, không bằng ngẫm lại chính mình. Ngươi cùng nhị Hoàng Huynh chính là cùng năm, nhị Hoàng Huynh đều cơ thiếp thành đàn, nhị nữ một trôi giải, ngươi không sai biệt lắm cũng nên tìm cái thích hợp. Thấy lệ như hoành tức khắc liền đen, mọi người tất cả đều nhịn không được che miệng cười trộm, tư không đình bất đắc dĩ tiến lên ngồi ở hắn bên cạnh, đã là ngăn cản hắn cùng tính hiên cùng nhau hồi nháo, cũng là thật sự lo lắng hắn, lại quá mấy năm hắn liền 30, cũng nên là thời điểm thành hôn. Ngươi cảm thấy nữ nhân dám gả cho ta sao? Đỉnh mày dương lên, bớt chỉ ly thương tự luyến hỏi ngược lại, so sánh với sở vân hàng tẳng thiếu khanh, hay là là tư không đỉnh lăng kính hiên bọn họ tuấn Mỹ, hắn tuấn Mỹ là thuộc về cái loại này đặc biệt tinh xảo Mỹ lệ một hình, bất luận cái gì Mỹ lệ nữ nhân đứng ở hắn bên cạnh đều sẽ so sánh thất xác, nam nhân liền càng không cần phải nói, hắn Mỹ mạo quá phạm tội, không cái kia định lực cùng quyết đoán nam nhân gả cho hắn hoặc cưới hắn, ngươi liền gả đi ra ngoài sao bằng không nhiều lãng phí người này sinh ra đã có sẵn mỹ mạo ha ha từ không giác phản kích tức khắc dẫn tới ở đây tất cả mọi người ôm bụng cười cười to vớt chỉ ly thương lập tức đen mặt tấm mắt theo bản năng nhìn nhìn chờ ở một bên chuẩn bị đưa hắn nghiêm nhị thấy hắn trên mặt cư nhiên cũng tạo nên tươi cười hơn nữa chính ý vị thâm trường nhìn hắn vớt chỉ ly thương mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt tuấn tú là lại hát lại hồng xuất sắc ngoan mụ hai mắt phát ngoan trừng mắt tư không giác Ở đây người ai mà không khôn khéo lợi hại Vất chỉ ly thương cùng nghiêm nhị dị thường bọn họ Nhưng tất cả đều xem ở đáy mắt Bất quá Lúc này đây lăng kính hiên lại không có tái giống như nhúng tay tần mục nôn lệ Như hoành cảm tình giống nhau tùy tiện thăm gia. Vất chỉ ly thương dù sao cũng là Tây Quốc thừa tướng đích thứ tử Nếu chính hắn không có giấc nộ, Bọn họ quá nhiều tham dự sẽ chỉ làm hai người bọn họ tương lai tất cả đều bị thương Thời gian không sai biệt lắm ta đưa các người ra khỏi thành đi. Cười đùa qua đi, nghiêm nhị chân thật đáng tin đi đến bọn họ trước mặt, còn ở và hoán niệm trạng thái trung mất chỉ ly thương theo bản năng liền lảng tránh hắn ánh mắt, lại lần nữa cùng lăng kính hiền đám người cáo biệt lúc sau, thẳng mang theo sử lang đi trước rời đi, nghiêm nhị chính mình khả năng cũng chưa phát hiện, hắn đấy mắt thế nhưng hiện lên nhẹ nhẹ bất đắc di cùng dung túng. Chủ tử, lão nhị hắn, nhìn theo bọn họ bóng dáng biến mất ở trong tâm mắt, nghiêm dực lo lắng dựa hướng nghiêm thịnh duệ, hắn là duy trì chính mình huynh đệ không có sai, cũng không cảm thấy lão nhị không xứng với huất trì, nhưng huất trì dù sao cũng là Tây Quốc Phủ Thừa Tướng Đích Thứ Tử, bọn họ muốn ở bên nhau, nói vậy không phải dễ dàng như vậy đi. Rốt cuộc Tây Quốc đã có cái thân vương gả đến thanh quốc tới, muốn cho huất trì tái giá lại đây, không ngừng là Phủ Thừa Tướng, sợ là cả triều văn võ đều phải phản đối. Đừng quên huất trì là cái dạng gì người. Nghiêm nhị chỉ cần thu phục hắn, mặt khác đều không phải chuyện này. Nghiêm thịnh duệ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra đầy mặt tự tin. Bên cạnh lăng kính hiên cũng dơ lên ý vị thâm trường tới cười, đương hai người cảm tình lùng đến không thể chia lìa thời điểm. Hết thảy vấn đề đều đem không hề là vấn đề, đặc biệt, hai người kia vẫn là dũng cảm không kềm chế được, cũng không đem thế tục gáp lực đặt ở đáy mắt người. Chương 709 Kính Hiên Phạm Nhị Nghiêm nhị thái độ Tiễn đi bất chỉ ly thương, nghiêm thịnh duệ không yên tâm trong quân điều hành, lại cùng nghiêm dực bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Tàng thiếu khanh cũng theo đi, mới vừa tân hôn diệp như vân tắc bồi lăng kính bằng đi vội lương thảo sự tình. Trăm vạn đại quân liền tính là chữ hàng ở biên quan bất động, mỗi ngày tiêu hao cũng là kinh người. Hơn nữa cùng với thời tiết dần dần ấm áp, binh lính ăn mặc phương diện quân nhu vật tư cũng ở quần cuộn không ngừng vật tới, lăng kính bằng cùng nghiêm thiếu. Hoa xa xa so người khác tưởng tượng còn muốn bận rộn, nguyên bản diệp như vân còn muốn mang binh tham dự lần này đã kích bắc man quân sự hành động, lại bị nghiêm thịnh duệ một ngụm từ chối, thấy nam nhân nhà mình sắc mặt cũng khó coi, nàng cũng chỉ có thể đi theo hắn lo liệu lo liệu lương thảo con nhu phu sướng phụ tùy. Mọi người đều có chính mình sự tình muốn nội, giống như liền lăng kính hiên sở vân hàn tư không giác ba người nhất nhàn, này không, tùy tiện tìm cái lấy cớ đuổi rồi tần mục nôn. Ba người tất cả đều chơi tâm nổi lên nhìn chằm chằm lệ như hoành ta cười, xem đến lệ như hoành cả người nổi ra gà rất đầy đất, sớm biết rằng giấu không được bọn họ, hắn cũng không nghĩ tới muốn gạt, bất quá muốn cho hắn chủ động nói ra, tựa hồ lại có chút trưởng không được khẩu. Rốt cuộc hắn đều 30 tới tuổi đại nam. Nhân sao? Ở cổ đại tuổi thọ trung bình năm 60 tới nói, hắn đã xem như lão nam nhân, lão thủ khai tân hoa, nhiều ít có chút kia gì không phải. Như hoành a Ta nhớ rõ không sai nói, ngươi cùng ngục ngôn từ trước đến nay không đối bàn đi. gì thời điểm các ngươi liền đi đôi mắt đâu. Này có phải hay không chính là cái gọi là hoan hỷ hoàn gia. Lăng kính hiên ra vẻ đứng đắn thanh cụ hai tiếng, vừa nói vừa từ chủ vị thượng đi xuống tới, một đôi đan chéo nhuộm đấm treo trọc, ta mị cùng nghiền ngẫm đơn phượng nhãn trước sau không có rời đi thân thể. Nói thực ra, hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn thuộc hạ nhất đắc lực hai đại can tướng thế nhưng sẽ xem đôi mắt. Nguyên bản còn kế hoạch chờ chiến tranh sau khi kết thúc. Một đám cho bọn hắn nói cái tức phụ nhi, sinh một chi tiểu lôi đỉnh chiến đội ra tới đâu. Xem ra hắn là suy nghĩ nhiều. Quá, bọn họ tự hiểu là thực, nói không chừng không ngừng là bọn họ. Những người khác cũng sợ có chính mình ái mộ đối tượng. Nghĩ đến đây, Lăng Kính Hiên đột nhiên cảm thấy hắn đối lôi đỉnh chiến đội những cái đó các huynh đệ quan tâm quá ít, quyết định tìm cái thời gian lần lượt từng cái theo chân bọn họ uống uống trà, nói chuyện thị phi thâm nhập hiểu biết hiểu biết bọn họ. Cũng không phải là sao, nguyên lai ta còn cảm thấy các ngươi một cái so một cái liều mạng trừ bỏ an thiếu nông, sợ là không ai cân nhắc quá cưới vợ sự tình, không nghĩ tới, lao lệ không tồi nga, cư nhiên chọn cái cường hắn nhất. Khi nói chuyện, tư không dắt còn đi đến hắn bên cạnh gặp lên khủy tay ám muội đâm đâm hắn, xanh thảm sắc con ngươi tràn đầy hài hước treo trọc cùng hứng thú, lôi đỉnh chiến đội cũng coi như là hắn nhìn tổ kiến. Mấy năm nay lôi đỉnh chiến đội có thể nói tương đương huy hoàng theo hắn biết, kinh thành không ít tiểu gia Bích Ngọc đều rất vừa ý bọn họ, nghề hà bọn họ tuy là kính hiên tư nhân vệ đội thành viên, khá vậy không phải thường nhân có thể leo lên. ha ha các ngươi đủ rồi, ta cảm thấy lao tần cùng lão lệ rất xứng, các ngươi nhưng đừng cho người soàn soạt không có. Sở Vân Hàn phân biệt liếc hắn một cái, tức giận cười nói, chỉ cần bọn họ lẫn nhau thích, quản hắn thích người là ai. Chính mình bên trong người hiểu tận gốc dễ, chẳng phải là càng tốt. Chủ tử, chuyện này còn không có biên nhi đâu, các ngươi tạm tha ta đi. Làm cho bọn họ một người một câu cấp nói được không chiêu nhi, bên ngoài nhất quán khí phách cường hãn lệ như hoành bất đắc dĩ đầu hàng nhận thua, đường đường đại lao ra nhi, thích chính là thích, không gì không dám thừa nhận, chỉ là kia đầu man long. hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào thu phục hắn đâu. Ta xem mục nôn giống như còn có điểm không thông suốt, như hành, ngươi tính toán thế nào hắn? Muốn hay không ta cho ngươi lộng điểm dược gì đó? Kia gì không phải nói sao, nam nhân ái đều là làm được, đối phó tần mục nôn cái loại này man lòng, nhất hữu hiệu biện pháp chính là gạo nấu thành cơm. Ngươi muốn cho hắn chậm rãi hiểu nói, phòng trường không biết đến năm nào tháng nào đi. Lăng kính hiên đây là chơi nghiện rồi tiết tâu à, liền hạ dược siêu chủ ý đều nghĩ ra được. Lệ như hoành muốn dám thật đối hắn hạ dược thượng hắn, không cần hoài nghi, tần mục nôn thanh tỉnh sau tuyệt bức sẽ phế đi hắn. Chủ tử, ta có thể đáng tin cậy điểm như sao? Nhìn bọn họ còn không muốn dừng tay, lệ như hoành thật sâu vô lực, tần mục nôn là cái loại này người khác hạ dược thượng hắn, hắn liền khuất phục người sao? Tưởng cái gì đâu, ngươi sẽ không tưởng thượng mục nôn đi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ở vô lực chút cái gì, lang kính Hiên tức giận phiên trận trắng mắt. Lệ như hoành phản xạ tính bật thốt lên nói Chẳng lẽ còn làm hắn tới thượng ta Cái này khả năng không thể nghi ngờ Bị lệ như hoành nghiêm khắc bại xích Hắn nhưng chưa từng nghĩ tới Chính mình sẽ là phía dưới cái kia Vô nghĩa Ngươi đầu góc là so với hắn khôn khéo Không có sai Nhưng mà khác Như hoành Không phải ta làm thấp đi ngươi Ngươi thật đúng là không bằng mục nôn Sớm muộn sẽ bị hắn phát gụ Cùng với như thế Không bằng sớm một chút đầu hàng nhận thua Ngươi ngấm lại à Lấy mục ngôn tính tình, đúng sự thật làm hắn thượng ngươi, chờ hắn thanh tình sau, hắn sẽ như thế nào làm? Hào đi, này siêu chủ ý là càng nói càng không coi yên lòng. Bên cạnh sở vân hàn tư không giác sớm đã cười đến thẳng không dậy nổi eo, lang vân thủy linh nhi hai cái thành thân thiếu phụ đều bị bọn họ trần chủi khiển từ dùng câu cấp nháo đến đầy mặt đỏ bừng. Càng đừng nói là xuân hương chờ mấy cái chưa bao giờ trải qua quá nam nữ việc nữ nhân, đến nỗi tư không giác bên kia. May mắn hắn hôm nay chỉ dẫn theo tần ma ma một người tại bên người, nếu không à, hắn những cái đó của hồi môn thị nữ giống. Nhau một cái đều chạy không thoát. Khu khu chủ tử, ta không nói cái này để tài biết không. Nghe xong lời hắn nói, lệ như hoành quyết đoán suy tư đi lên, chờ hắn nhận thấy được chính mình suy nghĩ cái gì sau, chạy nhanh xấu hổ đầu hàng, hắn sao trước kia không biết chủ tử như vậy thích chơi tới. Sớm biết rằng liền tàng hảo tự mình cảm tình không cho bọn họ phát hiện. Ha ha, hành a, trở về đi, có yêu cầu nói cứ việc tới tìm ta, ngươi yên tâm, ta làm được dược, bảo đảm cho các ngươi đại chiến ba ngày ba đêm kim thương không ngã. Ha, ha ha, lăng kính hiên khó được nhị một phen, lệ như hoành lập tức há hốc mồm, hắn sao còn đang nói chuyện đó nhi a? Sở vân hàn đám người còn lại là rốt cuộc nhịn không được, khoa trương cởi đến ngã trái ngã phải, kính hiên qua khôi hài. Bọn họ rốt cuộc biết tiểu đoàn tử giống ai, nhưng không phải giống nhà hắn cha sao, chỉ là người nào đó ngày thường che giấu đến quá hảo, người khác đều phát hiện không đến thôi. Bên này hòa thuận vui vẻ, tiếng cười không ngừng, bên kia nghiêm nhị uất chỉ ly thương chi gian không khí liền có chút vi diệu, ra khỏi cửa thành sau, ba người tam kỵ tất cả đều không có bất luận cái gì dục ngựa lao nhanh ý tứ, thậm chí, cảm giác được chủ tử cùng nghiêm nhị tình huống có chút không thích hợp nhì. Sử lang còn chi kỷ xa xa kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, để tránh quấy rầy đến bọn họ, gần nhất hắn là si mê lôi đỉnh chiến đội vũ khí không có sai, nhưng không đại biểu hắn. Liền không cảm giác được chủ tử dị thường, làm hắn tùy tùng kiêm bạn tốt, mặc kệ chủ tử cuối cùng như thế nào lựa chọn, hắn vĩnh viễn đều sẽ đứng ở hắn bên kia. Không sai biệt lắm, ngươi trở về đi, có sử lang bảo hộ ta như vậy đủ rồi. Không biết đi rồi bao lâu lúc sau. Vất chỉ ly thương trung quy vẫn là dẫn đầu đánh vỡ cho mặt, cùng hắn sóng vai kỵ hành nghiêm nhị không có quay đầu ngựa lại, cũng không có trả lời hắn, chỉ là bưng song sắc bén hổ mắt không hề chớp mắt nhìn hắn tinh xảo tuấn Mỹ mặt bộ đường cong. Vất chỉ ly thương không phải cảm quan mất cân đối, sao lại không cảm giác được hắn gần như nóng rực nhìn chăm chú. Trắng non khuôn mặt không chịu không chế nổi lên nhẹ nhẹ đỏ hửng, liền ở hắn tưởng quát lớn hắn đừng lại nhìn thời điểm, nghiêm nhị rốt cuộc rời đi là tầm mắt. Lão đại nói ta thích ngươi. Giữ chặt dây cương nhìn xa vào để tắc mê ngông vô bờ chống chảy đất hoang. Như thế quan trọng nói, nghiêm nhị lại một bộ phản phất là đang nói hôm nay thời tiết thực tốt bộ dáng. Bất chỉ ly thương tinh xảo Tuấn Dung lại soát một tiếng bạo hồng, quay đầu liếc hắn một cái sau lại thực mau rời đi tầm mắt, có chút lắp bắp nói, thì tính sao? Ngươi sẽ không quên chúng ta đều là nam nhân đi. Hơn nữa một thân phận tôn quý, một cái bàn tay quyền to. Bọn họ muốn ở bên nhau, yêu cầu đối mặt vấn đề quá nhiều, ít nhất trước mắt, hắn còn không có cái kia dũng khí đi khiêu chiến, càng hình tượng nói, này phân đến nay cũng không đủ trong sáng cảm tình còn không có mang cho hắn kia phân dũng khí. Ta cùng lão đại, lão tam, lão tứ cùng khác ảnh vệ không giống nhau, chúng ta không phải từ hoàng gia huấn luyện ra, ta cũng quên là bao nhiêu năm trước, khi đó chúng ta mới mười mấy tuổi, nhưng bởi vì xuất chúng thiên phú. Chúng ta đã là tổ chức giao cho kỳ vọng cao tân nhân, cái kia tổ chức âm u tàn nhẫn, hơi chút phạm một chút sai cũng muốn tiếp thu phi thường nghiêm khắc trừng phạt, mà chúng ta buôn cái, từ nhỏ liền ở nơi đó lớn lên, cũng từ vô số hài tử trung trổ hết tài năng, trong đó bị nhiều ít chắc trở cùng mỹ khuất, chỉ có chính chúng ta mới biết được, tuy rằng sau lại chúng ta ở tổ chức địa vị càng ngày càng cao, nhưng chúng ta muốn nhất lại không phải đem nó phát dương quang đại, mà là hoàn toàn hủy diệt nó. Lúc này, vương gia xuất hiện, hắn chỉ dựa vào một người lực lượng liền phá hủy tổ chức, nguyên bản chúng ta cũng nên chết, ở hắn hỏi chúng ta hay không nguyện ý đi theo hắn thời điểm, chúng ta không chút do dự đáp ứng rồi, đối chúng ta tới nói, hắn chính là chúng ta. Tái tạo ân nhân, cả đời này chúng ta đều sẽ không phản bội hắn, vĩnh viễn đều đem là hắn ảnh vệ. Nghiêm nhị ngữ khí vẫn là vẫn là thực bình tĩnh, thực đạm mạng, giống như là đang nói người khác sự tình. Bất chỉ ly thương trên mặt đỏ ửng bất chi bất giác rút đi, hai mắt cũng không tự giác chuyển qua đi nhìn hắn ngạnh lãng sơn mặt. Vì cái gì cùng ta nói này đó, hắn thừa nhận. Giờ khác này hắn tim đập tựa hồ nhảy lên đến càng thêm cấp tốc, liền hô hấp cũng bất chi bất giác đình chỉ. Trực giác nói cho hắn, hắn yêu cầu nghe rõ hắn kế tiếp trả lời. Không có gì, chỉ là ta đột nhiên cảm thấy, lão đại nói giống như là đúng. Quay đầu thật sâu nhìn hắn, nghiêm nghị đáy mắt có một chút ý cười. Hắn còn không có chỉ độn đến người khác đánh thức cũng chú ý không đến nông nỗi. Đã từng, bọn họ phát quá thể muốn vĩnh viễn nguyện trung thành vương ra, bọn họ đều cho rằng, cả đời này bọn họ sẽ không yêu bất luận kẻ nào, càng sẽ không có chính mình ra. Đối ảnh vệ tới nói, giao ý nghĩa chỉ là trói buộc cùng gian buộc, cũng không biết nói khi nào bắt đầu. Bọn họ ý tưởng dần dần thay đổi, lão đại có lăng thành quý, lão tứ cũng cưới lăng vân, mà hắn... Tự hồ là thật sự thích thượng cái này so bất luận cái gì hắn gặp qua mỹ nhân còn muốn mỹ lệ vài phần nam nhân, hắn không biết phần yêu thích này có phải hay không chính là giống vương gia đối vương phi như vậy tình cảm chân thành, nhưng hắn nếu minh bạch, liền nhất định sẽ biết rõ ràng, đồng thời cũng sẽ không làm chính mình cùng đối phương trốn tránh. Cho nên, ngươi là ở hướng ta cầu hái. Mặt lại lần thứ hai thiếu lên, bớt chỉ ly thương ra vẻ chấn định nhìn hắn, Nghiêm nhị bất luận từ ngoại hình vẫn là nội tại tới xem, cùng hắn đều là tương phản loại hình, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể bị hắn hấp dẫn, mới có thể cảm thấy, nam nhân nên là hắn như vậy, đến nỗi với chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã ở hắn trong lòng cắm dê nhi, một phần cảm tình bắt đầu có đôi khi kỳ thật rất đơn giản, thường thường một ánh mắt giao hội như vậy đủ rồi, có lẽ từ, hắn nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền thích đi. Nếu ngươi muốn như vậy lý giải nói, ta cùng lao tư không giống nhau, không có hắn như vậy sẽ hướng người, ta cũng không biết nói như thế nào mới có thể làm ngươi vui vẻ. Vớt chỉ, ta tình huống ngươi đã biết, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta tất nhiên sẽ không ủy khuất ngươi, càng sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Trước mắt mới thôi, ta chỉ có thể hứa hẹn nhiều như vậy, hy vọng ngươi hảo hảo suy xét một chút. Bọn họ đều đã không tuổi trẻ. Nghiêm nhị có lẽ không am hiểu hoa ngôn xảo ngữ, không đủ doanh doanh liệt liệt, nhưng hắn hứa hẹn cho hắn lại là nhất rằng gì, cũng là hắn chỉ có hết thảy mỗi một phần cảm tình đều là không giống nhau, đây là hắn cảm tình. Cứ như vậy, vất chỉ ly thương mặt đều phải đen, khác không nói, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nói qua một câu ta thích người hoặc ta yêu người, tới tới lui lui đều là lao đại nói, cảm tình hắn như vậy liền tưởng lừa hắn không màng tất cả đi theo hắn. Sao nói hắn cũng là phủ thừa tướng con vợ cả a hắn liền không thể lại nói hai câu dễ nghe. ân một đường cẩn thận. Dục ngựa rửa qua đi gợi lên hắn cằm, nghiêm dực túi đầu ở hắn thái dương thượng hôn một cái, sau đó, liền như vậy quay đầu ngựa lại đi trở về. Thao, nghiêm nhị ngươi cái hỗn đảng, có ngươi như vậy cầu hay sao? Không biết qua bao lâu, làm hắn đột nhập lên hôn làm đến trinh lăng một hồi lâu hất chỉ ly thương nhịn không được đối với hắn bóng dáng chửi hầm lên. Mỗi một chữ đều theo phong rõ ràng chuyển vào đưa lưng về phía hắn ngồi trên lưng ngựa nghiêm nhị lỗ thai. Từ trước đến nay không có gì biểu tình khuôn mặt tuấn tú dơ lên một mặt nhật nhạt cười ngân. Vẫn là như vậy sức sống mười phần, so ngày thường giả cười bộ dáng đáng yêu nhiều. Đáng chết, lao tử là điên rồi mới chịu đáp ứng ngươi. Thấy hắn liền hồi cái đầu đều không có, bất chỉ ly thương càng là giận không thể nghỉ, chậm rãi tới gần sử lang hơi sợ xúc xúc cổ. Mỗi lần nhà hắn chủ tử một đụng tới nghiêm nhị liền dây biến phun hỏa quái, muốn nói hắn đối nhân ra một chút ý tứ đều không có, đánh chết hắn đều không tin. chương 710 cáo biệt đi trước Đông Quốc. Ba ngày thời gian thực mau qua đi, tới rồi phó ước ngày này, các bộ quân đội cũng chuẩn bị tốt, chỉ chờ nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên ra khỏi thành, bọn họ liền sẽ xuất phát đâm vào thảo nguyên sa mạc, mở ra một hồi chiến tranh mở màn, mà ở kia phía trước, trời còn chưa sáng thời điểm. Trừ bỏ còn ở dưỡng thương nghiêm sam, nghiêm dực thừa dịp trời còn chưa sáng liền mang theo thân binh lặng yên không một tiếng động xuất phát, bọn họ nhiệm vụ là xử lý bắt man thám báo bộ đội, tận khả năng vì. Kỵ binh nhóm thâm nhập bình định chứng ngại. Cha, chúng ta muốn đi đâu a Thời tiết ấm lại không ít, tiểu đoàn tử không hề bao vây đến cùng bánh trưng thị tử dường như, mỏng khoản màu làm tiểu áo lông vũ thêm một kiện áo trong, hạ thân một cái cải tiến bản vải bạt thẳng ống quần chân mang giữ ấm lại xoáy khí nho nhỏ ra châu ủng, trên cổ lại bộ điều thủ công dệt liền màu lam sợi đông khăn quảng cổ, được khảm một viên tròn triệu đồng châu nho nhỏ kim quan cố định trụ còn không phải rất dài đầu tóc, cộng thêm một cái quần áo cùng sắc tiểu túi sách, cả người thoạt nhìn. Nháy mắt thoải mái thanh tân rất nhiều, lấy hắn mùa đông hình thể mà nói, tựa hồ còn trưởng cao một ít, gầy một ít, bạch bạch nộn nộn bộ dáng nói không nên lời đáng yêu. Đi cha không thích nhân ra ngọn nhi. Nắm hắn đi ra môn lăng kính hiên khỏe môi treo cười nhạt so sánh với tiểu đoàn tử an diện lộn lẫy hắn hôm nay nhưng thật ra an mặc thực bình thường, thiên lam sắc áo gấm áo khoác một kiện cùng sắc cổn biên nhi sao y y sợ hắn sẽ lánh, nghiêm thịnh duệ còn đặc biệt cho hắn khoác một kiện mỏng khoản thâm sắc áo choàng nguyên bản bọn họ không tính toán mang tiểu đoàn tử đi, kỳ liên thành rõ ràng là thiết hạ hồng môn yến, hài tử đi theo sẽ chỉ làm bọn họ bó tay bó chân, bất quá vì rơi trầm lại đối. Phương cảnh giác, đồng thời cũng nhiễu loạn hắn tâm thần, Lăng Kính Hiên quyết đoán quyết định dẫn hắn ra thịt đoàn tử cùng đi, kỳ liên thành không phải muốn hắn sao. Hắn khiến cho hắn nhìn xem đó là cỡ nào xa xỉ một sự kiện, tư tinh thần thượng đánh tan đối thủ luôn luôn là hắn yêu nhất làm sự tình. Đương nhiên, có hài tử đi theo, hổ ca cùng cổn cổn khẳng định cũng muốn theo, còn có lôi đỉnh chiến đội, bởi vì nghiêm dực bọn họ đều có nhiệm vụ trong người, lần này toàn bộ từ lôi đỉnh chiến đội diễn chính. Trừ bỏ đã bại lộ thân phận Vương Tân Vũ, còn lại người tất cả đều muốn làm bọn họ hộ vệ cùng nhau đi theo. Vì cái gì a? Cha không thích vì cái gì còn muốn đi nhà hắn. Tiểu đoàn tử khó hiểu ngửa đầu, nho nhỏ đơn phượng nhãn tràn đầy mê hoặc, hắn không hiểu đại nhân những cái đó loanh quanh lòng vòng. Hắn chỉ biết, không thích chính là không thích, vì cái gì còn muốn cùng hắn cùng nhau ngọt nhi. Ha ha! Chính là bởi vì không thích mới muốn đi a. Bằng không như thế nào đối phó hắn đâu. Nhà của chúng ta tiểu đoàn tử con nhỏ, không cần biết nhiều như vậy, ngoan ngoãn đi theo phụ vương cùng cha bên người là được. Lăng Kính Hiên nghe vậy không cấm sủng lịch xoa xoa đầu của hắn, bên cạnh nghiêm thịnh duệ cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Ngoài cửa lớn, lôi đỉnh chiến đội đã chờ ở xe ngựa bên, lần này bọn họ là quần áo nhẹ giản hành, ít nhất bên ngoài thượng, trừ bỏ lôi đỉnh chiến đội, hổ ca cồn cồn, cũng chỉ có bọn họ một nhà ba người. Đến nỗi tẳng thiếu khanh sở Vân Hàn cùng nghiêm khiếu hoa tư không lý, bọn họ không ở thời điểm, bọn họ cần thiết lưu lại giúp bọn hắn chủ trì đại cục. Chủ tử, nếu không nô thì vẫn là đi theo đi, tiểu quận vương không ai chiếu cố không được a. Thấy bọn họ ra tới, Long Trương thị không yên tâm thấu tiến lên, tiểu quận vương có thể nói là nàng một tay mang đại, cơ bản không như thế nào rời đi qua nàng, lần này lại muốn cùng chủ tử cùng đi Đông Quốc, nói cái gì nàng đều không yên tâm. Không cần long tẩu, tiểu đoàn tử so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sẽ chiếu cố chính mình, nói nữa, không phải có hổ ca cùng cồn cồn sao. Nhiều nhất hai ba thiên chúng ta liền đã trở lại, ra không được cái gì đại loàn tử. Lăng kính hiên mỉm cười cự tuyệt nàng hảo ý, không ngừng là nàng, liền làm bạn tiểu đoàn tử chơi đùa mấy cái hài tử cũng sẽ không đi, một cái tiểu đoàn tử còn chắc vá, quá nhiều liền trói buộc, vạn nhất thật phiên mặt, bọn họ cũng bảo hộ không được như vậy nhiều người. Chính là, Long Trương Thị vẫn là chưa từ bỏ ý định, có thể thấy được chủ tử vẻ mặt không thương lượng tươi cười, cười hóc mắt đông chốc đỏ lên, nương ngồi sổm xuống thân cấp tiểu đoàn tử sửa sang lại quần áo thời điểm nghẹn ngào dặn do, tiểu quân vương, Đông Quốc không thể so ta chính mình ra, đi nơi đó không cần nơi nơi chạy, cũng không cần ăn bậy đồ vở, lại ăn ngon ta cũng nhẫn nhẫn, chờ sau khi trở về Long Đại Nương Thỉnh Thủy Linh Nhi cho ngươi làm rất nhiều rất nhiều ăn ngon đồ vở, ta ăn cái đủ, còn Có, phải nhớ đến nghe vương gia cùng vương phi nói biết không? Tổng cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ muốn công đạo, Long Trương Thị lại nhải nói liên miên, chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, tuy rằng là có chút treo cao, nhưng ở nàng cảm nhận chung, vẫn luôn là lấy tiểu quận vương đương thân nhi tử đối đãi thậm chí nàng đau tiểu quận vương tâm so duy nhất nhi tử đại sơn còn nhiều, chẳng sợ chỉ là mấy ngày chia lìa nàng cũng lo lắng khổ sở đến không được biết, đại nương ngươi đừng khóc, nhìn đến ngươi khóc tiểu đoàn tử cũng muốn khóc. Nhân ra chính là cùng phụ vương cùng cha đi ra ngoài ngoạn nhi mấy ngày, thực mau trở về tới. Tiểu đoàn tử hiểu chuyện gật gật đầu, béo đô đô tay nhỏ sờ lên nàng đã nhìn đến năm tháng giấu vết mặt, đừng nhìn hắn ngày thường luôn là vô tâm không phổi, lão làm một ít hố chết cha không đền mạng sự tình. Trên thực tế hắn chính là phi thường yêu thương phụ vương bọn họ cùng từ nhỏ liền dẫn hắn long đại nương. Hảo, đại nương không khóc. Đại nương lưu tại trong nhà chờ ngươi trở về, tiểu quận vương nhớ rõ nhất định phải sớm một chút trở về, đừng làm cho đại nương chờ lâu lắm. Long trương thị dương dưng nhìn hắn, như vậy chi kỷ tiểu quận vương, như thế nào có thể làm người không đau đầu. Xác định nàng sẽ không lại khóc, tiểu đoàn tử mới yên tâm, vừa nhấc mắt, hắn mấy cái tiểu đồng bọn liền đứng ở cách đó không xa ba ba nhìn hắn, tiểu đoàn tử lộc cộc chạy tới, mấy tiểu tử kia ôm nhau không biết nói cái gì. Nghiêm Thịnh Duệ Lăng Kính Hiên cũng không rảnh đi quản một đám tiểu thí hài nhi cáo biệt, bởi vì bọn họ cũng muốn cùng Tẳng Thiếu Khanh bọn họ cáo biệt ra. tuy rằng bọn họ chuyến này nhiều nhất cũng chính là dăm ba bữa, nhưng dù sao cũng là đi Đông Quốc, lại là đến từ Kỳ Liên. Thành mời, trong đó nguy hiểm hệ số ngu ngốc đều có thể nhìn trộm một vài, bọn họ có thể yên tâm sao? Kính Hiên, là chính người nói, hiện tại còn không nên cùng Đông Quốc chính diện đối thượng, đi Đông Quốc sau. Chỉ cần kỳ liên thành không phải quá phận, có thể nhẫn liền nhẫn nhẫn, không cần đi theo kinh thành dường như, động bất động liền thu thập nhân ra, ngươi liền tính không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì tiểu đoàn tử ngẫm lại biết không. Sở vân hàn trước nay đều không sợ người khác khi dễ hắn, liền sợ hắn khi dễ người khác, tới rồi địa bản của người ta thượng lại khi dễ người khác, bọn họ đã có thể không hào thoát thân. Ha ha, ta thoạt nhìn như là như vậy không có đúng mực người sao. Yên tâm đi, Kỳ Liên Thành hoặc là người của hắn không chủ động treo cho ta, ta cũng sẽ không nhàn đến chứng đau tìm bọn họ phiền thoái. Sợ chỉ sợ, nhân ra chính là sẽ chủ động treo cho hắn. Đây là lăng kính hiên hết chỗ chê, cũng là ở đây tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, Đông Quốc Biên Thành Đại Tướng bị ám sát, Kỳ Liên Thành còn có tâm tình mời bọn họ, rõ ràng là muốn không có việc gì tìm việc, cũng hoặc là, hắn là muốn mượn trợ lần này Tam Quốc Quân Vương Tề tụ. Tìm kiếm một cái cũng đủ lý do phát động chiến tranh, tam quốc cùng Bắc Man bất đồng liền ở chỗ, bọn họ là một quốc gia, có được chính mình nội tình cùng văn hóa hàng dưỡng, không có khả năng giống Bắc Man chó. Điên giống nhau loạn giao người, khai chiến, bọn họ đều yêu cầu một cái thích hợp lấy cớ, lớn nhỏ đều có thể. Giống. Ngậy. Sở Vân Hàn Tư không đình trăm miệng một lời trả lời, lăng kính hiên đầu tối sầm, hắn liền như vậy không đáng tín nhiệm. Hảo. Các ngươi cũng đừng lo lắng, không còn có lao cửu ở. Tàng thiếu khanh dơ tay ôm nhà hắn tức phụ nhi bà vai, khó được không có bỏ đá xuống giếng treo chọc một phen. Bên kia nghiêm khiếu hoa cũng lôi kéo tư không dám nói, mười cái kỳ liên thành cũng không phải cửu hoàng thúc cùng cửu hoàng thẩm đối thủ, các ngươi cứ yên tâm đi. Nói câu không nên nói, hắn nhưng thật ra rất hy vọng cửu hoàng thẩm chuyến này nháo ra điểm nhi cái gì tới, đỡ phải kỳ liên thành luôn ở sau lưng làm chút nhận không ra người thủ đoạn nhỏ. Chính là có lao cửu ở ta mới càng lo lắng. Sở Vân Hàn lẩm bẩm khó chịu phun tạo, ai không biết lão cửu gì đều là nghe kính Hiên. kính Hiên kêu hắn hướng đông, hắn liền tuyệt đối sẽ không hướng tây, có hắn ở ngược lại càng tao. Ha ha một vương ra, ngươi nếu là lại không ra tiếng, bọn họ chỉ sợ muốn cùng chúng ta cùng đi. Thật vất vả mới ngăn chặn đầy bụng bất đắc dĩ, Lăng kính Hiên mỉm cười dựa hướng nhà hắn vương ra, bọn họ cái gì cũng tốt. Liền mỗi lần hắn muốn đơn độc rời đi thời điểm, bọn họ đều làm đến cùng sinh ly tử biệt dường như, còn không phải là đi một chuyến Đông Quốc, đến mức này sao? Ký Liên Thành là thiết hạ hồng môn yến không giả, bọn họ cũng không phải ăn chay hảo đi. Hơn nữa, không còn có Tây Quốc cái kia võ công cao cường yêu nghiệt hoàng hậu ở, ai có thể bị thương bọn họ? Ta ra không ra tiếng bọn họ đều sẽ không theo đi, điểm này ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Cùng với lo lắng bọn họ Không bằng lo lắng lo lắng kia mấy cái đi. Nói xong, nghiêm thịnh duệ hướng tới một bên bánh bao nhóm nữ môi, đây mới là khó đối phó nhất. Nguyên bản tưởng tận khả năng xem nhẹ bọn họ lăng kính hiên tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, nhấc chân chiều hắn tiểu bao tử nhóm đi qua đi, đừng lo lắng, ta lại không phải đi Đông Quốc ngọn nhì, sao có thể dịu già dắt trẻ. Hắn cũng muốn mang bọn họ nơi nơi đi một chút nhìn xem, vấn đề hiện tại không cho phép à, tiểu văn tiểu võ bao gồm thiết hoa tử tiểu thượng Kình, bọn họ tất cả đều có chính mình sự tình làm, dẫn bọn hắn đi chỉ hoãn chính thượng thủ sự tình không nói, còn phải phân ra một phần lực tới bảo hộ bọn họ, thiệt tình là không quá phương tiện. Ta biết, cha, phụ vương, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lăng văn dầu dĩ gật đầu, hắn trưởng thành, không đến mức cùng khi còn nhỏ dường như dính người, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cha bọn họ muốn đơn độc thiệp hiểm, hắn liền ngăn không được lo lắng. Ký liên thành không treo chọc các ngươi liền tính, muốn hắn thật sự sẵn bậy. Cha, ngươi liền phế đi hắn, cùng lắm thì chính là một trận chiến, chúng ta không sợ. Ở bộ đội hôn lâu rồi, lang võ tính tình càng thêm bưu hắn bá đạo. Phụ vương, cha nuôi, ta không lo lắng các ngươi, liền lo lắng tiểu đoàn tử, các ngươi cũng đừng làm cho người bị thương hắn. Thế toa tử xem như bình thường nhất một cái, chỉ là hắn hai mắt đừng giống con thỏ giống nhau hồng nói, vậy càng cụ thuyết phục lực. Xin ca ca ngươi ở kêu ta sao? Nghiêm thượng kinh còn không có đến cập há mồm đã cùng các bạn nhỏ cáo biệt xong tiểu đoàn tử chui vào bọn họ trung gian, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ di đầy trời thật ngây thơ tươi cười, chút nào không cảm giác được không khí ngưng trọng, tiểu bao tử một phen méo hắn lỗ tai nhỏ, tiểu đoàn tử ngươi hãy nghe cho kỹ, không chuẩn chạy loạn ăn bậy đồ vật cũng không chuẩn tùy tiện cùng không quen biết người đến gần, quan trọng nhất chính là, không chuẩn cấp phụ vương cùng cha thêm phiền thoái biết không hợp với mấy cái không chuẩn đủ thấy hắn có bao nhiêu lo lắng nhưng tiểu đoàn tử lại là múa may chụp bay hắn Linh chính mình lỗ thay tay nhanh như chớp chạy đến nhà hắn cha phía sau dò ra đầu rồi nói không nghe không nghe tam ca xấu nhất nhân gia mới không cần nghe tam ca hừ xong việc nhi còn miễn phí dâng tặng liên tiếp mặt quỷ tiểu bao tử cái kia bạo tính tình làm bộ liền tưởng vén tay háo lên nắm hắn ra tới chịu một đốn lại nói Bất quá lại bị lăng kính hiên ngăn trở, nghiêm thịnh Duệ cũng chạy nhanh đem chính mình nhất bảo bối tiểu nhi tử ôm vào trong lực. Hảo, biết ngươi là lo lắng hắn, liền không thể dùng điểm hơi chút bình thường phương thức. Bất đắc Dĩ lắc đầu, lăng kính hiên lui ra phía sau hai bước cùng nghiêm thịnh Duệ sóng vai mà chạm, tầm mắt, đảo qua ở đây mọi người lúc sau mỉm cười nói, chúng ta đi trước, bất minh thành liền giao cho các ngươi. Nói xong, lại thật sâu xem bọn họ liếc mắt một cái. Lăng Kính Hiên xoay người cùng ôm tiểu đoàn tử nghiêm thịnh duệ cùng nhau sải bước lên chờ ở cửa xe ngựa. Hổ ca cùng cổn cổn tự động tự phát đi theo xe hai bên, không tha tiểu hắc cùng viên viên cũng theo qua đi. Hai chỉ vẫn luôn đối với trong xe ngựa nước nở, phản phất là ở dặn dò tiểu tâm giống nhau. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tam chiếc xe ngựa chậm rãi xử ly, một đường hướng tới cửa thành phương hướng bay nhanh mà đi. chương 711 đông quốc gia hoài phủ đầu. Thiên môn quan mãi tiến vào Đông quốc đạo thứ nhất chạm kiểm soát, quan khẩu tương liên hai tòa thật lớn núi non, có nơi hiểm yếu nhưng thủ cơ bản phòng thủ kiên cố. Địch nhân nếu tưởng xuyên qua núi non tiến vào, cũng chỉ có thể là số ít vài người. Nhân số nhiều hành quân không tiện không nói, còn có khả năng dẫn ra núi non trung giả thú, kích phát Thiên môn quan thủ quan tướng sĩ dậm dạp xếp vào ở trong núi cơ quan, ngược lại mất nhiều hơn được. Hơn nữa Thiên môn quan hàng năm đều chữ hàng, đại lượng Đông quốc binh lính. Giống nhau tiểu quốc đừng nói khởi sướng công kích, không bị bọn họ cắn nuốt liền tính là không tồi. Từ thanh quốc bất minh thành đến thiên môn quan cưới ngựa chỉ cần một canh giờ tả hưu, ngồi xe ngựa sẽ hơi chút chậm một chút, nhưng nhiều nhất cũng chính là hai cái canh giờ trên dưới, lang kính hiên đoàn người đại sáng sớm liền cũng không minh thành xuất phát, ven đường, ẩn thân với chỗ tối ảnh vệ lặng lẽ vô thanh vô tức xử lý Đông Quốc không ít thảm báo, vì tránh dẫn đến bọn họ hoài nghi, sắp tiếp cận thiên môn quan thời điểm. Bọn họ liền không có tái hành động. Cùng lúc đó, đóng quân ở bất minh thành mấy bộ đại quân cũng nương thao luyện chi danh. lặng lẽ phân bốn lộ hướng trái ngược hướng nói ngôn thâm nhập Bắc man. Hết thể đều làm được lạng yên không một tiếng động, trừ bỏ thanh quốc người một nhà cùng Tây quốc thám báo bộ đội. Cơ bản không có bất luận kẻ nào phát hiện, vì phòng ngừa tin tức để lộ. Thanh quốc các bộ quân đội mấy cái đại tướng quân còn hạ đạt tử mệnh lệnh, bất luận cái gì rời xa đại bộ đội cá nhân, không hỏi nguyên do giống nhau. Quân pháp xử trí. Các huynh đệ, chuẩn bị tốt không có. Mỗi người tất cả đều bận rộn quân vụ, ai cũng không chú ý tới. Bất minh thành giáo luyện giữa sân, sổ ưng đội toàn viên võ trang, cầm đầu nghiêm khiếu võ, nghiêm khiếu thanh cùng tống tiểu hổ càng là một thân uy phong hiển hoách quân trang, tiện đi phụ vương bọn họ lúc sau. Bọn họ liền nhanh chóng đem sổ ưng đội tụ tập đi lên. Lần này, bọn họ muốn sấn trong nhà vô đại nhân lặng lẽ theo đôi đại quân hôn ra khỏi thành đi. Mọi người cùng tiêu lên hò hét. Trải qua hai tháng thao luyện, bọn họ sớm đã không phải đã từng nhỏ gầy suy nhược bộ dáng. Một đám tất cả đều tinh thần phấn chấn, uy vũ bất phàm. Tiểu Bao Tử nghiêm khiếu võ một thân nhung trang, kế tục tự phụ thân hổ mắt sắc bén bước người. Còn tuổi nhỏ hắn đã là có phong độ đại tướng, tầm mắt từng cái đảo qua hàng phía trước các huynh đệ lúc sau, nghiêm khiếu võ ngưng thanh thận trọng nói. Lần này chúng ta là con phụ vương trộm đi theo đại quân xuất trinh. Các người đều cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, vô luận thắng lợi cùng không. Chúng ta sau khi trở về đều phải tiếp thu quân pháp xử trí, vận khí không tốt lời nói. Chúng ta có lẽ sẽ chết ở trên chiến trường. Hiện tại hối hận còn kịp, có không muốn mạo hiểm, đại có thể lưu lại. bổn vương bảo đảm tuyệt đối sẽ không trách tội hắn. Hắn biết, phụ vương cùng cha là sẽ không phái bọn họ đi đánh bắt man tử khó được phụ vương cha cùng lôi đỉnh chiến đội các giáo quan đều không ở vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ bỏ qua cái này duy nhất có thể đánh Bắc Man Tử cơ hội có lẽ hắn trong xương cốt trời sinh liền chạy xong thân hiếu chiến máu tươi đi từ nhỏ liền lập chí đương đại tướng quân hắn từ giờ khắc này bắt đầu liền phải chân chính đi thực hiện chính mình mộng tưởng Bắc Man Tử giết ta thân nhân hủy nhà ta viên cuộc đời này nếu không thân thủ tiêu diệt bọn họ Chúng ta liền vọng từ trước đến nay trên thế gian này đi một chuyến, cùng lắm thì chính là vừa chết, mười mấy năm sau lão tử lại là một cái hảo hán, còn cùng quận vương cùng nhau sát bác man tử. Đúng vậy, sát bác man tử. Sát bắc man tử. Này đó thiếu niên ở tần mục nôn bọn họ dẻ dô hạ không ngừng thân thể trở nên cường tráng, tâm huyết cũng tăng trưởng, lá gan càng là phì đến không được, ở trong đó một người dẫn dắt hạ, còn lại người sôi nổi hưởng ứng. Sở Bắc Man tử tiếng la đinh thai nhức góc xoay quanh ở giáo luyện trong sân, thật lâu quanh quẩn ở bọn họ bên thai trái tim, cuộc đời này, bọn họ chính là vì sắt Bắc Man tử, bảo vệ quốc gia mà sinh. "Hảo, chúng ta sở ương đội huynh đệ đều là làm tốt lắm." Đại gia lại lần nữa kiểm tra một chút trang bị, 15 phút sau, cùng buồn vương cùng nhau xuất phát. Nghiêm khiêu võ hào hùng vạn trượng cao quát một tiếng ngũ nháy mắt tán cỏ. Lần này bọn họ không ngừng muốn trang bị đao kiếm còn mang đủ lăng kính hiên đặc biệt giúp bọn hắn cải tiến sau liền phát cung nỏ cùng cung tiễn, đương nhiên nghiêm khiếu võ cũng không phải cái gì hảo đại hỉ công hạng người, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, suy xét đến đảo thực chu toàn, trừ bỏ chuẩn bị quân nhu hắn còn làm mỗi người đều mang lên kim chỉ nam, lại lặng lẽ đi hắn tra phòng làm việc trộm không ít đủ loại độc dược cùng thuốc giải, đến nỗi quân trang, còn lại là tiểu hổ tử ra mà đi, làm ra quan trọng nhất chính là hắn còn có tiểu hắc Lần này hắn là làm đủ chuẩn bị. Võ quân vương, khiếu thanh thế tử, các ngươi chân thật định cấp thế tử để lại thư tử. Thừa dịp đại gia kiểm tra trang bị thời điểm, Tông Tiểu Hổ lại một lần cẩn thận do hỏi, hắn không phải nhận túng, chỉ là bọn hắn gạt đại gia lặng lẽ theo đuôi đại quân đi ra ngoài, dù sao cũng phải làm người biết bọn họ đi nơi nào đi. Yên tâm đi, thư tử là tiểu võ tự tay viết viết, từ ta bỏ vào tiểu văn trong phòng, buổi tối bọn họ trở về thời điểm tự nhiên liền sẽ thấy được. Nghiêm khiếu thanh ôm chặt bờ vai của hắn, còn lược hiện non nớt khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, không có chút nào sợ hai thành phần phân biệt xem bọn hắn. Tống tiểu hổ ánh mắt tinh lượng gật đầu, ba con tiểu lão hổ hai mắt đều phụt ra ra kiên định bất di chiến ý, bọn họ là chúc mã, lại đều là đánh tiểu liền lập chí đương tướng quân. Hơn nữa đi vào biên quan sau, nhìn đến hoặc nghe được những cái đó có quan hệ biên quan thảm trạng, khó được chờ tới rồi đại quân xuất kích bắc man Nghiêm thịnh duệ, phu phu không ở nhà, thằng thiếu khanh phu phu đi quân đội, nghiêm khiếu hoa phu phu đốc thúc lương thảo, toàn bộ đại nhân đều không ở nhà cơ hội tốt, bọn họ lại sao có thể nguyện ý bỏ qua. Mất công lăng kính hiên ngàn tính và tính, phòng trường hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, còn hắn thế nhưng ở làm mỹ mắt phía dưới hung hăng tính kế hắn một hồi. Đông thành tiên muốn quan. Đứng lại. Người nào? Chút nào chưa rắc bọn họ bảo bối nhi tử đang ở kế hoạch cái gì, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên đội ngũ ở đến thiên môn quan thời điểm bị thủ quan binh lính ngăn cản xuống dưới, cưới ngựa ở phía trước phụ trách bảo hộ bọn họ tần mục nôn lệ như hoành lẫn nhau đối xem một cái, tần mục nôn sắc mặt trầm xuống, lạnh dọn quát, mù ngươi mắt chó, trong xe ngựa ngồi chính là ta thanh quốc thịnh thân vương cùng vương phi, là các ngươi hoàng đế mời đến khách quý, còn cấp lao tử tránh ra. Cái gì thanh quốc lam quốc? Chúng ta chỉ biết Đông Quốc. Ha ha. Ngăn lại bọn họ binh lính chung đi ra một vị dẫn đầu nhân vật. Buổi nói chuyện nói được toàn bộ thiên môn quan tướng sĩ đều cười vang. Thật là thật lớn một cái ra hoai phủ đầu A. Tần mục nôn lệ như hoành cùng liên can lôi đỉnh chiến đội thành viên mặt đều khí tay rồi. Mục nôn. Liên ở bọn họ muốn phản kích thời điểm. Trong xe ngựa chuyển ra lăng kính hiên thanh âm. Hai người hung hăng trừng liếc mắt một cái những cái đó cười nhạo chế nhạo bọn họ tướng sĩ quay đầu ngựa lại đi vào trung gian kia chiếc xe ngựa bên cạnh, chủ tử. Đáng chết, bọn họ thế nhưng làm chủ tử bị như thế đại vũ nhục thù này nếu là không báo, bọn họ liền không phải đàn ông. Về sau dứt khoát ngồi sổm đi tiểu được. Trong xe ngựa chậm chạp không có động tính, đại khái vài phút sau, cửa xe đông đưa, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên song song từ trong xe ngựa chui ra tới, phu phu hai sóng vai mà chạm, cơ hồ là chốc lát chi gian. Trung quanh khí tràng liền hoàn toàn chuyển biến, những cái đó cố ý cười nhạo cho bọn hắn ra vai phủ đầu binh lính bất chi bất giác xem mắt chóng váng, trong đầu không ngừng hiện lên có quan hệ với thanh quốc đại tướng quân vương đủ loại bất bại truyền thuyết. Nghiêm thịnh duệ sát phạt tràn ngập hổ mắt lạnh lùng đảo qua, che ở toàn diện binh lính tất cả đều lưng chật lạnh, không lý do cảm giác hoàng hốt, cả người tức khắc liền lùn một đoạn, mà đứng ở hắn bên cạnh lăng kính hiên không giận phản cười, một lát mỉm cười làm người hoàng hốt tựa đông đi xuân tới ấm áp sống lại, lại tựa ngày mùa hè phồn hoa tựa cẩm chung nhất rực rỡ lóa mắt kia một mặt phương hoa mục nôn như hành, còn có các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, các ngươi là sư tử, sư tử mãi. bách thú chi vương, tuyệt đối sẽ không bởi vì vài tiếng chó sủa mà quay đầu lại, mà khi hẹp dài đơn phượng nhãn đảo qua tần mục nôn đám người nói ra nói liền không như vậy dễ nghe. đa tạ chủ tử dạy bảo tần mục nôn lệ như hoành cách không trao đổi cái ánh mắt, ở bọn họ dẫn dắt hạ, lôi đỉnh chiến đội một hàng 19 người ăn ý ôm quyền không người, trinh lăng trung đông quốc binh lính một cái giật mình, thực mau ý thức đến bọn họ bị người so sánh thành cẩu một đám đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lúc trước cái kêu binh lính thủ lĩnh đầy mặt tàn bạo đi vào bọn họ trước mặt, ngẩng đầu nhìn bọn họ ngưng thanh nói, thanh quốc thịnh thân vương cùng vương phi, các ngươi nhưng có bằng chứng, ỉ vào mặt trên mệnh lệnh, Quan quân không có sợ hãi làm khó dễ bọn họ, nghiêm thịnh duệ sắc bén ánh mắt đột nhiên tập trung ở hắn trên người. Quan quân theo bản năng run lên, ngay sau đó lại đĩnh đĩnh ngực cường tự chấn định, đừng trách hắn không còn dùng được. Một cái bình thường thủ thành quan quân, há có thể sánh vai đường đường một quốc gia đại tướng quân vương. Hắn không có bởi vì hắn cường đại khí chẳng mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất đã xem như như bức. Buồn vương chính là bằng chứng. Vô cùng đơn giản mấy chữ, khanh biện hữu lực. Nói năng có khí phách, phảng phất tiếng sấm giống nhau thịch thịch thịch rơi xuống. Đông Quốc quan quân thật lâu không có phản ứng, lôi đỉnh chiến đội đoàn người khinh thường điếu môi, liền điểm này nhi định lực còn dám chặn đường cho bọn hắn ra hoài phủ đầu. Mù bọn họ mắt chó. Bất qua nói trở về, khí chàng toàn bộ khai hỏa vương gia nguyên lai như vậy khủng bố, cặp kia tinh vi con ngươi phảng phất trừng liếc mắt một cái là có thể ở người trên người trừng ra hai cái huyết lỗ thủng giống nhau. Liền bọn họ đều nhịn không được vì hắn khí chàng thuyết phục, khó trách bọn họ ra chủ tử sẽ yêu hắn, còn cam tâm tình nguyện vì hắn sinh nhi dục nữ. Vương gia hà tất theo chân bọn họ giống nhau chấp nhặt, nếu bọn họ đông quốc biên giới như vậy khó tiến, chúng ta cần gì phải tự thảo mất mặt. Tại đây căng chặt đến cơ hồ lệ người hít thở không thông hoàn cảnh chung, lăng kính hiên lại là đầy mặt tươi cười, dương mắt như suy tư gì nhìn xem thiên môn quan quan khẩu trên thành lâu. Lăng kính hiên không e rẻ dựa hướng nghiêm thịnh duệ, thân mình mềm mại không xương dựa vào hắn cường tráng trên ngực, nhìn kỹ nói, hắn cười căn bản là không có kéo dài tới đến đáy mắt, cho bọn hắn ra hoài phủ đầu đúng không? Hắn đảo muốn nhìn, cuối cùng chịu thua người rốt cuộc là ai? Nga! Vương Phi chính là có gì kiến nghị? Thuần thề ôm lấy hắn eo, nghiêm thịnh duệ túi đầu xem hắn, an ý phối hợp, hổ mắt vẫn như cũ sắc bén xâm hàn. Vương ra thật là chiếc sát thiếp thân thiếp thân bất quá một hậu trạch người, tất nhiên là không dám có gì cao kiến, chỉ là Đông Quốc Hoàng đế tự mình đưa thiếp mời mời chúng ta tới, không chỉ có không có làm người tiến đến nên đón, còn làm một đám trông cửa cẩu ngăn lại chúng ta đường đi, hôm nay chúng ta nếu là cứ như vậy đi vào, không chừng ngày mai các quốc gia gian liền sẽ truyền ra ta đại thanh quốc liền Đông Quốc trông cửa cẩu đều sợ hãi lời đồn đâu, đồ. vương ra, nếu bọn họ không chào đón, ta không bằng dẹp đường hồi phủ, Hắn biết ở người khác cảm nhận chung, hắn lăng kính hiên chính là cái dựa vào nghiêm thịnh duệ mềm yếu vô năng nam nhân, hắn cũng không ngại chứng thực bọn họ cảm nhận chung ý tưởng. Có đôi khi càng là làm người khinh thường, mới càng có lợi với hắn làm chuyện này. Người tới, dẹp đường hồi phủ. Nói xong, nghiêm thịnh duệ ôm lấy hắn xoay người liền tưởng chui vào trong xe ngựa, cái kia đông quốc quan quân cùng liền can bị so sánh thành trông cửa cầu đông quốc binh lính tất cả đều mắt choáng váng. Bọn họ là phụng mệnh cho bọn hắn ra hoài phủ đầu không có sai, nhưng mặt trên chưa nói làm cho bọn họ đi à, bọn họ nếu là cứ như vậy đi rồi, mặt trên không được toàn bộ chém bọn họ. Thanh quốc đại tướng quân vương sao như thế không ấn bài lý ra bài. chương 712 lại tới cái yêu nghiệt. Vương ra thỉnh chậm. Số kỵ phi trần tự thiên môn quan nổi bay nhanh mà đến, dơ lên vô số bùi đất, đang chuẩn bị không lưng chui vào xe ngựa nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên ăn ý trao đổi cái ánh mắt. Phu phu song song chào phúng nữ môi, tới thật là nhanh à, muốn nói bọn họ đã sớm chờ ở một bên xem kịch vui, đánh chết bọn họ đều không tin, theo chân bọn họ có đồng dạng ý tưởng còn có lệ như hoành trờ liên can lôi đỉnh chiến đội thành viên, bất quá bọn họ nhưng nghiêm thịnh Duệ lăng kính hiên như vậy có thể nhẫn, sở. Hữu khó chịu đều trần chùi biểu hiện ở trên mặt, một trương trương tuổi trẻ anh đĩnh khuôn mặt nhuộm đấm trước mắt tiêu sắt cùng phẫn nộ. Thịnh thân vương, vương phi. Bộ tướng người có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh Vương già Vương Phi thứ lỗi. Vài con khoái mã thực mau liền tới tới rồi xe ngựa trước. Cầm đầu một cái tướng quân trang điểm nam nhân là khẩn dây cương ôm quyền chắp tay, đưa lưng về phía bọn họ nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên trên mặt chào phúng càng sâu. Cao lớn nghiêm thịnh duệ ôm lấy lăng kính hiên xoay người, kia phiêu nhiên rất nhỏ động tác, bằng bạc mà ưu nhã, mỏng tước môi phát họa ra nhợt nhạt độ cùng Lăng kính hiên ngọc chất ra thịt ở ngày xuân ấm dương chiếu rọi xuống phiếm quang mang nhàn nhạt, nhạt, tuấn mị ngũ. Quan như thần bút phát họa nhu mỹ lại không có bất luận cái gì nữ khí, đứng ở khí tràng toàn bộ khai hỏa nghiêm thịnh duệ trước mặt, hắn không thể nghi ngờ có vẻ nhu nhược bất ham, nhưng cặp kia tựa ngôi sao lộng lây đơn vượng nhãn lại lập lệ lạnh nhạt cùng xa cách, làm người xem một cái phản phất liền sẽ bị hít vào đi giống nhau, một cương một nhu hai người, cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhưng lại quỷ dị hòa hợp, tuy là kia mấy cái tướng quân bộ dáng nam nhân cũng nhìn không. Được có chút xem mắt tròn váng. Ngươi lại là cái thứ gì? Một câu có mắt không thấy Thái Sơn liền tưởng hù lộng bổn vương. Muốn so mắt cho xem người thấp, ai có thể so với hắn càng đúng quy cách. Nghiêm thịnh Duệ đen nhánh thâm thúy mắt đào hoa khí phách một hành. Hoàng gia người độc hữu ngang ngược cùng quân nhân cường thế trong nháy mắt bắn về phía người tới. Bổn tướng mãi ngự lâm quân thống lĩnh. Triều đình nhất phẩm đại tướng quân Lạc Can Nam, thịnh thân vương, bệ hạ thành tâm tương mời, tuyệt không nửa điểm chậm trễ chi ý. Hung hăng chừng liếc mắt một cái nhưng cái đó sẽ không làm việc các binh lính. Là gan Nam không thể không áp xuống bị hắn mạnh mẽ vũ đục nạn quất, cho bọn hắn ra vai phủ đầu là bệ hạ ý tứ. Nhưng nếu làm cho bọn họ cứ như vậy đi rồi, không ngừng những cái đó binh lính không báo cáo kết quả công việc được, liền hắn đều không thể thoái thác tội của mình. Nga Ngay vậy. Nghiêm thịnh Duệ nhướng mày quét liếc mắt một cái lúc trước đối hắn nói năng lô mãng quan quân cùng những cái đó trong cửa cầu. A, theo hắn tầm mắt xem qua đi, là gan nam đôi mắt chầm xuống, bóng chốc giơ tay, một khắc trước còn túi đầu đứng quan quân binh lính đều không ngoại lệ, toàn bộ bị người một đao sỏ xuyên qua ngực, mỗi người trước khi chết đều khiếp sợ trừng lớn mắt, phảng phất là không thể tiếp thu, bọn họ bất quá là dựa theo mặt trên công đạo hành sự, sao liền mất đi tính mạng, không nghĩ tới. Giống bọn họ loại này thấp nhất cấp binh lính hoặc quân quân, ở những cái đó các tướng quân trong mắt bất quá một viên. Tùy thời đều có thể vứt bỏ quân cờ, mâu thuẫn sinh ra hoặc là chiến tranh tiến đến thời điểm, bọn họ thường thường là bị chết nhanh nhất. Đông quốc binh lính thực mau liền đem những người đó thi thể kéo đi xuống, nghiêm thịnh duệ phu phu cùng lôi đình chiến đội người tất cả đều mắt lạnh nhìn này hết thảy, không có bất luận cái gì một người đồng tình hoặc thương hại, đừng trách bọn họ máu lạnh. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, liền tính bọn họ không chủ động giết người, vì giữ gìn thành quốc cùng thịnh thân vương tôn nghiêm, những cái đó vũ nhục quá bọn họ người đều phải chết. Bồn tướng cấp vương gia công đạo, vương gia còn vừa lòng. Quyết đoán xử quyết những cái đó là Gan nam ngẩn đầu nhìn nghiêm thịnh duệ, theo bản năng xem nhẹ trong lòng ngực hắn lăng kính hiên, bất luận đồn đãi như thế nào, ở vào gã phương nam nhân trước sau là làm người xem thường, đặc biệt là những cái đó đại gia tộc người. Là gan nam tuổi còn trẻ thoạt nhìn mới hơn 30 tuổi là có thể đứng hàng ngự lâm quân nhất phẩm đại tướng quân, phỏng trừng cũng là xuất từ hào môn, tự nhiên liền càng không đem lăng tính hiên xem ở đáy mắt. Vừa lòng, Vương Phi nghĩ như thế nào? Nhưng, nghiêm thịnh duệ lại như là cố ý nhục nhã hắn giống nhau, nhướng mày liễm hạ mắt dò hỏi trong lòng ngực người ý tứ, là gan nam mặt lập tức lại đen vài phần, là một cái hậu trạch người tới làm quyết định, hắn là khinh thường hắn sao? Không thế nào, Đông Quốc Hoàng đế phái quân đội tiến đến ta thanh quốc bất minh thành hạ thiệt mời, bổn phi còn tưởng rằng hắn bao lớn thành ý đâu. Há liêu, chúng ta tiền đổ buôn ba tới, không thấy được bất luận cái gì nên đón người liền thôi, còn làm một đám trông cửa cẩu cấp vũ nhục. Này nếu là chuyển đi ra ngoài, ta thanh quốc cùng vương ra mặt mũi hướng chỗ nào gác. Biết đến người sẽ nói có lẽ là những cái đó trông cửa cầu mù mắt chó. Không biết người không chừng cho rằng bọn họ hành vi là mặt trên bảy mưu đặt kế đâu. Lăng Kính Hiên vẫn như cũ mềm mại không xương rựa vào Lăng Kính Hiên, nhưng lời nói liền không như vậy nu nhược, sắc bén chung mang theo một chút khiêu khích cùng bất mãn, cuối cùng một chữ rơi xuống, lấy là Can Nam cầm đầu đoàn người tất cả đều ánh mắt chợt lóe, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt công phu liền khôi phục bình thường, bất quá đã cũng đủ làm Lăng Kính Hiên bọn họ thấy rõ ràng. Vương Phi lại tưởng như thế nào? mạnh mẽ áp xuống cùng hậu trạch người đối thoại bất mãn, lạc gan nam hiếp lại hai mắt, thái độ rõ ràng không có cùng nghiêm thịnh Duệ nói chuyện như vậy khách khí. Nha, đây là đang làm gì đâu, không ngại buồn cung cũng ra nhập đi. Lấy lăng kính hiên khôn khéo, sao lại nghe không ra hắn lời trong lời ngoài khinh thường khinh mạn chi ý, liền ở đơn phượng nhãn chớp động gian chuẩn bị đánh trả thời điểm. Một đạo thanh thủy hêm thai thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vài con khoai mã gào thét tới, chớp mắt công phu. Một thân bạch dì hề trang điểm, yêu nghiệt vô hạn tiết vũ dương liền tới tới rồi bọn họ trước mắt, đi theo hắn bên người còn có xưa nay lạnh nhạt tư không xanh cùng mấy ngày trước đây mới phản hồi ớt trì ly. Thương chủ thứ hai, cùng với một đám trăm người tới hoàng thất hộ vệ đội Tây Quốc đế hậu, hoan nên đến thiên môn quan, bệ hạ đã bị hạ mỏng yến, chờ các ngươi đã lâu. Đảo qua lúc trước không vui, là gan nam không chế tuấn mã nên hướng bọn họ, kia sợi nhiệt tình kính Nhi Miễn bản có bao nhiêu bẩn thiệu người, này trên trời dưới đất khác biệt đánh ngộ, là tồn tâm muốn cho nghiêm thịnh duệ bọn họ nàn kham rốt của ga, Lăng kính hiên cười, cười đến phi thường sán lạ, hiểu biết người của hắn tất cả đều nhịn không được xúc xúc cổ, bao gồm tiết vũ dương đám người ở bên trong, mà những cái đó ngây ngốc không biết chân tướng Đông Quốc người lại là không rõ nguyên. Do, có chút cái binh lính còn bị hắn sáng lạ tươi cười hoảng hoa mắt. Thịnh thân vương, kính hiên, đã lâu không thấy. Bồn cung thật là tưởng niệm, nghe nói các người đến biên quan tới, sao không đến Vân Thành tới gặp thấy bồn cung. Biết nào đó người khẳng định là đắc tội người nào đó, Tiết Vũ Dương hoàn toàn coi thường nhiệt tình là can nam, rồi ngựa càng tới gần bọn họ xe ngựa, không coi ai ra gì chủ động cùng nghiêm thịnh duệ phu phu lôi kéo làm quen, chút nào không ngại làm người biết hắn cùng nghiêm thịnh duệ bọn họ quan hệ hảo. Dù sao chuyện này kỳ liên thành nhiều năm trước sẽ biết, cố tình xa cách ngược lại chọc người sinh nghi. Đúng vậy, là thật lâu không gặp, Buồn Phi cũng nhớ thương Tây Hậu, bất quá, nơi đây sợ là không thích hợp chúng ta ôn chuyện, ngày nào đó Buồn Phi đưa thiết mời, mong rằng Tây Quốc đế Hậu cần phải hánh diện, đến ta bất minh thành, làm Buồn Phi làm ông chủ chiêu đái một vài. Tuy rằng bọn họ không lâu trước đây mới thấy qua, nhưng kia đều là bí mật, Lăng Kính Hiên cũng không có bất luận cái gì muốn che giấu cùng tiết vũ dương giao hảo ý tứ, thoải mái hào phóng làm cho Đông Quốc liên can tướng sĩ mặt hạ mời. Tiết Vũ Dương yêu nghiệt câu nhân mắt phượng ý vị thâm trưởng quét liếc mắt một cái là can nam đám người, ra vẻ vô chi nói, kính hiên gì ra lời này. Buồn cung còn nghĩ cùng ngươi hảo hảo tâm sự đâu. Mặc dù không có nhìn đến sự tình trải qua, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ rằng có không giới cục diện, ngắm lại Đông quốc người từ trước đến nay tự cho mình rất cao xử thế thái độ là có thể đoán được một vài. Tiết Vũ Dương chính là cố ý muốn làm rõ bọn họ mâu thuẫn. Phối hợp lăng kính hiên đem người nào đó cấp bước ra tới. Không có gì, Đông Quốc được sưng mênh mông Đại Quốc. Nhiều năm qua, các phương diện quốc lực đều áp đảo Thanh Quốc phía trên. bổn Phi nguyên tưởng rằng Đại Quốc chắc chắn có Đại Quốc phong phạm. Lại không nghĩ, bọn họ liền cơ bản đạo đãi khách cũng đều không hiểu. Như thế, bổn Phi cùng Vương gia cũng khinh thường phó ước, để tránh người khác còn nói ta Thanh Quốc leo lên bọn họ, mệt ta Thanh Quốc đi theo mất mặt. Giơ tay xoa xoa gương mặt. Lăng kính hiên giống như lơ đáng châm chọc nỉa mai, lúc này lại dùng nhu nhược nhưng khinh tới hình dung hắn có thể to lắm sai đặc sai rồi, hắn lời trong lời ngoài thái độ đều đã biểu lộ, mặc dù là gan nam xử quyết những người đó, bọn họ cũng không tính toán đi vào, Đông Quốc còn cần lớn hơn nữa thành ý. Phải không? Nếu như thế, vậy hạ, chúng ta Tây Quốc cũng là từ trước đến nay không bằng Đông Quốc, không bằng cũng đừng đi vào tự dứt lấy đủ. Tiết Vũ Dương nhiều khôn khéo nhân nhi à. Nam nhân, từ trước đến nay sủng hắn sủng đến không có bất luận cái gì điểm mấu chốt tư không xanh lạnh nhạt gật gật đầu, ngươi định đoạt. Thực hiện nhiên, hắn là đem hết thể quyết đoán quyền đều giao cho Tiết Vũ Dương, chính đại quang minh dung túng nhà hắn hoàng hậu hồ nháo, dù sao đông quốc sớm hay muộn đều là muốn theo chân bọn họ khai chiến, hay không sẽ đắc tội bọn họ tựa hồ không phải như vậy quan trọng. Đa tạ bệ hạ, giả ý hành lễ, Tiết Vũ Dương nghĩ nghĩ lại chuyển hướng lăng kính hiên. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu Đông Quốc căn bản không phải thành ý mời, các ngươi này đều ra tới, không bằng cùng chúng ta đi Vân Thành chơi ngoạn nhi. Hắn liền không tin, ký liên thành còn có thể làm được trụ. Ở đây ai cũng không phải xuẩn, một khi Thanh Quốc thịnh thân vương cùng Vương Phi đi Vân Thành, ai biết bọn họ có thể hay không liên hợp. Rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính là gan nam lặng lẽ làm người trở về thông báo. Đem hết thể thu hết đấy mắt Nghiêm Thịnh Duệ đám người tất cả đều mấy không thể tra biểu môi, thật là đồ đê tiện, một hai phải dùng bức mới sảng. Cha các ngươi hảo xảo Nga, nhân ra còn muốn ngủ. Liên ở Tam Phương rằng có không dưới thời điểm, Nghiêm Thịnh Duệ lăng kính hiên phía sau xe ngựa môn bị người đẩy ra, một thân thoải mái thanh tân tiểu đoàn tử xoa hai mắt đi ra, trong miệng còn không ngừng bán giận, nhìn đến hắn một sát, đồ vật nhị quốc tất cả mọi người mở to hai mắt. Giống như xem quái vật giống nhau nhìn nghiêm thịnh duệ phu phu, nên nói bọn họ không chỗ nào sợ hãi vẫn là tâm đại. Trường hợp này hạ cư nhiên còn mang cái nãi hoa hoa. Ha ha xin lỗi xin lỗi, cha không phải cố ý, tiểu đoàn tử tỉnh như thế nào không gọi cha. Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên cả người khí thế đột nhiên chuyển biến, phu phu hai khỏe miệng đều hiện lên tươi cười, lăng kính hiên càng là không lưng đem hắn ôm lên, ở tới trên đường, vừa mới bắt đầu tiểu đoàn tử còn thực hưng phấn. Vẫn luôn ghé vào xe ngựa cửa sổ thượng nhìn xung quanh Mà khi quanh mình cảnh sát trước sau nhất thành bất biến thời điểm Hắn liền chán ghét Ở xe ngựa đông đưa hạ Bất chi bất giác liền ghé vào nhà hắn cha trong lòng ngực đã ngủ Tựa hồ là nghe được tiểu đoàn tử thanh âm Trước sau hai chiếc xe ngựa cũng hơi hơi sao động Ngay sau đó Một đầu hình thể khổng lồ thành niên cự hổ từ trước mặt kia chiếc trong xe ngựa nô đầu ra Đông quốc không ít người đều khiếp sợ lại sợ hãi trừng lớn mắt Vàng lóng ánh hổ mắt cao ngạo đảo qua, mấy thước lớn lên hổ khu nhảy mà ra, theo sau. Giống giống, ầm ầm ầm tê tê, đáng chết, mã không nghe sai sự. Chỉ thấy hổ ca ngửa đầu một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, không ít đông quốc binh lính đều sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, lạc a nam đám người dưới thân ngửa càng là nháy mắt bạo tẩu, liền tư không xanh bọn người không có may mắn thoát nạn, mất công bọn họ thuật cưới ngửa hảo. Mới không có làm chính mình mã cấp ngã xuống đi Chỉ là Bọn họ trạng huống muốn nhiều khó coi Có bao nhiêu khó coi là được So sánh với dưới Lăng kính hiên mã lại không có bất luận Cái gì gì chạm kẻ Yếu sợ hai cường giả Mặc kệ đặt ở nhân loại vẫn là xuất sinh trên người đều thích hợp Bọn họ mã sở dĩ bình thường Hoàn toàn là bởi vì này đó Mã là bọn họ thường dùng Ngày thường liền dưỡng ở nghiêm gia đại trạch Mỗi ngày nhi cùng hổ ca lang cha bọn họ đánh đối mặt Dần ra, chúng nó cũng liền không hề sợ hãi, chỉ là, những người khác đã có thể bị kịch, hổ ca tuyệt bức là cố ý. chương 713 bước ra kỳ liên thành. Cha, bọn họ ở làm gì a Hổ ca này lăn lộn không quan trọng, tiểu đoàn tử cư nhiên đều quên mất chính mình rời giường khí, đi những cái đó bởi vì nỗ lực khống chế tuấn mã hoặc bị dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất mà làm cho hề đông quốc binh lính đầy mặt nghi hoặc dò hỏi. Di chuyển tự nhà hắn cha đơn phượng nhãn đáng yêu chớp, chút nào không cảm thấy, chính mình thiên chân vô tà dò hỏi gián tiếp tính lại cho nào đó người bạch bạch hai bàn tay, bọn họ can đảm liền cái hài tử đều không bằng, lúc trước tự lại lại. Tính cái gì? Không làm gì, chính là nhát gan, sợ hãi hổ ca bái. Hào đi, lăng kính hiên càng cường, trực tiếp cho bọn hắn làm rõ, là gan nam đoàn người lập tức đẩy mặt đen nhánh, nhưng... Ha ha hổ ca không cắn người, đại thúc các ngươi hảo mất mặt Nga. Chính là càng làm cho bọn họ buồn bực đến chết lại là, tiểu đoàn tử dây tiếp theo cư nhiên vụ ba ba trưởng cười ha ha, sở hữu đông quốc người đều buồn bực nghẹn quất, nề hà bọn họ mới vừa treo trọc thịnh thân vương phu phu còn không có bình ổn bọn họ lửa giận đâu. Nếu là lại quát lớn bọn họ nhi tử, có lẽ bọn họ liền không ngừng là phải rời khỏi đơn giản như vậy. Nói nữa, Một đám đại lao ra nhi cùng một cái mãi hoa hoa tích cực nhi, không phải thật chứng thực Đông Quốc không hề đại quốc phòng. Phạm cách nói. Cho nên kết luận chính là, khẩu khí này bọn họ không nuốt cũng đến nuốt xuống. Ở vào phụ tử ba người sau lương tư không xanh đám người lặng lẽ thư khẩu khí, may mắn bọn họ bảo bối con nuôi không phải trước chú ý tới bọn họ, nếu không mất mặt liền biến thành bọn họ. Thịnh thân vương, vương phi, đây là các ngươi dưỡng hổ. Mắt thấy hổ ca đĩnh cường tráng thân mình đi bước một cao ngạo hướng đi bọn họ, là Ga nam cẩn thận su thế giới thân mã tránh đi nó, Tầm mắt lại là âm trầm nhìn về phía nghiêm thịnh Duệ phu phu, hỏi là như vậy hỏi, ngựa khí lại đi theo chỉ trích cái gì giống nhau, nghiêm thịnh Duệ làm bộ liền phải phản kích, lại bị lăng kính hiên kéo lại, đường đường đại tướng quân vương phản ứng một cái tiểu tướng quân, không khỏi cung quá cho hắn mặt dài. Hổ ca chính là buồn phi tiểu nhị tọa giá, là tướng quân có ý kiến. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên buông tiểu đoàn tử, biên nói liền ngồi sổm trên xe ngựa dối tay khen thưởng tính sờ sờ hổ ca, đồng thời, cổn cổn cũng từ phía sau lên đây, còn tự động tự phát ba lôi kéo xe ngựa cầu sờ sờ, lăng kính hiên tự nhiên là sẽ không ngỗ nghịch nhà hắn bảo bối hùng nhi tử, một tay kia sủng nghịch xoa xoa đầu của nó, trên mặt tạo nên ôn nhu tươi cười. Ý kiến nhưng thật ra không dám, nhưng nó dù sao cũng là mánh thú. Vương phi vẫn là không cần mang tiến thiên môn quan cho thỏa đáng, vạn nhất bị thương thiên môn quan nội bà tánh, chỉ sợ. Lạc Can Nam nói cũng không có nói xong, bất quá hắn ý tứ đã thực minh bạch, Đông Quốc ỷ vào quốc đại thế cường, vẫn chưa sơ tán thiên môn quan nội bà tánh, hổ ca muốn đả thương bà tánh, bọn họ khả năng liền bất chấp bọn họ có phải hay không khách quý. Lấy lăng kính hiên con khéo, sao lại nghe không ra hắn uy hiếp chi ý? Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, Hẹp dài đơn phượng nhãn mang theo cao quý cùng ngạ mạn gần như khinh thường cười lạnh nói, không mang theo hổ ca, chẳng lẽ lạc tướng quân phải cho con ta đường tọa kỵ? Ha ha! Giọng nói rơi xuống, lạc gan nam sắc mặt khó coi tới rồi cực hạ, tiết vũ dương lại phi thường không khách khí cất tiếng cười to, bên kia bất chỉ ly thương cũng phong tao loạn trạng quạt xếp đầy mặt tươi cười. Nhưng tiểu đoàn tử cái này là lại dối tay lôi kéo nhà hắn cha quần áo, ngửa đầu biểu môi nhìn nói, cha! Nhân gia không thích cái kia đại thúc, không cần hắn đương tọa kỵ. Hào đi, ở bọn họ cảm thấy bị chịu vũ nhục thời điểm, người tiểu đoàn tử còn còn trướng mắt bọn họ đâu. Này đối phụ tử cũng là như bức, một cái cô ý soi mói, một cái thiên nhiên phúc hắc, phụ tử phối hợp, thật có thể nói là thiên hạ vô địch. Cha hắn nói bậy, ta không đi thiên muôn quan, tiểu đoàn tử, phụ vương mang ngươi về nhà tốt không. Đảo qua khí phách cường thế hình tượng, Nghiêm thịnh Duệ không lưng đem nhi tử ôm lên, tiểu đoàn tử nhìn xem đông quốc những người đó mới gật đầu nói, Hảo, chúng ta về nhà. Hắn là tuổi con nhỏ không hiểu chuyện không có sai, nhưng 4 năm tuổi hài tử đã sớm sẽ xem người khác sắc mặt, hơn nữa tiểu đoàn tử lại đặc biệt thông minh, nhìn ra những người đó không thích bọn họ, hắn cũng quyết định không thích bọn họ. Ngoan! Nghiêm thịnh Duệ sủng lịch ôm nhìn về phía tức phụ nhi, lần này hắn là thật muốn đi trở về, hắn nghiêm thịnh Duệ lớn như vậy còn không có làm người như thế chậm trễ quá đâu, kỳ liên thành thật đúng là lấy chính mình đương tam quốc lao đại. Hoàng thượng giá lâm. Không chờ lăng kính hiên trả lời, thiên môn quan nội đột nhiên vang lên thái giám độc hữu cao tiếng quát, là ga nam lập tức mang theo một chúng thủ hạ xoay người xuống ngựa, quỳ một gối trên mặt đất nên đón bọn họ đế vương, mà nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên cùng tư không sanh tiết vũ dương phu phu mấy người lại là biểu môi cùng nhìn về phía xa xa mà đến khổng lồ đội ngũ. Minh Hoàng sắc ngồi đuổi đi ước chừng lao động tám con ngựa lôi kéo, dùng hiện đại nói tới hình dung chính là trần trụi. Khoe dầu, làm đến cùng người khác chưa thấy qua dường như, tư không xanh tiết vũ dương liền không nói, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên tuy rằng chỉ là thân vương vương phi, lại cũng không phải chưa làm qua đế vương loan giá người hảo đi. Ký liên thành đây là huyễn cho ai xem đâu. Cung nên bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đợi cho đội ngũ đến gần, ở là Can Nam dẫn rất hạ, sơn hô vạn tuế rung trời hoàn toàn, trường hợp rốt cuộc xem như long trọng đi lên, tựa hồ liền nghiêm thịnh duyệt trong lòng ngực tiểu đoàn tử đều cảm giác được cái gì, nhìn Kiêu Minh hoàng sắc loan giá dựa hướng nhà hắn trai nhỏ giọng dò hỏi, "Cha, ai tôi a?" Cái kia tọa giá có chút quen mắt, hình như là hoàng đế ca ca, bất quá hắn theo bản năng cảm thấy, bên trong ngồi người khẳng định không phải hắn hoàng đế ca ca. Một cái cha thực không thích Đã từng thương quá ngươi nhị ca cùng cha người. Quá độ điểm tô cho đẹp địch nhân sẽ chỉ làm hài tử ngây thơ vô chi lâm vào trong lúc nguy hiểm. Lăng kính hiên bám vào hài tử bên thai nhỏ giọng đúng sự thật trả lời. Cái gì? Ta đây cũng không thích hắn. Cha, nơi này người đều hảo chán ghét nga nhân ra một cái đều không thích. Tiểu đoàn tử nghe vậy lập tức đầy mặt khó chịu, nho nhỏ đơn phượng nhãn nhuộm đấm không vui. Miệng nhỏ cũng cao cao dầu lên, lăng kính hiên buồn cười xoa bóp hắn miệng. Tiểu đoàn tử ngoan ngoãn, thực mau trở về đi. Ân. Hai cha con không coi ai ra gì đối thoại rõ ràng truyền vào nghiêm thịnh Duệ cùng tư không sanh phu phu lỗ thai, ba người nhìn nhau cười, mất công lạc gan nam đám người đang ở nền đón bọn họ hoàng đế, nếu không không được làm cho bọn họ cấp sống sở sở tức chết. Tây quốc đế hậu, thịnh thân vương, vương phi, đã lâu không thấy. Khi nói chuyện, Long Liên đã đi vào bọn họ phía trước, hai cái tiểu thái dám tiến lên vạch trần màn lụa. Kỳ liên thành từ bên trong đi ra, 4 năm không thấy, đã từng tuấn mị cường tráng nam nhân cư nhiên chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, xương gò má cao cao nhô lên, có một chút dò người, toàn thân trên dưới duy nhất còn có thể nhìn đến điểm nhi năm đó phong thái cũng chỉ có cặp kia thâm thúy đen nhánh đôi mắt. Tuy rằng đã sớm từ mật báo chung biết được hắn mấy năm nay vẫn luôn làm ốm đau cấp trà tấn, nhưng tư không xanh tiết vũ dương phu phu nhưng thật ra nằm mơ cũng không nghĩ tới thán thế nhưng bị cha tấn thành dáng vẻ này liền nghiêm thịnh Duệ đều không tránh được có chút ngoài ý muốn nhưng thật ra lăng kính hiên chút nào không dao động chúng hắn độc còn có thể mạng sống đã là kỳ tích sẽ biến thành cái dạng này cũng không kỳ quái đông quốc quốc chủ biệt lai vô dạng tư không xanh ôm quyền chắp tay tiết vũ dương ý tứ ý tứ một chút liền chuyển khai tầm mắt 4 năm trước hắn phái người bên đường đuổi giết bọn họ sự tình hắn còn nhớ rõ đâu hắn nhưng không giống xanh như vậy lại khí Vì quốc gia có thể hy sinh rất nhiều đồ vật với hắn mà nói, chán ghét chính là chán ghét, không có cái gọi là trung gian mảnh đất, nếu không phải thân phận cho phép, không cho phép hắn sáng bậy, hắn lại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đông quốc quốc chủ là tự mình ra tới đưa bổn vương. So sánh với dưới, nghiêm thịnh duệ liền không như vậy khách khí, đối với một cái đã từng, có lẽ hiện tại đều còn ở mơ ước hắn tức phụ như người, đừng kỳ vọng hắn có cái gì sắc mặt tốt. ha, ha. Thịnh thân vương đây là nói nơi nào lời nói? Phía dưới người không hiểu chuyện, chấm sẽ tự xử phạt bọn họ, cấp thịnh thân vương một công đạo, ngươi cần gì phải theo chân bọn họ tính toán chi ly? Chấm chính là thành tâm thành ý mời các ngươi tiến đến Đông Quốc làm khách. Kỳ liên thành ngẩn ra, ngay sau đó đẩy ra tươi cười, chỉ là, lời nói rõ ràng là đối nghiêm thịnh rồi nói, cặp kia ngăm đen thâm thúy con ngươi tỏa định tiêu điểm lại là lăng kính hiên, ở đây ai đều không phải người mù. Nghiêm Thịnh Duệ đem tiểu đoàn tử giao cho tức phụ nhi, bất động thần sắc chắn hồi hắn tầm mắt, nhưng người biểu môi trần chủi chào phung nói, công đạo, quốc chủ công đạo chẳng lẽ là phái mấy cái so lạc tướng quân càng cường thế người ra tới nên đón bổn vương. Kia bổn vương nhưng có chút nhận không nổi. Hồ mắt mang theo nghiêm khắc cùng cảnh cáo bắn về phía kỳ liên thành, không quan tâm hắn đối kính hiên là như thế nào biến thái vạn vẹo cảm tình, hắn đều không cho phép.